Mặc dù người nọ từ trước đến nay đối nàng cung kính, mặc dù người nọ chưa bao giờ động quá đoạt quyền ý niệm, chỉ cần Lão Tổ Tông cảm thấy không an tâm, liền sẽ không lưu tình chút nào hạ độc thủ. Tạ Gia Thụ đem hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang, ánh mắt làm như tôi nọc độc giống nhau hung hăng bắn về phía Lão Tổ Tông. Nào biết Tạ Gia Thụ biểu hiện đến càng phẫn nộ, Lão Tổ Tông liền sẽ càng đắc ý, trong mắt tràn ngập t r à o phúng. Tạ Gia Thụ xem hiểu ánh mắt kia, cái này Lão Chủ chứa là ở cười nhạo hắn, cười hắn vô dụng. Tư nhiên đem kẻ thù đương ân nhân hiếu thuận gần 20 năm, h ư ờ n g hắn còn tự xưng là khôn khéo, có khả năng, thí hắn tạo ra thủ căn bản chính là cái x u â n trứng. Khoang miệng truyền đến một cổ mùi máu tươi n h i tạo ra thủ mới đột nhiên phát giác, hắn mới vừa rồi cắn quá dùng sức, thế nhưng đem quai hàm dẻo phá, nhẹ nhẹ đau đớn cũng làm hắn lấy lại tinh thần nhi tới, chỉ thấy hắn trợn cười, trực tiếp đem trên tay cháp mở ra, lộ ra từng phong thư tử, đây là tổ phụ giúp đỡ các sĩ tử viết tới thư tín đi, nô. No. nơi này còn có cụ thể danh sách. Tạ gia thụ vừa nói, một bên từ chắp nhặt ra một quyển hơi mỏng quyển sách, nhẹ nhàng ở không trung lắc lắc, trang giấy phát ra thanh thủy sản sả thanh. Phụ thân qua đời trước cũng cho ta một cái c h á p bên trong Tạ gia bảy tám chục năm qua tích góp xuống dưới nhân m ạ c h trong đó có bình đức công bạn cũ, có tặng tổ phụ bạn tốt, cũng có phụ thân giúp đỡ sĩ tử, lại duy độc thiếu tổ phụ. Tạ gia thụ thanh âm thực bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy h à n ý. Lúc ấy ta còn buồn bực. Tổ phụ tốt xấu làm hơn 20 năm gia chủ, trừ bỏ ở Phùng Thị một chuyện thượng phạm vào chút hồ đồ, cái khác sự tình đều xử lý đến cực hảo. Vì sao hắn lại không có t u ầ n hoàn tổ huấn đi giúp đỡ người đọc sách, kết giao sĩ tử? Đáp án liền ở chỗ này à? Ha ha, lão tổ tông, ngài thật là tổ phụ hảo thế tử, đem đồ vật của hắn bảo quản đến như vậy thỏa đáng, nếu không phải cơ duyên xào hợp, tôn nhi chỉ sợ sinh thời đều khó gặp đến mấy thứ này đi. Lão tổ tông không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn tạ gia thụ. Không sai, là nàng trộm đem tạ vạn kim tích cốt hạ nhân mạch giữ lại số dưới kia lại như thế nào? Nàng vì tạ gia làm trâu làm ngựa vài thập niên, chẳng lẽ còn không thể lấy điểm nhi hồi báo? Tạ gia thủ đột nhiên vừa chuyển câu chuyện, cười hỏi, Hảo, không nói cái này, Lão tổ tông không phải muốn biết ta là như thế nào bắt được này c h ắ p sao? Lão tổ tông mở to hai mắt, nàng xác thật muốn biết. Tạ gia thủ cười đến cổ quái, ta cũng không ban cái nút, thứ này, nga, không ngừng cái này c h ắ p còn có lao tổ tông trộm giao cho cô mẫu tất cả đồ vật đều là vạn hoa đường thân thủ giao cho ta cái gì vạn hoa đường cái kia nàng ký thác nhất định kỳ vọng hảo cháu ngoại hắn hắn như thế nào sẽ làm loại này ăn cây táo rào cây s u n g chuyện này chẳng lẽ kia h à i tử đọc sách đọc t r ă n vắng phân không rõ ai là thân nhân ai là kẻ thủ tạ gia thụ nhìn ra lão tổ tông n g h i hoặc hảo tâm giải thích nghĩ hoặc lão tổ tông thật đúng là cho rằng vạn hoa năm là cái tiến tới người đọc sách ra Dương Châu chính là cái ngập trong vàng son phồn hoa ơi, thanh lâu, x o n g bạc còn có các loại hiếm lạ trên phố cho chơi. Đối người trẻ tuổi vẫn là rất có dụ hoặc lực. Vạn Hoa Đường là cái chịu không nổi dụ hoặc người, tới Dương Châu bất quá mấy năm công phu, thưa không như thế nào độc hảo, ăn nhậu chơi gái cờ bạc lại dính cái biến. Mà một khi lây dính mấy thứ này, căn bản chính là chính mình đem cổ đưa đến người khác trong tay. Khoan nói là muốn một ít không thể ăn không thể hoa sổ sách, t h ư tử chính là muốn tại trinh nương cùng Vạn Hoa năm mệnh. Vạn hoa đường cũng sẽ đáp ứng. A, a. Súc sinh, ngươi cái vô nhân tính tiểu súc sinh, muốn trả thù hướng về phía ta tới, không cần làm khó dễ ngươi cố mẫu. Lão tổ tông đôi mắt đều phải s u n g huyết, lại lần nữa thê lương quát. Tạ gia thủ lại vẫn như cũ treo n h ậ t nhạt cười, nhàn nhạt nói: Lão tổ tông yên tâm, ta không phải ngươi, sẽ không phát dồ chiều vô tội người xuống tay. Vạn người nhà chỉ cần thành thành thật thật, ta tuyệt không sẽ động bọn họ. Lão tổ tông thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tạ gia thủ là nàng dạy dỗ ra tới, người này có lẽ g i a n xảo, lại là cái thủ tín người. Không nghĩ, Tạ gia thủ câu chuyện vừa chuyển, chỉ là vạn gia nếu là sẻ ra chuyện, ta cũng sẽ không hỗ trợ. Lão tổ tông lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, vạn hoa đường đã là cái phế nhân, còn nhiễm phiêu cùng đánh cuộc, này, này đó nhưng đều là loạn gia chi nguyên n h a Có như vậy đứa con trai, huynh trưởng, Tạ trinh nương cùng vạn hoa năm há có ngày lành. Dầm. Lão tổ tông thân mình kịch liệt run rẩy. Cuối cùng hai mắt một bế ngất đi, không còn có tình lại. m à n đêm b u ô n g xuống, duyên thọ đường liền vang lên tiếng khóc. Ngay kế, Tạ Hướng Vinh viết tấu chương, thỉnh cầu để tang, mà Tạ Gia cũng quyết định tập thể về quê giữ đạo hiếu. Chương 44 n m ộ t mộng ba năm. Vạn Thị Lão Tổ Tông đi, thân là cháu thừa trọng Tạ Gia thụ, tự nhiên muốn thủ ba năm chẳng suy. Đối Tạ Hướng Vinh tới nói, để tang lại là ở cái nào cũng được c h i gian gần cầu. Dựa theo đại chu lễ chế, Lão Tổ Tông là hắn t ầ n g tổ mẫu. phía trên còn có phụ thân đỉnh, hắn chỉ cần phục 5 tháng tề suy có thể, cũng không cần để tang, càng không cần một đinh chính là 3 năm. Nhưng Tạ Hướng Vinh ở Tấu Trương Trung biết đến phi thường minh bạch, hắn nói: Lão tổ tông với Tạ gia không chỉ là một cái trường bối, càng nhiều vẫn là truyền tiếp, ngăn cơn sóng giữ ân nhân cùng công thần. ở Tấu Trương Trung, Tạ Hướng Vinh đem có thể nghĩ đến sở hữu ca ngợi từ ngữ hết thể gia tăng ở Lão tổ tông trên người, chỉ đem nàng khen thành cái với Tạ gia nguy nan bên trong, Tạ Vạn Kim tương đối có thể làm. như thế nào tìm chết như thế nào tới hơn nữa khi đó lưỡng h o à i đều đổi vận muối sử tư chuyển vận sử cùng n ị c h vương cấu kết bốn phía áp bức lưỡng h o à i diêm t h ư ờ n g tạ gia đứng núi chịu sào thiệt hại hơn phân nửa sinh ý dũng chọn đại nhậm tuyệt thế người tốt nuôi nấng dạy dỗ tạ gia duy nhất nam đình cũng chính là tạ gia thủ lạp đại nam đình sau khi lớn lên lại công thành lui thân đem ra nghiệp tất cả đều giao cho hắn không tham quyền không gom tiền dù sao đi trên cơ bản cùng viết đ i ế u văn giống nhau Văn chương cùng bản nhân có khác nhau như trời với đất bất đồng. Tạ Hướng Vinh còn nói, hắn để tang vì t ầ n g tổ mẫu giữ đạo hiếu, không đơn giản là vì hiếu đạo, cũng là vì đại nghĩa, vì báo đáp vạn thị lao tổ tông đối tạ gia công lao. Tạ Hướng Vinh kia sổ con đệ đi lên thời cơ cũng hảo, thánh nhân bệnh nặng, hoàng thái tôn g i a n g quốc, vì có thể vững vàng giao tiếp chính quyền, thánh nhân tổ tôn hai cái đều hy vọng các triều thần kiên trì đích trưởng kế thừa chế, từ trên xuống dưới đều có thể tôn sùng đại chu lệ pháp, mà hoàng thái tôn đâu? cũng không khi vô khắc không quên tuyên truyền tôn trọng trưởng bối, tôn sùng lễ pháp tư tưởng. đúng lúc vào lúc này nhìn Tạ Hướng Vinh tấu t r ư ơ n g thấy Tạ Hướng Vinh cái này Tần Khoa tiến sĩ, vì hiếu nghĩa, cam nguyện từ bỏ rất tốt tiền đồ, thật sự là cái hảo hài tử nha, có thể nói hiếu tử hiển tôn mẫu mực đâu. hơn nữa mấy tháng trước, thánh nhân vạn thọ tiết thời điểm, Tạ Hướng Vinh tiến hiến gần ngàn cuốn thư tịch, trong đó còn bao gồm gần trăm bổn giá trị liên thành sách cổ, ở thánh nhân tổ tôn trước mặt soát b ạ o tồn tại cảm. cũng làm hoàng thái tôn nhớ kỹ dương châu tạ hướng vinh tên này xem xong tạ hướng vinh đấu trương hoàng thái tôn liền nói ba cái hảo rồi sau đó tuyệt bút vung lên liền chuẩn đương nhiên hoàng thái tôn đáp ứng đến như vậy dứt khoát cũng là bởi vì tạ hướng vinh bất quá là cái hàn lâm viện tiểu lâu la không quan hệ triều chính đại cục để tăng liền để tăng đi thôi nhân gia đều không để bụng con đường làm quan hắn làm sao khổ khó xử vì thế tạ hướng vinh cái này mới nhậm chức hàn lâm viện biên soạn Công tác còn không có mãn hai tháng, liền để tang về nhà đi. Bất quá, chuyện của hắn nhi một truyền ra tới, thực sự thu hoạch không ít khen ngợi. Hàn Lâm Viện nguyên chính là cái thanh quý đã cực địa phương, bên trong người đọc sách càng là tôn trọng khí khái, khí tiết cùng lễ nghi. Mà t ạ hướng Vinh Trung cử thứ các sĩ tiến vào Hàn Lâm Viện thời điểm, bên trong không ít quan viên biết hắn chi tiết, thâm giác một cái diêm thương chi tử lại chạy đến Hàn Lâm Viện làm quan, thật sự là có nhục Hàn Lâm Viện thanh quý chi danh. Tuy rằng không có người mình tìm Tạ Hướng Vinh phiền toái, nhưng ngôn ngữ gian nhiều có trào phúng, đồng liêu nhón cùng nhau dùng cái cơm, thái sắc hơi chút có như vậy một tia không hợp khẩu, đại gia cũng có thể liên lụy đến mối đi lên. Nếu không phải Tạ Hướng Vinh bởi vì tàng thư lâu một chuyện ở Giang Nam sĩ Lâm rất có mỹ danh, nếu không phải cố k ỵ hắn có cái danh sĩ làm lão sư, Tạ Hướng Vinh ở Hàn Lâm viện nhật tử càng thêm gian nan. Nhưng này phong để tăng tấu trương một đệ đi lên, mọi người tức khắc đối Tạ Hướng Vinh lau mắt mà nhìn. sôi nổi tán hắn hiếu nghĩa có thêm rất có cổ quân tử chi phong p h ò n g t r ư n g tự này về sau không bao giờ sẽ có người lấy diêm thương chi tử nói chuyện này nhắc tới đến tạ hướng vinh cái thứ nhất phản ứng đó là hiếu tôn cổ quân tử tưởng kia tạ hướng vinh niên thiếu liền khảo trung tiến sĩ mới 16 tuổi nha 16 tuổi lại có cái trong nước danh sĩ làm lão sư phía sau còn có cái gia tài bạc triệu tạ gia liều mạng tạm tiền giúp hắn xoát hảo cảm độ con đường làm quan tuyệt đối một mảnh quan minh kém chỉ là thời gian có người đã từng giúp Tạ Hướng Vinh tinh quá, tiểu tử này chỉ cần ở Hàn Lâm Viện ngao thượng 3-4 b n ă m hôn đủ rồi tư lịch thuận tiện lại ở Hoàng Đế, họ Hoàng Thái Tôn trước mặt x á t x á t tổn tại cảm, rồi sau đó tìm một ngoại nhiệm liều mạng tích cóc h i ế n tích, có tạo ra bạc lót đường, có vương thừa cùng Chu gia giúp hắn internet nhân mạch phía trước phía sau không dùng được 10 năm, Tạ Hướng Vinh liền có thể từ địa phương một lần nữa sát trở lại kinh thành. đến lúc đó tiến lục bộ vào nội c á c quả thực chính là nước chảy thành sông chuyện này. có người thậm chí phòng đoán, tạ hướng vinh tiểu tử này chỉ cần đầu óc không đáng chịu, vẫn luôn bảo trì khảo tiến sĩ khi thông minh, không chuẩn sẽ trở thành đại tru tuổi trẻ nhất nội các đại học sĩ liệt. nhưng đối mặt rất tốt thế cục, tạ hướng vinh cư nhiên vì cái tầng tổ mẫu mà để tang, bạch bạch từ bỏ 3 năm thời gian, này, này. sở hữu nghe nói việc này người ngoài miệng tán tạ hướng vinh hiếu thuận trọng tình, trong lòng lại đều ở trong tối mắng hắn g ố c chính mình đem thông thuận con đường làm quan bóp chết ở này sinh bên trong 3 năm. Không dài cũng không ngắn, ba năm lúc sau, ai còn nhận được ngươi Tạ Hướng Vinh Tạ t ự Thanh Nha? Đến lúc đó, ngươi có thể hay không khởi phục, có thể hay không một lần nữa nhập Hà Lâm, đều là cực đại nan đề đâu. Nhưng mặc kệ đại gia như thế nào đối đại việc này, Tạ Hướng Vinh vẫn là an mặc tề suy tế ma tăng phục, cùng phụ thân cùng nhau vì lao tổ tông làm cực phong cảnh tăng lễ, rồi sau đó mang cả gia đình hồi hích châu quê quán giữ đạo hiếu. Phụ thân, bên ngoài sự đều xử lý thỏa đáng, chúng ta khi nào lên đường? Lao tổ tông tang lễ làm được thực long trọng, bạc t ạ p đi vào vô số. Này quy mô ở Dương Châu tuyệt đối x ư ơ n g được với tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trực tiếp hậu quả đó là đem tạ gia trên dưới lăn lộn đến không nhẹ. Đặc biệt là tạ gia thụ phụ tử ba cái, Tạ Hướng Vinh đã khóc ách giọng nói, cả người cũng gầy ốm một vòng, tế ma tang phục chồng lên trên người đều có chút lắc lư. Tạ Hướng Vinh tiểu tụy bất ham, tạ gia thụ cũng hảo không đến nơi nào, hắn xoa xoa toàn trướng giữa mày, nói, trong nhà chuyện này đều giao cho chú thị. nàng nhưng đều liệu lý s ạ c h s ẽ Tạ Hướng Vãn bị bệnh, Viên Thị lại có thai, Tạ gia nội trạch chuyện này chỉ có thể tất cả đều giao cho Chu Thị cùng Tạ Hướng ý xử lý. Thiên Tạ Hướng ý tuổi c o n nhỏ, lại nhớ thương mẫu thân, căn bản không thể giúp nhiều ít v ộ i cho nên cuối cùng còn đều là d ừ n g ở Chu Thị trên đầu. Nhắc tới t h ế Tử, Tạ Hướng vinh trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, nghẹn ngào nói: "Ân, đều liệu lý thỏa đáng, chỉ là không biết đại bá mẫu bên kia muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau lên đường." Dựa theo trình lão thái y đ c trần bệnh, Viên Thị có một tháng rưỡi có thai, mà mang thai đầu ba tháng là nguy hiểm nhất thời điểm, căn bản chịu không nổi ngàn dặm xa xôi buôn ba mệt nhọc. Vì tạ gia con nối dõi, tạ Hướng Vinh mới có nảy lo lắng. Tạ gia thụ ánh mắt l ậ p l e biểu tình có chút quái dị. Yên tâm đi, nàng chắc chắn cùng chúng ta cùng nhau đi. Viên Thị mang thai, tạ gia thụ đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn trải qua một phen suy tư, đến ra kết luận. Viên Thị sớm không có dựng vãn không có dựng, cố tình ở hắn tưởng quản gia đi trước kinh thành, tiện đa đối nàng xuống tay thời điểm mang thai, trong đó nếu không có gì liên hệ, đánh chết Tạ Gia t h ụ đều không tin. Tạ Gia t h ụ xong việc cũng sai người đi điều tra, hồi xuân đường xác thật có cái v â n Du tới Dương Châu ngồi công đường Đại Phu, nhưng người nọ là hai tháng trước vừa đến Dương Châu, mà giám thị Viên Thị người hồi bẩm, từ năm trước 8 tháng đến năm nay 2 tháng, Viên Thị liền ra một lần m ô n cũng chính là hơn một tháng trước lần đó, cái gì điều trị mấy tháng? rõ ràng chính là Viên Thị đang nói dối. Viên Thị cố ý nói như vậy, đơn giản chính là che giấu nào đó sự thật. Tạ gia thụ không thông dược lý, nhưng hắn cũng minh bạch. Tựa nữ tử không d ự n g loại này bệnh nặng, muốn điều trị hoàn toàn, không cái 1-2 năm là không thành. Liên tính vị kia Tha Phương Đại Phu là cái thần y gì, trong tay có sinh tử nhân nhục bạch cốt tiên vương, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn một tháng thời gian c h ư a khỏi Viên Thị. Cho nên Viên Thị mới có thể cố ý nhiều lời mấy tháng. Phát hiện điểm này. Tạ gia t h ủ ý nghĩ cũng càng thêm rõ ràng lên. p h ò n g chừng là Thịnh Dương phát hiện cái gì, lại bởi vì hắn muốn điều khỏi Dương Châu, liền cấp Viên Thị hạ cái gì tử mệnh lệnh. Thì như nguyên vẹn lưu tại Tạ gia, nếu không cũng không có khả năng xuất hiện Thịnh Phu nhân chân trước mới vừa đi, Viên Thị sau lưng liền có thai sự tình. Diệu Thiện đã từng nói qua, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, có lẽ Viên Thị được cái gì kỳ phương, có thể mượn dược vật hỗn loạn mạch tượng, ở không có thai dưới tình huống cũng có thể khám ra hoại mạch. mặc kệ Viên Thị rốt cuộc có hay không mang thai, Tạ Gia t h ủ xác định Viên Thị nhất định sẽ theo sát chính mình bước chân. Viên Thị phỏng t h ừ n g chính mình cũng biết, nếu nàng giờ phút này lưu tại Dương Châu, như vậy lần này về sau vô cùng có khả năng hồi không được Tạ Gia. Tạ Hướng Vinh khó hiểu phụ thân vì sao sẽ nói như vậy, nhưng hắn luôn luôn tín nhiệm phụ thân, lại thêm đại bá mẫu cùng Đông Uyển ân oán, hắn không thật nhiều ngôn. Nghĩ nghĩ, Tạ Hướng Vinh lại nói, đúng rồi. Tiên sinh nói, đại cô mẫu sinh sản song. làm xong ở cữ sau cũng sẽ phản hồi ích châu cô mâu nói nàng rất tưởng niệm vô danh sơn đạo quan tưởng lại trở về trụ chút thời gian tạ gia t h ủ gật gật đầu ân ngươi cô mâu ở ích châu có chút s ả n nghiệp đối nàng mà nói cũng coi như là nửa cái quế quán còn nữa nói chúng ta hai nhà xưa nay thân hậu chúng ta hồi ích châu bọn họ hẳn là cũng sẽ trở về vương thừa không yên lòng tạ hướng minh cái này học sinh mà tạ mục thanh cũng lo lắng tạ hướng vãn quái bệnh bọn họ sẽ đi theo trở về sớm tại Tạ gia thụ đoán trước bên trong, Chứ bỏ cảm tình nhân tố ngoại, còn có quá khang bên kia nguyên nhân. Lúc trước Tạ Mục Thanh tới Dương Châu, vì đến chính là thoát khỏi quá khang tộc nhân dây dưa. Nếu bên kia biết Tạ gia thụ một nhà trở về í c h Châu, mà Tạ Mục Thanh vợ chồng lưu tại Dương Châu, còn không chừng muốn khởi cái gì chuyện xấu đâu. Tạ Mục Thanh trong tay còn có không ít sản nghiệp đâu, hơn nữa mấy năm nay Tạ Mục Thanh nhập cổ Tạ Hướng Vãn sinh ý, lại kiếm lời không ít tiền, t i ề n tai động lòng người. Vương thừa lại cùng gia tộc biến tướng quyết liệt, không có gia tộc duy trì, quá khang bên kia còn không hướng đại chết cướp đoạt đôi vợ chồng này a. Tạ gia thụ tuy là diêm thương, nhưng gia đại nghiệp đại, quá khang bên kia hẳn là không dám trắng trợn táo bạo đắc tội. Cho nên Tạ Mục Thanh một nhà còn cần dựa vào Tạ gia sinh hoạt. Tạ Hướng Vinh rốt cuộc lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi, ta việc học chưa thành, đang nghĩ ngợi tới thừa dịp để tăng thời gian tiếp tục thâm nhập học tập một phen. Có tiên sinh gần người chỉ đạo, nhi tử định có thể có điều tiến bộ. vì tránh h ọ a Tạ Hướng Vinh không thể không lựa chọn đ ề tang. Lúc ban đầu hắn không phải không mềm m i nhưng cùng m ộ i m ộ i nói qua lúc sau, hắn cảm thấy muội m ộ i nói được có lý. Hắn hiện tại quá tuổi trẻ, yêu cầu nhiều mài rũa mài rũa, kiến thức gì đó cũng yêu cầu tinh tiến. Tạ Hướng Vinh chính mình rất rõ ràng, hắn quá mức đơn thuần, chẳng sợ đi theo tiên sinh đi ra ngoài du lịch một phen, chính mắt thấy dân sinh g i a n an, nhưng vẫn là không đủ thâm nhập. Có chút vấn đề vẫn yêu cầu tiếp tục học tập. Quan trường như chiến trường. Hắn chuẩn bị đến càng sung túc, tương lai con đường làm quan mới có thể đi được càng thuận. Mà cái này chuẩn bị không đơn giản là học thức thượng, còn có tâm lý thượng. Tạ Hướng v ă n t ư n g đối Tạ Hướng Vinh nói, nói vậy có để tang này đoạn trải qua, hắn tư tưởng cũng sẽ trải qua một lần lột xác. Có lẽ là thật sự nghĩ thông suốt, Tạ Hướng Vinh chân chính bước lên phản hương đường về khi trong lòng phá lệ bình tĩnh. Tạ gia thụ sở liệu không kém, lao tổ tông tang sự xong xuôi, Tạ gia cử ra hồi ích châu trước, viên thị tỏ vẻ. nàng cũng muốn đi theo đại bộ đội cùng nhau đi. Tạ Hướng ý còn có chút lo lắng, e sợ cho mẫu thân cùng trong bụng đệ đệ ở trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Viên Thị cười đến thản nhiên, có cái gì nhưng lo lắng. Có phụ thân ngươi cùng huynh trưởng ở, ta đoạn sẽ không có việc gì. Ngươi xem, Diệu Thiện bệnh đến như vậy nghiêm trọng, không cùng cùng nhau đi theo đi rồi sao? Lời này hơi mang trâm trọng. Tạ Gia t h ủ Quyền đương không nghe được, chỉ nhàn nhạt nói câu, Thái Thái vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, trong bụng thai nhi quan trọng nha. Viên Thị lại trở nên phá lệ lanh lợi, lão gia lời này nói không đúng. Con n ố i roi tuy quan trọng, nhưng vì lao tổ tông giữ đạo hiếu càng quan trọng, đại thiếu gia đều có thể vì tận hiếu mà chủ động đ ề tang. Ta Nhi tử tự nhiên không sợ vất vả. Tạ gia thụ những mày, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Từ hơn một tháng trước lần đó cùng phòng sau, hắn phát hiện, luôn luôn ngu dốt, sẽ không nói Viên Thị thế nhưng trở nên thông minh lên. Nói chuyện cũng là càng thêm có trật tự. Nếu không phải nàng khắc nghiệt vẫn như cũ. cùng với đối tạ hướng ý sủng ái như cũ hắn đều phải hoài nghi viên thị thay đổi người làm đâu hảo đi nếu thái thái kiên trì kia vi phu cũng chỉ có thể đồng ý tạ gia thụ r a vẻ bất đắc dĩ đáp ứng rồi nhìn đến tiểu nữ nhi m ã n n h ã n lo lắng bộ dáng lại bổ sung nói bất quá r a cửa vạn sự khó từ dương châu đến ích châu đường x á xa x ô i thái thái vẫn là vạn sự tiểu tâm a viên thị r ơ lên một bên mày đẹp nhợt nhạt cười nói thiếp thân biết bất quá thiếp thân càng biết có lao r a ở Thiếp thân cùng trong bụng h à i Tử chắc chắn bình bình an an đến í ự c châu. Hai vợ chồng đánh lời nói sắc bén, Tạ Hướng ý tuổi nhỏ đơn thuần, nhưng vẫn là cảm giác được không thích hợp. Nàng nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem mẫu thân, bất a n nói, cha, mẫu thân, các người có phải hay không ở c ã i nhau n h a Tổng cảm giác quanh mình không khí thực không đối đâu. Tạ gia thủ cùng Viên Thị ý tưởng giống nhau treo lên tươi cười, trăm miệng một lời nói, c h ă n c h ă n yên tâm, chúng ta không có việc gì. Nói xong, lại phát hiện không thích hợp. rồi sau đó dùng sức một quay đầu, hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía bên kia. Tạ Hướng ý, này cũng kêu không có việc gì. Bất quá Tạ Hướng ý lại có chút buồn cười, bởi vì nàng đống nhiên phát hiện cha mẹ hai cái giận dỗi bộ dáng rất thú vị. Hơn nữa Tạ Hướng ý còn có loại cảm giác cha mẹ hai người chi gian giống như đã xảy ra chút cái gì, tuy rằng nàng nhất thời không biết rốt cuộc ra sao sự, nhưng trực giác nói cho nàng hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. 3 tháng 28 ngày, nghi đi ra ngoài. Sáng sớm, sáng sớm, Khang Sơn phố Tạ Gia Đại môn liền mở ra, trước cửa dừng lại một chiếc lại một chiếc xe ngựa, ăn mặc thanh ý, ý gã s a i vật trong ngoài bận rộn. Gì, Tạ Gia lại có chuyện gì nha? Thế nhưng lớn như vậy trật t r ư ợ g người qua đường giáp tò mò xem xét cổ, dùng đôi mắt đếm đếm trên đường xe ngựa, uống, ước chừng có hơn 20 chiếc liệt, hơn nữa đều là cái loại này hàng hóa chuyên trở vật thùng xe lớn xe vận tải. Này ngươi cũng không biết, Tạ Gia vạn thị lão tổ tông đi. Tạ gia muốn cử ra về quê giữ đạo hiếu liệt. Người qua đường ất dùng cầm điểm điểm Tạ gia trên cửa lớn treo hai cái bạch đèn lồng. Người qua đường giáp n g h i hoặc không đúng rồi, Tạ gia không phải sinh trưởng ở địa phương Dương Châu người sao? Phần mộ tổ tiên liền ở ngoại ô, bọn họ hồi đến lại là cái gì hương a? Vị kia Vạn Thị Lão tổ tông không phải cũng táng ở ngoại ô Tạ thị phần mộ tổ tiên sao? Người qua đường ất cười nhạt một tiếng, người thật đúng là cái gì cũng không biết nha. Nhân r a Tạ gia nguyên quán thuộc quận í c h Châu. Vài thập niên trước vị k i u Bình Đức Công l i ề n đã từng về quê tìm quá căn, kết quả căn không tìm được, lại tìm được rồi kiếm tiền biện pháp, từ một cái bến tàu c u li nhảy trở thành phú khả địch quốc mối thương. Người qua đường bính nghe được náo nhiệt, cũng thò qua tới c ắ m một miệng, cũng không phải là mấy năm trước Tạ gia lại d i a n g chống k h u Chiên g đi ích Châu tìm căn, không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi. Nguyên lai bọn họ tổ tiên là quá khang Tạ thị con cháu, nhân chiến loạn mà cùng người nhà thất lạc, tràn t r ọ c ở ích Châu rơi xuống chân, sau lại a. mấy cái người qua đường ghé vào cùng nhau liêu đến náo nhiệt, vừa nói Tạ Gia b ắ t quái, một bên chỉ chỉ t r ỏ trò nhìn Tạ Gia nô bộc nhóm đem một dương dương đồ vật dọn đến trong xe ngựa. Hắc, mau nhìn một cái, Tạ Gia chính là chú ia, ra cửa còn mang như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới. người qua đường giáp rỗi tay chỉ chỉ mấy cái gã sai vật n n g sọt tre, k i a sọt tre phóng rất nhiều mới m ẻ rau dưa, xem k i a thủy linh linh bộ dáng, hẳn là buổi sáng mới vừa ngắt lấy. Nay tính cái gì nha? Tạ gia lão già mỗi lần đi ra ngoài tuần tra xin h ý, chuyên môn có quái mã không xa ngàn dặm đuổi theo xe ngựa đưa trái cây người qua đường ất không hổ là thâm niên bắt quái đảng, biết đến thật đúng là nhiều. Người qua đường ất cũng đi theo liễu lưới, tâm t ắ c Tạ gia không hổ là giang nam đệ nhất diêm thương a, này phú quý, này chú ý, chính là cái thân vương cũng so ra kém a. Nói bậy cái gì? Chúng ta Tạ gia chính là giữ quân phép thương nhân, nào dám cùng quý nhân đánh đồng? Một cái tiểu quản sự bộ dáng người nghe được bọn họ nghị luận. Vội lại đây quá lớn, trong miệng còn giải thích, sở dĩ mang lên này đó cũng là bất đắc dĩ, nhà ta đại thái thái cùng đại ngoại n ã i đều hài thân mình, nhưng vì cấp lao tổ tông giữ đạo hiếu, các nàng không m à n g thân thể, vẫn là đi theo cùng nhau lên đường. Ai, đường xá gian nan khó l ư ờ n g lao gia cùng đại gia làm này đó chuẩn bị, cũng là vì chiếu cố hai cái thái phụ a. Tạ gia chuyến này là về quê giữ đạo hiếu, mà không phải ra ngoài tuần tra sinh ý, hoặc là đi xa, làm r a lớn như vậy chừng thế. không khỏi chọc người phê bình. cho nên t a hướng văn phân phó làm những cái đó gã sai v ặ t tiểu quản sự làm việc thời điểm. nếu là gặp được nhiều chuyện lanh mồm lanh miệng người r ả n h dỗi, không ngại nhân cơ hội giải thích một vài. tốt xấu cũng giúp trong nhà chính chính danh thành. nga lại có việc này. mấy cái người r ả n h dỗi đồng thời hỏi. tiểu quản sự vội gật đầu. tự nhiên chúng ta tạo ra mấy thế hệ con nối dõi đơn bạc. hiện giờ đại thái thái cùng đại nãi nãi đồng thời có thai, nguyên nên hảo hảo bảo dưỡng. nhưng nhưng lão tổ tông chuyện này quan trọng đại thái thái cùng đại n ã o n g o i không muốn chậm trễ chính sự lúc này mới ai đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ nha phải biết rằng từ khi lão tổ tông qua đời sau nhà của chúng ta vài vị chủ tử mỗi ngày ăn chay chính là trường thân thể tiểu thiếu gia cũng chưa từng rối loạn lễ chế đâu không sai không sai con nối dõi quan trọng mọi người đều là nam nhân tự nhiên biết con nối dõi chạy dài tầm quan trọng ai nha đã sớm nghe nói tạ gia tôn kính cổ lễ không nghĩ tới liền giữ đạo hiếu cũng như vậy quý c ủ người qua đường ngất đi theo cảm thán cũng không phải là nghe nói tạ gia đại gia mới vừa tuyển thứ c á c sĩ vào hàn lâm viện tiên đồ vừa lúc đâu nhưng vì giữ đạo hiếu ngạnh sinh sinh thỉnh cầu để tang liền kinh thành đại nho phương minh nho lão tiên sinh đều tán h ắ n có cổ quân tử chi phong liệt nói nói lâu liền o ai mấy cái bắt quái công từ tạ gia hảo phú nói đến tạ gia đại gia thủ lễ cuối cùng càng là nói lên kinh thành sông tần hoài diễm sự nghe mấy người nói chuyện tào lao, tiểu quản sự k h ỏ e miệng c o n g c o n h hắn biết, này mấy người đều là phụ cận nổi danh chuyện tốt người rảnh rỗi, chuyện gì nhi tới rồi bọn họ trong miệng, căn bản là tổn không được, không dùng được một canh giờ, là có thể tuyên dương mấy cái phố đều biết, lại quá nửa ngày, nửa cái dương châu thành liền có thể biết được. làm xong đại tiểu thư công đạo xuống dưới nhiệm vụ, tiểu quản sự tâm tình rất tốt, không hề nghe này mấy người nói chuyện tào lao, xoay người tiếp tục tiếp đón gã sai vật làm việc đi. tây biển chính phòng. Chu Thị mấy cái bà tử, nha hoàn vội đến chân không chạm đất, thu thập quần áo, sửa sang lại nhà kho, đem tương lai ba năm dùng đến vật liệu may mặc, đồ vật tất cả đều lựa ra tới trang nhập hỏng x i ể n g Toàn bộ sân đều vội đến khí thế ngất trời. Duy nhị nhàn d ồ i đó là Chu Thị cùng Tạ Hướng Vãn này đối trị dâu em chồng. Tạ Hướng Vãn vẫn như cũ trắng bệnh một khuôn mặt. Đêm qua nàng lại vào mơ n g ộ n g đi theo cái kia cổ q u á i tiểu nữ hài đi học, lớp học thượng càng là nghe xong rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật. Vài thứ kia. tuyệt đại đa số tạ hướng vãn đều nghe không hiểu càng không thể tin được quá điên đảo nàng t a g quan còn là ngăn cản không được chúng nó toàn bộ dũng mãnh vào chính mình đại não tạ hướng vãn cảm thấy nàng đại não đều phải bị căng bạo thiên nàng nhất thời lại vô pháp tiêu hóa những cái đó nội dung chỉ có thể dùng cường đại tinh thần đem chúng nó tạm thời phong ấn ở trong đầu một góc chuẩn bị ngày sau chậm rãi cân nhắc nay còn không phải thống khổ nhất thống khổ nhất chính là trong óc thần thức kia đoàn huyết sắc quang đoàn còn ở ý đồ dụ dỗ nàng m ê hoặc nàng sớn nàng ý thức tán loạn thời điểm hấp thụ nàng năng lượng thậm chí tưởng một ngụm đem nàng cắn nuốt sạch sẽ tạ hướng văn đã phải bị những cái đó tối nghĩa khó hiểu tri thức tra tấn còn muốn tùy ý kêu huyết sắc quang đoàn làm đ c nguyên bản là nghỉ ngơi ban đêm bị làm cho thống khổ bất ham thường thường là từ trời tối đến bình minh tạ hướng v ã n đều không thể được đến chân chính nghỉ ngơi trương ký mất ngủ cộng thêm đau đầu nàng thân mình phảng phất xương đánh hoa nhi nhanh chóng tiêu tàn nếu không phải mấy năm nay điều trị đến hảo thân thể của nàng đã b ổ n g hơn nữa nàng tâm trí kiên cường, phỏng chừng đã sớm bị đánh sợ. tuy là như thế, tạ hướng văn khí sắc t h o ạ t nhìn cũng phi thường kém, phảng phất truyền miên giường bệnh nhiều năm người bệnh, nhiều năm dưỡng xuống dưới một chút thịt thịt, cũng bị ốm đau tra tấn rớt. hiện tại tạ hướng v ã n t h o ạ t nhìn tựa như một trương giấy mỹ nhân, gió thổi qua liền có thể tan. nhẹ nhàng ấn chịu đau huyệt thái dương, tạ hướng v ã n ôn nhu tế khí hỏi, đại tẩu, ngươi thân mình thật sự không có việc gì? chu thị là mấy ngày trước khám ra có thai. khi đó vừa mới xong xuôi lão tổ tông tăng sự, tạ gia trên dưới đều mệt mỏi bất ham. đương gia chủ mẫu Chu Thị càng là trực tiếp mệt ngất xỉu đi, thỉnh trình lao thai y, y ấy b ắ t mạch, mới phát hiện Chu Thị lại có hơn 2 tháng có thai. chỉ là tạ gia vẫn luôn đại sự tiểu tình không ngừng, Chu Thị cũng không lưu ý, không hề có phát giác. ngẫu nhiên cảm thấy mệt mỏi cùng tinh thần vô dụng, nàng cũng chỉ cho là mệt đến, cũng không có hướng mang thai một chuyện tưởng tượng. đến nỗi hai tháng nguyệt t i n không đến, Chu Thị cũng không để ở trong lòng. nàng có chút cung hàn, vẫn luôn có nguyệt t i n không điều t ậ t xấu. gả vào tạ gia sau, vẫn luôn cẩn thận điều trị. n g h ề hà nàng muốn chủ trì nội trợ. sự vụ phức tạp, nguyệt t i n vẫn là có chút hỗn loạn. chu thị khó nén đau lòng nhìn tạ hướng vãn, ta thực hảo, trong bụng thai nhi cũng thực hảo. hơn nữa t r ì n h lão cũng đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau lên đường. có hắn ở, ta cùng hài tử hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. nhưng thật ra ngươi, diệu thiện, ngươi khí sắc càng ngày càng không hảo, nếu không. Ngươi đừng đi theo hồi ích châu, trước lưu lại hảo hảo điều trị một phen, đại bệnh tình ổn định, lại đến tìm chúng ta cũng không muộn a. Nhìn thấy từ trước đến nay Hồng nhuận khỏe mạnh, tiểu béo trên mặt gầy chỉ còn lại có xương cốt cùng một c h ư ơ n g da, Chu Thị liền khổ sở không thôi. Nàng thực lo lắng. Tạ Hướng Vãn thân thể căn bản là căng, bất quá trên đường vất vả. Tạ Hướng Vãn nhợt nhạt cười, vẫn như cũ sáng ngời, đẹp mắt đào hoa cong cong, đại tẩu yên tâm, thân thể của ta cũng thực hảo. Chu Thị vô ngữ, mặt x o so giấy còn tái nhợt. thân mình so cây gậy trúc nhi còn tế, nói chuyện càng là hưu khí vô lực, này này cũng trầm trồ khen ngợi. chu thị mũi hơi toan, nàng thích qua đi cái kia trâu tròn ngọc sáng, quý khí b ứ c người tạ hướng vãn, mà không phải hiện tại cái này ốm đau bệnh tật bệnh tây thi. nhìn đến chu thị đỏ v n h mắt, tạ hướng vãn trong lòng ấ ở m chấp, thâm giọng nói, đại tẩu, ta thật sự không có việc gì, ta khí sắc thoạt nhìn không tốt, chủ yếu là ngày hôm qua lại làm ác ngộng. ha ha, cả đêm không ngủ hảo, khí sắc tự nhiên rất kém cỏi. Kỳ thật ta đã vải thiên cũng chưa nằm mơ, ngươi hồi tưởng hạ, ta ngày hôm qua khí sắc có phải hay không thực không tồi. Chu Thị lấy khăn đẻ để k h ỏ e mắt, cũng không biết là làm sao vậy, từ đã hoài thai, nàng cũng trở nên ái khóc lên. Thút tha thút tít hạ cái mũi, nàng nghĩ nghĩ, nói, nô, no. điều này cũng đúng, ta nhớ rõ ngươi lần trước nằm mơ là ở cựu thiên trước, ngày hôm sau khí sắc cũng thật không tốt. Chính như Tạ Hướng Văn theo như lời, Tạ Hướng Văn đau đầu khoảng cách sắc thật kéo dài, nhưng nhìn đến nàng như thế bộ dáng. người nhà vẫn là không yên tâm a, đĩnh bụng to tạ mục thanh tiến đến đưa tiện thời điểm, lại một lần đưa ra, diệu thiện, nếu không ngươi lưu lại đi, cùng ta làm bạn, đại ta làm xong ở cữ, chúng ta lại cùng nhau hồi ích châu, được không? Tạ hướng vãn lại không tiếp cái này lời nói cha, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận một cái bao vây, đưa đến tạm ụ c thanh trong lòng n g ự c cô mẫu, đây là ta sửa sang lại ra tới dưỡng sinh phương thuốc, trong đó có chuyên môn nhằm vào hậu sản điều trị, ngươi nhìn xem, nếu là nhưng dùng liền thử một lần. mặt khác, nơi này còn có điều trị sở cần một ít d ữ liệu. Diệu thiện đứa nhỏ này luôn là săn sóc, hiểu chuyện làm người đau lòng. Tạ Mục Thanh trong mắt lóe lệ quang, duỗi tay tiếp nhận kia bao vây, nói: người, người đừng chỉ lo người khác, cũng quan tâm hạ chính mình đi. Ta, ta còn muốn ngươi giúp ta cùng nhau chăm sóc Hải từ đ â u Ngan Vạn đừng ở trên đường xảy ra chuyện nha. Tạ Hướng Vãn chậm rãi gật đầu, cô mau yên tâm, ta chắc chắn ngoan ngoãn ở rừng trúc chờ dưỡng cùng ngài. n g a còn có tiểu biểu đệ. Ha ha, ta chính là cấp tiểu biểu để chuẩn bị rất nhiều món đồ chơi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đùa hắn chơi. Mà những cái đó món đồ chơi sáng ý, có không ít là từ trong n g ộ n g học được. Tạ Hướng Vãn không thể không thừa nhận, mỗi lần mê mẩn n g ộ n g tuy rằng thống khổ chút, lại cũng không phải toàn vô chỗ tốt nha. Hảo, nương tử, Diệu Thiện là cái có dự tính h à i tử, nàng nếu nói không có việc gì, vậy sẽ không có việc gì. Vương thừa không thể gặp chính mình nương tử rơi lệ, vội ôn tồn quên. y nhưng tổng cung khuyên không được, hắn liền quay đầu nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, Diệu Thiện à, chúng ta cũng đã nhiều năm không hồi vô Danh Sơn, nơi đó Trúc ố c định cũng hoang phế, ngươi đi sau, bên có thể mặc kệ, kia Trúc ố c lại phải cho ta thu thập thỏa đáng. lời nói còn chưa nói xong, Tạ Mục Thanh liền ngừng nước mắt, hai con mắt đứng lên tới, nhẹ trách mắng, Diệu Thiện còn bệnh đâu, ngươi liền sai sử nàng làm sống, ngươi như vậy cũng là làm trưởng bối. Vương Thừa thấy nương tử rốt cuộc không khóc, cố ý cười gượng hai tiếng, ha ha. Ta này không phải tin tưởng Diệu Thiện năng lực sao? Tuy rằng bị bệnh, nhưng Tạ Hướng Vãn đầu vóc lại vẫn như cũ linh quang. Vương Thừa Từ bảo đối đồ đệ chỗ đó biết được, Tạ gia có thể hạ quyết tâm làm Tạ Hướng Vinh để tang, cử ra tạm h ồ i í c h Châu, tất cả đều là Tạ Hướng Vãn công lao. Phi, Tạ Mục Thanh phun hắn một ngụm, rồi sau đó đối Tạ Hướng Văn nói, đừng nghe n g ư ơ i dưỡng nói bậy, đi thuộc quận vẫn là ở í c h Châu mang theo. v ô d a n h Sơn bên kia rốt cuộc xa xôi chút, thức ăn, y lỵ dược gì đó cũng không tiện n g h i Ngươi vẫn là ở trong thành tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Nhớ kỹ, cái gì đều so ra kém ngươi thân mình quan trọng, biết không? Tạ Hướng vãn dùng sức gật đầu, là, nhi tuân mệnh. Một phen lời nói đầu đến Tạ Mục Thanh rốt c ủ a khai mặt, cùng Vương Thừa cùng nhau đem Tạ gia đoàn người đưa đến cửa thành. Cửa thành ngoại trên q u â n đạo, Vương Thừa vợ chồng bị luôn mãi khuyên dừng chân, hai người yên lặng nhìn theo xe ngựa đội chậm rãi xử nhập q u n đạo, chậm rãi hóa thành một đám điểm đen nhi, cho đến biến mất không thấy. Tạ gia lớn nhỏ chủ nhân cộng bảy khẩu. có hai cái thai phụ vì phương tiện chiếu cố trước khi xuất phát tạ gia thụ lại phòng chính mình kia chiếc xe chuyên dùng tạo hai chiếc như vậy người một nhà liền phân tam chiếc xe ngựa đi đầu chính là tạ hướng vinh vợ chồng trung gian là tạ hướng vãn cùng tạ hướng an huynh n g ộ i mà tạ gia thụ viên thị cùng tạ hướng y tắc ngồi ở cuối cùng một chiếc xe ngựa thượng đương nhiên cái này cuối cùng cũng không phải chân chính cuối cùng tam chiếc xe ngựa trước sau đều đi theo không ít người đằng trước là gia đình cùng từ tiêu cục mướn tới tiêu sư khai đạo mặt sâu còn lại là từng chiếc chứa đầy dương hành lý lung cùng với các màu nguyên liệu nấu ăn xe vận tải. đi theo tôi tớ tắc bị phân biệt an trí ở những cái đó xe vận tải thượng. lần này tạ gia cử ra hồi í c h châu trên danh nghĩa là giữ đạo hiếu kỳ thật là tránh hoạn. vì bảo hiểm khởi kiến tạ gia t h ủ cơ hồ đem có thể lấy đến động của cải nhi tất cả đều lấy thượng. đương nhiên trong nhà hiện b ạ c hắn cũng mang theo mấy thùng xe, càng nhiều tắc chia làm mấy phần lặng lẽ chôn ở kinh giao mấy chỗ thôn trang. những cái đó thôn trang có mấy gian phòng là đặc biệt định chế lúc trước chính là vì tàng bạc mỗi gian phòng bên ngoài thoạt nhìn bình thường ngầm tác bị đả thông bốn phía đều là dày nặng đá xanh lũy liền tận cùng bên trong dùng bàn tay hậu ván sắt đúc thành mà khóa cửa cũng là một cái tinh xảo cơ quan trừ b ỏ đương gia nhân ai cũng mở không ra cho nên chính là có người đoán được tạo ra trang trong vườn chôn bạc cũng dễ dàng đảo không đến liền tính tìm được rồi xác thực chôn bạc phòng bọn họ cũng mở không ra một đạo lại một đạo cơ quan nghe nói này ngân k h ố vẫn là năm đó bình đức định đề kế an toàn thật sự tạ gia thụ đã từng trộm đã làm thực nghiệm không cần tổ chuyên biện pháp sắt thật mở không ra cho dù là dùng thuốc nổ cũng chỉ có thể nổ tung nhất bên ngoài kia tầng đá xanh vách tường đến nỗi nhất tầng ván sắt phòng cũng chỉ là lưu lại từng đạo hắc vệt lửa tích lại không chịu cái gì trọng đại tổn thương như vậy ngân k h ố tổng cộng có 30 tới chỗ dương châu 10 chỗ kinh thành i ế n châu ích châu cùng với cái khác địa phương còn có 20 chỗ mỗi một chỗ ít nhất tàng bạc 100 ă vạn lượng. Mặt khác còn có ngân phiếu bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Tạ gia phú quý rốt cuộc tới rồi như thế nào trình độ. Viên Thị hí mắt, t i ê n lặng đánh giá chuyên chú nấu thủy pha trà Tạ gia thụ. Tâm nói chuyện, lần này đi ra ngoài, Tạ gia tổng cộng vận dụng 26 chiếc xe ngựa, trừ ra các nàng ngồi tam chiếc, cùng với cấp quản gia cùng Tiêu sư nhóm chuẩn bị tam chiếc xe ngựa, cái khác 20 chiếc đều là xe vận tải. Mà những cái đó xe vận tải. có 13 chiếc trang các màu hồng x ỉ n cùng nguyên liệu nấu ăn, dư lại mấy chiếc xe xương bao vây kín mít. Viên Thị ngắm vài lần cũng chưa từng thấy rõ ràng, bất quá nàng suy đoán, nơi đó mặt trang hẳn là hiện bạc. Viên Thị tính tính, như vậy đại dương gỗ hẳn là một dương có thể trang 1.000 lượng tả hữu hiện bạc, mà một cái trong xe ước chừng có thể phóng 1 7 ờ tám khẩu đại cái dương, như vậy bảy chiếc xe ngựa to phẳng chừng có thể trang 100 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng bạc, đặt ở bình thường diêm thương trên người, tuyệt đối là cái không nhỏ của cải. nhưng tạ gia bất đồng, tạ gia là giang nam đệ nhất diêm thường, thả nhiều thế hệ đều là diêm thường, 80 nhiều năm tích góp xuống dưới trong nhà hiện bạc không có 2.000 vạn lượng cũng có 1.000 vạn lượng, mà tuyệt đối không thể là đáng thương hề hề 100 vạn lượng. Tạ gia thụ làm r a cử gia di chuyển tư thái, còn cố ý đem một xe xe bạc làm r a tới, hắn đây là tưởng diễn kịch cho hai xem. Viên thị k h ỏ e môi phát h ỏ a ra một mặt cười lạnh, qua đi nàng quá c u ẩ n tổng bị người tả h ữ u thịnh dương cũng hảo, tạ gia thụ cũng thế. đều đem nàng đương ngốc tử giống nhau, nhưng hiện tại bất đồng, vì hai tử, vì nàng chính mình, nàng cũng không thể lại như vậy đi xuống. Tạ gia thụ không cho nàng nói rõ ngọn ngành, không tín nhiệm nàng, kia nàng liền phải đi bước một lấy được Tạ gia thụ tín nhiệm, chân chính trở thành hắn coi trọng t h ê tử, so năm đó Đại Hồng thị còn phải bị coi trọng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể mưu đến Tạ gia sản nghiệp, nô no, liền tính không thể toàn bắt được tay, tốt xấu cũng muốn bắt được một nửa. Viên thị ở mưu hoa cái gì? Ngồi ở nàng phía trước thùng xe Tạ Hướng Vãn cũng ở suy xét cái gì. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đầu lại đau? Ngồi ở rộng mở trong xe, Tạ Hướng An xem phiền ngoài cửa sổ cảnh trí, xoay người ngồi song song, i ư ơ n g mắt liền thấy được nhíu lại mày tỉ tỉ, hắn vội quan tâm hỏi. Tạ Hướng Vãn lấy lại tinh thần nhi tới, cười lắc đầu, không phải, buổi sáng còn có chút đau, hiện tại đã khá hơn nhiều. Đúng rồi, A An, gần nhất không có thu được ngươi lục đại ca tin sao? không nghĩ làm đệ đệ lo lắng, Tạ Hướng v ã n đơn giản thay đổi cái đề tài. Quả nhiên, vừa nghe đến r ự c r ỡ tên, Tạ Hướng An lực chú ý tức khắc bị rời đi. Hắn khổ một khuôn mặt, nói, không có, Lục Đại Ca đã có nửa tháng không có viết thư cho ta. Lần trước hắn nói, trong nhà lại bắt đầu được hàn đoán dâu, thái phu nhân cùng phu nhân thậm chí đem nhân gia tiểu thư nhận được trong phủ, Lục Đại Ca vô pháp, đành phải lại trốn đến sông t â n hoài. Tạ Hướng vãn thấy Tạ Hướng An nói được đáng thương, cũng đi theo cảm thán, ai? Lục nhị thiếu gia thật đáng thương, thế nhưng bị ruột thịt tổ mẫu cùng thân sinh mẫu thân bức bách, tính kế đến tận đây, trong lòng bi ai có thể nghĩ a? Tạ Hướng An nói, cũng không phải là sao, ai? Lục đại ca còn nói, nếu trong nhà tiếp tục kiên trì h ắ n cưới biểu tiểu thư, hắn liền lại lần nữa rời nhà. Đúng rồi, Lục đại ca nói hắn muốn đi Bắc địa du lịch. Tạ Hướng Vãn hơi hơi n h ư m à y thầm nghĩ, Bắc địa, Bắc địa nhưng không yên ổn a, thánh nhân bệnh tình nguy kịch, hoàng thái tôn vào chỗ. vài vị thành niên hoàng tử tất nhiên không phục, trong đó khó nhất t r i y n đó là bắc địa yến vương, mà r ự c r ỡ lúc này đi bắc địa, rất có thể có nguy hiểm nha. bất quá hiện tại nàng cũng không r ả n h lo người khác, trong nhà có viên thị cái kia nguy hiểm nhân vật, chính mình lại tổng đau đầu, tạ hướng vãn duy nhất có thể làm đó là mau chóng điều trị hảo thân mình, ít nhất không cần tổng bị cảnh trong mơ mê hoặc. nàng không biết chính là, nàng trận này n g làm được phi thường trường, thẳng đến 3 năm sau, nàng mới hoàn toàn thoát khỏi. chương 45 cập kê lễ một thừa uy nguyên nhiên, hai tháng, rét lạnh mùa đông dần dần đi xa, ngày xuân bước chân tới gần, bắc địa thời tiết bắt đầu ấm lại. tiến châu, nga không, hiện tại đã sửa tên vì thuận l ò n g trời, cũng bắt đầu nên đón năm đầu mùa xuân. thuận long trời nội thành tới gần hoàng thành một cái ngõ nhỏ, có một đống môn mặt nhìn như bình thường nhà cửa, hồng sơn trên cửa lớn tấm biển viết tiến sĩ cập đệ bốn cái chữ to. nô là cái người đọc sách à, kia cũng không có gì, ở thuận l ò n g trời, khoan nói là người đọc sách. chính là huân quý tông thất cũng là một c h ả o một đống đâu nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nhà cửa không tầm thường bởi vì này rõ ràng là cái bình thường dân cư lại thân ở quyền quý tụ tập nội thành càng là nương tựa hoàng thành quả thực chính là hoàng kim đoạn đường trung hoàng kim nhà cửa a tốt như vậy vị trí chính là chủ cái vương công quý tộc cũng kiến cho cũng không biết vì sao thế nhưng chủ cái này không có nửa phần phẩm giai bình dân áo vải càng dẫn nhân chú mục chính là nay đống nhà cửa muôn mặt không thấy được chiếm địa lại c ự c lớn chỉ này một nhà liền chiếm suốt 2 phần 3 phần con phố, nội bộ càng là đỉnh đài lầu cát, thậm chí còn vây quanh hơn phân nửa cái núi rừng. mà c ù n g nó láng giềng gần hàng xóm càng khó lường, chính là c h i ề u đại tiếng tâm lửng lây thường nhạc hầu trần gia. nay thường nhạc hầu chính là thừa kế vong thế hầu tước, nghe nói đời thứ nhất thường nhạc hầu là thái tổ bổn gia tộc đệ, tuy rằng gia năm p h c huyết thống quan hệ cực xa, nhưng từ nhỏ cùng thái tổ lớn lên, sau lại thái tổ tạo phản, nga không, là khởi nghĩa thời điểm. thường nhạc hầu cũng đi theo đại ca cùng nhau thượng chiến trường chỉ là người này là người thanh thật đối thái tổ cũng là trung thành và tận tâm nhưng năng lực thật sự bình thường văn không thành võ không phải duy nhất có thể ca tụng đó là đối thái tổ từ đầu đến cuối trung tâm cùng vây quanh thái tổ là cái cực bổn x ị nga không là cực tiết kiệm người bước lên bảo tọa phong thưởng công thần thời điểm trường mực nắm c h ắ c phi thường nghiêm khắc phi tuyệt thế công lớn không thể phong tước có thể ở thái tổ trong tay đến cái quốc công tước vị người kia tuyệt đối là theo sát thái tổ bước chân, xung phong l i ề u chết ở phía trước, lập được chiến công vô số người, ngắm lại khổ bức tạ bình bước đi, quan ra ngoài hơn phân nửa ra s ả n lại liền cái nhất hạng bét hơn tức đều không có vớt đến, thậm chí liền cái viên chức đều không có h ỗ n tượng, đủ thấy thái tổ bản tính điểu, mà vị kia thường nhạc hầu đâu, lại là cái gì công lao đều không có. Theo lý thuyết, lấy tình huống của hắn, khoan nói là cái hầu tước, chính là cái huyện nam cũng trèo không tới. nhưng hắn rốt cuộc là thái tổ cùng t ộ c huynh đệ vẫn là đi theo hắn cùng nhau từ trong thôn sát đi ra ngoài tiểu đồng b n liền tính xem ở mười mấy năm trung tâm tương tùy phần thượng thái tổ cũng không hảo bạc đại hắn mà thương n h ạ c hầu cũng rất có tự mình hiểu lấy hắn biết chính mình không có gì bản lĩnh không giống định quốc công như vậy cùng thái tổ đã là quan hệ thông gia vẫn là thái tổ số một chiến tướng lập hạ hiển hách chiến công cũng không giống phụ quốc công như vậy có mưu tính một quả có thể tính đến 30 năm sau n ă m đó Thái Tổ dám đập nồi dìm thuyền dơ lên khởi nghĩa lại kỳ vẫn là toàn lại Phụ Quốc công một câu thần toán quân Mai Thiên mệnh sở thụ người Thái Tổ khởi binh sau Phụ Quốc công càng là mấy lần hiến kế phá vỡ quân địch một giới văn thần lại lập hạ không ít công lao thanh c h u về văn hóa giáo dục võ công hết thể không thành thạo thường nhạc hầu cũng không dám cùng đại ca muốn quan trực tiếp c ọ c lốc cùng Thái Tổ nói i ê m coi như cái phú quý người rảnh rỗi đi Thái Tổ thấy tiểu đồng bọn như thế t h ứ c thời hắn lại khó được hào phóng lên. có lẽ hắn cũng nhớ kỹ thường nhạc hầu một đường đi theo công lao tuyệt bút vung lên cho hắn ban cái thường nhạc hầu tước vị làm hắn một đời thường nhạc phú quý thường nhạc hầu thực vui vẻ cũng thực thấy đủ cả đời chuyên chú với ăn nhậu chơi bời cũng không núng tay triều chính bất quá đương hoàng đế cần phải có người duy trì thời điểm hắn liền sẽ đứng ra không có bất luận cái gì lý do duy trì hoàng đế có lẽ như vậy thường nhạc hầu thuật nhìn thực không có tiền đồ cùng hắn đồng thời đi theo thái tổ người. hoặc là là huy phong lấm lấm đại tướng quân kiêm quốc công gia, hoặc là là một người dưới vạn người phía trên thừa tướng hoặc nội các thủ phụ, nhưng hắn lại thành cả triều duy nhất người rảnh rỗi. Nhưng người khác không biết chính là cũng đúng là thường nhạc hầu không tiền đồ, làm hắn tránh thoát thái tổ những năm cuối dương v h ụ n g án, cùng với theo sát sau đó đại thanh t y đã trải qua thái tổ triều cùng thái tông triều hai lần đại n á o động, thường nhạc hầu đến r a kinh nghiệm, hơn nữa viết thành gia huấn để lại cho hậu nhân. Đó chính là an vận, thứ thời. chớ nên trộn lẫn chính mình năng lực không đạt được chuyện này. Thường nhạc hầu hậu nhân cũng nghe lời nói, nghiêm khắc tuân thủ tổ tông gian dạy, đem ngoạn nhạc sự nghiệp tiến hành rốt cuộc. Đạt đích gì đó, tranh quyền gì đó, căn bản là không dính tay. Tuy rằng tự do cùng triều đình ở ngoài, vài thập niên không có tiến vào triều đình trung tâm, nhưng tước vị vẫn luôn hảo hảo truyền thừa. Đại chu triều vài lần chiến loạn, rửa sạch, thường nhạc hầu trần gia đều có thể bình an vượt qua. Đặc biệt là 3 năm trước đây tĩnh khó chi chiến, nhiều ít h n quý. trọng thân bị liên lụy xét nhà diệt tộc không ở số ít nhưng người ta thường nhạc hầu vẫn như cũ toàn gia an ổn năm nay chính đán vừa mới đăng cơ thánh nhân hạ chỉ rời đô thuận lòng trời thường nhạc hầu càng là cái thứ nhất hưởng ứng dẫn đầu từ phồn hoa nơi ứng thiên dọn tới rồi khổ h à n khô giáo bắc địa thuận lòng trời thực sự làm tân đế rất là vui vẻ tân xuân sau lần đầu đại triều hội tân đế làm cho cả triều văn võ mặt nhi đại đại khen ngợi thường nhạc hầu một hồi cũng ban thưởng rất nhiều đồ chơi văn hóa trân bảo kể từ đó Triều thần cùng h â n quý nhóm đều đã biết t â n đế ý tứ, sôi nổi bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà. Trong lúc nhất thời, ứng thiên rất nhiều vọng tộc đại gia bắt đầu tập thể bắt rời, nhưng thuận l ò n g trời liền ít như vậy l ạ i nội thành càng tiểu, muốn ở bên trong thành chiếm cứ tốt vị trí, trừ bỏ có thân phận ngoại, càng nhiều vẫn là phải có tiền. Thiên đã trải qua mấy năm trước quốc khô án, cùng với ba năm trước đây chiến loạn, rất nhiều người gia ngân khố đều phải rút cạn, có chút nghèo túng tông thất cùng h â n quý, thậm chí liền ở thuận l ò n g trời đặt mua sản nghiệp bạc đều không có. mà ở tình huống như vậy hạ, cái kia tiến sĩ cập đệ dân c h ạ c h chẳng những có thể chiếm cứ hơn p h â n nửa con phố, còn cùng lần chịu tân quân sủng tín thường nhạc hầu làm hàng xóm. Nếu lại nói nhà này là cái người thường r a chính là ngốc tử đều không tin a. Kỳ thật, không ngừng người khác sẽ nghĩ nhiều, chính là thường nhạc hầu thế tử cũng có chút khó hiểu. Cha, cách vách bất quá là cái diêm thương nhà, kia tạ tự thanh cũng là cái diêm thương tử, chúng ta cần gì như thế khách khí? Thường nhạc hầu trần liệt hơn 30 tuổi bộ dáng. Hàng năm phú quý nhật tử làm hắn lớn lên rất là phúc hậu, trắng trẻo m ậ p mạ, cái đầu không cao, dưới hàm l ư u chữ đoàn cẩn, thoạt nhìn có chút gương mặt hiền từ cảm giác. Chỉ có một đôi mắt thường xuyên có ánh sáng hiện lên, hiển nhiên cũng không như hắn biểu hiện như vậy chân chất thuần lương. Chỉ thấy hắn híp mắt nhỏ nhìn nhìn cách vách, cười nói: Diêm thương chi tử, ha ha, ngươi gặp qua cái nào Diêm thương chi tử có thể ở 16 tuổi liền khảo trung tiến sĩ? Ngươi gặp qua cái nào Diêm thương chi tử có thể bái một cái thiên hạ danh sĩ làm tiên sinh? Ngươi lại gặp qua cái nào diêm thương chi tử có thể cưới hầu phủ thiên kim làm nương tử? Cha, kia tạ tự thanh cưới chu thị thời điểm, chu gia vẫn là tội thần đâu. Thương nhạc hầu thế tử trần cờ châu 17-18 t u ổ i tuổi, người thực trắng nõn, thân hình cao gầy gầy ốm, ngũ quan thanh tú, hơn nữa toàn thân quý khí, vừa thấy đó là cái chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng thế gia quý công tử, đây đúng là tạ gia cao minh chỗ. Trần liệt một đôi mắt nhỏ mị thành một cái phùng, che lại đ á y mắt tinh quang, thấp giọng rễ rối nhi tử. Đại Lang, nói vậy ngươi còn không biết đi? Tạ gia hảo phú, nhưng lại trọng nghĩa khinh tài, tự tạo bình đức bắt đầu. Nhiều đời gia chủ đều sẽ lấy r a bó lớn tiền bạc đi giúp đỡ một ít tư chất hảo, chịu tiến tới người đọc sách. Ta ung cố, tổ phụ cùng phụ thân đều đã từng âm thầm điều tra quá, Tạ gia giúp đỡ người đọc sách mỗi năm không dưới hơn trăm người, mà này hơn trăm người chung, có gần 11 một giả có thể ở khoa cử trung bộc lộ tài năng. c h â n Liệt bẻ ngón tay cấp nhi tử tính sổ, Tạ gia hưng thịnh gần trăm năm. giúp đỡ giả thượng và người, mà những người này chung có ngàn một giả vị cư địa vị cao, còn có một hai cái vào nội cát. Trần Cờ Châu mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng hỏi, tạ ra thế nhưng như vậy sẽ luồn túi. Trần Liệt hơi hơi mỉm cười, nói, không thể xem như luồn túi đi, chỉ có thể xem như đầu tư. Tạ ra dù sao cũng là thương nhân, biết rõ đầu cơ kiếm lợi đạo lý. Hơn nữa, tạ ra giúp đỡ những cái đó người đọc sách, trên cơ bản là vô điều kiện. liên tính là đại những người đó phát đạt lúc sau, tạ gia cũng cực nhỏ tới cửa muốn nhờ, trừ phi gặp được liên quan đến gia tộc hưng vong đại sự khi mới có thể mở miệng xin giúp đỡ. trần liệt tán thưởng lắc đầu, ta cao tổ phụ đã từng cùng tạ bình đức từng có kết giao, cao tổ nói, bình đức phi phàm người cũng, còn nói hắn không hổ gian thương chi danh, luận ánh mắt ai cũng so bất quá tạ gia người, làm như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trần liệt hạ giọng, về phía trước xem xét cổ, gần nhất ta mới phát giác. Lúc trước Tạ Tự Thanh phóng rất tốt tiền đồ không màng, một hai phải đi cấp cách hai ba bối tặng tổ mẫu để tang, hẳn là không phải người ngoài theo như lời n g ớ ngẩn. Trần Cờ Châu cũng về phía trước xem xét thân mình, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ còn có cái gì nội tình? Trần Liệt cười thân bí, hỏi ngược lại, ta thả hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ Tạ Tự Thanh khi nào để tang? Nhiều đời thường nhạc hầu đều biểu hiện đến cùng thế vô tranh, thả tài trí thường thường, nhưng chỉ có thường nhạc hầu phủ Nam Đinh mới biết được. bọn họ cũng không phải thật sự không c h ỗ nào cầu, không c h ỗ nào tranh, mà là đem hết thể đều giấu ở ngầm. Có thể nói, thường nhạc hầu p h ủ các nam nhân so bất luận kẻ nào đều phải bắt quái, trong cung, kinh thành cùng với biên quan, mặc kệ phát sinh cái dạng gì chuyện này, bọn họ đều phải cẩn thận lưu ý. Trần Cờ Châu là đời kế tiếp thường nhạc hầu, tất nhiên là bị đương nhiệm gia chủ dốc lòng dạy dỗ. Tiểu thiếu niên dừng lại một chút, liền cấp gia chuẩn xác đáp án, 3 tháng 28 ngày về quê để tang. Trần Liệt vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi: Ta hỏi lại ngươi, trước Vĩnh x ư ơ n g Đế lại là khi nào đăng cơ? Khi nào mệnh lệnh 150 dư phủ vệ sở thiên hộ trường thay quân? Lần này Trần Cờ Châu không hề nghĩ ngợi, há mồm liền tới: Trước t h à n h Tông tháng tư sơ tứ băng hà, trước Vĩnh x ư ơ n g Đế cẩm di chiếu linh trước vào chỗ, trước Vĩnh x ư ơ n g Đế đăng cơ 3 tháng sau, cũng chính là 7 tháng sơ 6, bắt đầu chính thức hạ lệnh, mệnh lệnh đại chu trị tiếp theo 157 phủ vệ sở thiên hộ trường thay quân. Mà này thay quân. liên thành tinh khó đạo hòa tác chân liệt càng thêm vừa lòng hắn không nói gì chỉ lặng lặng chờ nhi tử chính mình phản ứng lại đây t r â n cờ châu mới vừa nói xong n à y mấy cái ngày lại đối thượng phụ thân có khác thâm ý ánh mắt trong đầu linh quang c h ậ t lóe đột nhiên h a to miệng cha ngài ngài là nói nói lúc trước phát sinh những việc này thời điểm t r â n cờ châu chỉ là chặt chẽ n h ớ xuống dưới cũng không có hướng nằm ngang liên hệ nhưng hôm nay làm phụ thân như vậy vừa nhắc nhở hắn cũng không cấm liên tưởng lên này tạ tự thành chân trước mới vừa để tang về nhà, sau lưng chu thành tông liền băng hà, sau đó là vĩnh xương đế vào chỗ, tiếp theo đó là trong khi hơn 2 năm tinh khó, trong chiến loạn không biết nhiều ít triều thần cùng h u n quý thành phá hôi, đặc biệt là hàn lâm viện loại này thanh quý địa phương càng muốn chú ý khí tiết. trước kiến vương hiện tại thừa h uy đế đánh tiến ứng thiên phủ thời điểm, vĩnh xương đế dưới sự giận dữ lửa đốt cung thành, đem chính mình cùng hoàng hậu đều thiêu chết ở đại điện phía trên, thừa h uy đế vào chỗ. muốn phát thảo chiếu thư công bố thiên hạ thời điểm hàn lâm viện thế nhưng không một người nguyện ý phục h i ế u thừa uy đế đang ở cao hứng thả vừa mới rút đi c h ế n bảo một thân sát khí dưới sự giận dữ liên tiếp chém giết bảy tám vị hàn lâm viện còn một sách toàn bộ hàn lâm viện chỉ có thủ phụ chu đã minh cùng các lao trình quảng hiền cao ôm tránh thoát lần kiếp nạn này cái khác ai hàn lâm viện cơ hồ bị huyết tẩy một chuyến mà vị kia để tăng tạ tự thành r ơ i chức trước, trước đó là hàn lâm viện biên soạn trần cờ châu sắc mặt khe biến lẩm bẩm nói, không thể nào, hắn, hắn thế nhưng có thể đoán trước đến tương lai việc, chẳng lẽ lại là thần toán tử? Trần Liệt không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, thiên hạ nhiều kỳ nhân, tự a đệ nhất nhậm phụ quốc công như vậy thần toán tử cũng đếm không hết, một q u ả i tính đến 30 năm người sau, cũng không phải không có. Ha ha, mặc kệ kia Tạ t ự Thanh có phải hay không thần toán, hắn gái kia danh sĩ lão sư cũng tuyệt đối không phải cái đèn cạn dầu a. Vương thừa Vương Tề Quang, Trần Cờ Châu hơi hơi n h ư m à y trong giọng nói hình như có khinh thường. chân liệt lại thu lại tươi cười, trinh trọng nói: ngươi không cần coi khinh cái kia vương tề quang, hắn thời trẻ đầu ở phương lão tiên sinh môn hạ đọc sách, cùng rất nhiều đương thời danh nho, có học chi sĩ là cùng trường, thả nhiều năm qua vân du thiên hạ, thực sự kết giao không ít bằng hữu. ta nghe nói chu thủ phụ cùng hắn liền có nửa sư chi nghị đâu, hắn chỉ là bị gia tộc sở mệnh, nếu không, hắn nếu nhập sĩ, đã sớm là dự khắp thiên hạ danh thần. hắn thế nhưng như vậy lợi hại. ở Trần Cờ Châu trong ấn tượng, Vương Thể Quang căn bản chính là dựa lao bà ăn cơm lao bạch kiểm, sẽ viết mấy thiên văn trường, lại liều chết không khoa cử, không ra sĩ. Nói, không ứng chiếu xuất sĩ cái này không thành vấn đề. Nhưng không khoa cử liền có chút, n g ạ c h nói như thế nào đâu, không có thông qua quốc gia thống nhất khảo thí chứng thực, người n h a không biết xấu hổ nói là cái lợi hại người đọc sách. Đơn hướng điểm này, Trần Cờ Châu liền cảm thấy Vương Thừa là cái có tiếng không có miếng người. Luận bản lĩnh. còn không bằng mấy năm trước vừa mới chuyển ra danh sĩ chi danh d ự c dỡ lục nguyên thượng nhân gia tốt xấu là trung quá thám hoa lang nhất giáp đệ tam danh a hắn so ngươi tưởng tượng đến muốn lợi hại đến nhiều t r ầ n l i ệ t nghiêm túc nói đại lang lão tổ từng nói qua không cần coi thường bất luận cái gì một người đại chu lập quốc gần trăm năm cùng nhà chúng ta giống nhau thừa kế vong thế vân tức hiện giờ còn dư lại mấy nhà tưởng chúng ta thường nhà hậu phủ lại có thể phú quý đến nay toàn lại tuần hoàn tổ tiên huấn lệnh a t r â n Cờ Châu mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, vội đứng dậy theo tiếng, nhi c ẩ n tuân mệnh. t r â n Liệt gật gật đầu, hướng về phía Nhi Tử xua xua tay, hảo, chúng ta phụ tử bất quá là nói chuyện h i ế m vài câu, không cần như vậy nghiêm túc. Ngồi xuống đi. t r â n Cờ Châu ngoan ngoãn ngồi xuống, dị thường cung kính nghe phụ thân huấn giáo. Đề tài x ả xa, chúng ta lại tiếp tục nói nói này tạ ra. t r â n Liệt vươn tay phải ngón trỏ hư điểm hạ cách vách, nhẹ giọng nói, đại lang, ta thả hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói Tạ gia bất quá là diêm thương nhà, nhưng vì sao n à y diêm thương gia lại có thể ở bên trong thành hoàng thành căn ni đặt mua hạ như thế đại một phần gia nghiệp? Đừng cùng ta nói Tạ gia có tiền. h Ừ, thời buổi này có tiền chủ nhân nhiều, nhưng n à y nội thành là có tiền là có thể tiến vào địa phương sao? Trần Cờ Châu lâm vào trầm tư, hảo sau một lúc lâu mới có chút hoang mang hỏi: Cha, chẳng lẽ n à y Tạ gia còn có cái gì lợi hại lai lịch không thành? Trần Liệt không đáp hỏi lại, ngươi đã nói lai lịch. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi đều biết nhiều ít có quan hệ tạo ra chuyện này, không phải hắn cùng Nhi Tử tích cực Nhi, tạo ra cùng nhà mình láng giềng mà cư. Nếu Nhi Tử liền hàng xóm chi tiết đều sở không rõ ràng lắm, như vậy còn như thế nào tuần hoàn tổ tiên di chí, đem thường nhạc hầu phủ truyền thừa đi xuống? Phải biết rằng, thường nhạc hầu phủ có thể phồn vinh đến nay, tuyệt không chỉ là rửa cái gì thành thật, bổn phận. Thời buổi này, chân chính thành thật người căn bản là vô pháp ở quan trường hôn đi xuống. bọn họ trần gia sở dĩ có thể du lịch triều đình ở ngoài, lại còn sẽ không suy bại, dựa vào chính là sáng mắt sáng lòng l ỗ t h a i lanh lợi. Tỷ như hắn trần liệt, nếu không phải trước tiên điều tra trước yến vương năng lực, cùng với thuận thiên phủ xây dựng tình huống, hắn có thể ở trước tiên chuyển đầu yến vương, sau đó lại đoạt ở chúng huân quý tỏ thái độ trước. Cái thứ nhất ra mặt hưởng ứng tân đế rời đâu kêu gọi sao? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng a. Cho nên muốn ở trong triều sừng sững k h ô n g ngã, tình báo công tác không dung bỏ qua đâu. Hiểu biết hàng số mới, điều tra bên người người chi tiết, là nhi tử thực tế học tập bước đầu tiên. Trần Cờ Châu nỗ lực nghĩ nghĩ, một chút một chút đem hắn biết nói tạ g r a tình huống nói nói. Nhiều thế hệ diêm thương, ở Hiến Châu có trăm khoảnh ruộng tốt dùng để trao đổi mối dẫn, Thái Tổ Khâm Phong nghĩa thường có tham dự nội vụ phủ chọn mua hoàng thương tư cách, tạ gia thụ là giám sinh, tạ t ự thanh là. Trần Liệt nghiêm túc nghe, đại nhi tử nói xong, hắn nhất nhất phân tích, â n thực hảo. Trên cơ bản tạ gia ở phía chính phủ tình huống ngươi đều rõ ràng, chính là ta hỏi chính là, bọn họ không có biểu lộ ra tới tư liệu, ngươi lại biết nhiều ít. Trần Cờ Châu nuốt nuốt nước miếng, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, lắc đầu, nhi, nhi không biết. Trần Liệt kéo kéo khoe miệng, n h à n n h ạ t nói, ta nói cho ngươi đi, tạ gia trừ bỏ tạ t ự Thanh, còn có cái cực sẽ làm buồn b á n n ữ nhi, là tạ t ự Thanh cùng mẫu muội muội, thượng ở 6-7 tuổi thời điểm. Liên cung Thành quốc công phủ thế tử phu nhân Trần Thị Kết phường làm Tây Dương cửa hàng sinh ý thu lợi pha phong năm đó Thành quốc công có thể dẫn đầu nhảy ra trả lại quốc hố toàn lại thế tử phu nhân những cái đó cửa hàng còn có Tạ gia thông gia chính là Tào Bang Hồng gia không cần coi khinh này đó hôn giang hồ hạ cửu lưu bọn họ khống chế được đại chu đất liền vận tải đường thủy ba năm trước đây Thánh nhân chỉ mới vừa đăng cơ thừa huy đế tính khó thời điểm Tào Bang liền không thiếu dùng mạn thuyền Thánh nhân trộn vận lương thảo cùng binh sĩ. Trần Liệt thói quen tính hí mắt, tinh tế giảng giải cấp nhi tử nghe. Đặc biệt là Thánh Nhân đánh vào hứng thiên p h ủ thời điểm, Tào Bang càng là giúp đại ân. Nếu không Thánh Nhân từ Bắc đánh tới Nam, chiến tuyến trải rộng hơn p h â n nửa cái Đại Chu, lại có thể ở ngắn n g ủ n 2 năm nội kết thúc chiến tranh. Tào Bang vận tải đường thủy công không thể không, mà này đó cũng là tạo ra tài nguyên trí nhất nha. Lúc trước Tào Bang vận chuyển như vậy nhiều con lương, trong đó có bao nhiêu là Thánh Nhân tự xuất tiền túi mua sắm, lại có bao nhiêu là tạo ra âm thầm quy tặng. phòng t r ư n g trừ bỏ Tạ r a gia chủ, Thánh nhân cùng hắn c ậ n t h ầ n nhóm, ai cũng không biết. Trần Cờ Châu chỉ cảm thấy hôm nay nghe được nội dung có chút đánh sâu vào hắn nhận chi. Liếm liếm môi, khô canh ỏ i cha, không, không phải nói những cái đó đều là Tĩnh Quốc công tạo ra làm sao? t ạ o r a là liên can huân quý trung, nhất duy trì y ế n vương, cơ hồ là y ế n vương đáng tin nhi tâm phúc. Thừa huy đế vào chỗ sau, trực tiếp phong Tĩnh Nam hầu Tào Tắc Nguyên vì Tĩnh quốc công, là Tĩnh khó công thần chi nhất nhà. mà bên ngoài thượng công lao liền có trợ giúp bắc quân vận chuyển lương thảo này hạng nhất. Trần Liệt trực tiếp nói cho Nhi Tử, Tào gia cùng Hồng gia là quan hệ thông gia, Tào bang thiếu bang chủ t h ê tử Liễu Thị cùng Tĩnh quốc công thế tử Phu Nhân Lục Thị chính là biểu tỷ muội. Hơn nữa, Tào gia cùng Hồng gia từ trước đến nay giao hảo, ngày thường không thiếu ghé vào cùng nhau làm buôn bán. Nếu không, người đương tĩnh Nam hầu đâu ra như vậy nhiều tiền giúp đỡ hiến vương khởi bình a? Tào gia công lao chi n h ị đó là khinh tấn ra t à i giúp bắc quân mua sắm lương thảo, binh giới cùng chiến mã. Theo thường nhạc hầu âm thầm thống kê, tinh nam hầu ước chừng đ ả o 3-400 vạn lượng bạc đầu. Tường tinh nam hầu ở thành tông cùng vĩnh xương đ ế khi, bất quá là cái không lắm được sủng ái nhị đẳng hầu gia, trừ bỏ l á n h cái võ hơn trước, cũng không có lãnh thật thiếu. Trừ bỏ công h â n đ i ề n cùng vĩnh nghiệp đ i ề n cùng với tổ tiên truyền xuống tới một ít sản nghiệp, tinh nam hầu phủ cũng không có nhiều ít thêm vào tiền thu. Nhưng à o tác nguyên lập tức là có thể lấy ra ba b 0 vạn lượng bạc. nay trong đó, tào bang tuyệt đối giúp đại â n đâu. trần cờ châu cũng không phải cái v ụ n về người. thoáng nghĩ nghĩ, liền minh bạch. còn suy một gia ban ó i cha, nhi tử minh bạch, hồng gia tự giác là hôn giang h ồ hạ k i ể u lưu, liền tính là lập công lao, triều đình cũng sẽ không phá cách ban thưởng tứ vị. cùng với như vậy, còn không bằng tiện nghi thân thích. dù sao tào gia cùng hồng gia thân hậu, tào gia hảo, tự sẽ không bạc đ á i nhà mình thân thích. nói nữa, hắn làm này đó, thánh nhân trong lòng không có khả năng không có số. Tuy rằng sẽ không minh t ư ở n g tưởng, thưởng, nhưng thánh nhân chỉ cần ám chỉ làm Hồng Gia tiếp tục trưởng quản thiên hạ thủy vận, đó là cho Hồng Gia lớn nhất ban ơn đâu. Điểm này, nhưng thật ra cùng Hồng Gia một cái khác quan hệ thông gia Tạ Gia có hiệu quả như nhau chi diệu. Tuy rằng nói anh hùng không hỏi xuất thân, nhưng xuất thân đê tiện người, lại vĩnh viễn so r a sự trong sạch người khó xuất đầu a. n ă m đó Tạ Gia như thế, hiện tại Hồng Gia cũng là như thế. Thấy Nhi Tử có thể nghĩ đến điểm này, Trần Liệt thực vừa lòng, gật gật đầu, nói, hiện tại. Ngươi còn có thể nói Tạ gia là bình thường diêm thương sao? Có có khả năng nhi tử nữ nhi, có cường hãn quan hệ thông gia, có tổ tiên tích góp xuống dưới quảng đại nhân m ạ c h lại có vô số tiền bạc, Tạ gia thụ cái này diêm thương, tuyệt b ứ c không phải người bình thường a? t r â n Cờ Châu lại lần nữa đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói: Cha, nhi tử biết sai rồi. Ngày mai nhi tử liền đi bái phỏng Tạ t ự Thanh, rốt cuộc chúng ta tuổi gần, lại là hàng xóm, hẳn là có thể nói được đến một khối đi. t r â n Liệt lại cười, nói. Không cần ngươi chủ động tới cửa, nhân gia đã cấp chúng ta hạ t h p mời, bất quá không phải cho ngươi, mà là cho ngươi mẫu thân cùng nương tử. Trần Cơ Châu b ồ n bực, chẳng lẽ Tạ gia muốn làm cái gì ngắm hoa h i ế n Cách vách kiến cái pha l ê phòng ấm, đầu mùa xuân thời gian liền dưỡng ra mẫu đơn, cái này tin tức hắn đã sớm nghe nói. Trần Liệt lắc lắc đầu, không phải, là ta vừa mới nói vị kia Tạ gia đại tiểu thư, Tạ Tự Thanh Chi muội cấp k ê muốn tổ chức lễ cài trâm, thỉnh ngươi mẫu thân cùng nương tử tiến đến xem lễ. Trần Cờ Châu nghĩ nghĩ, đống nhiên Minh Bạch phụ thân vì sao cùng chính mình nói này đó, vội bảo đảm, cha, ngài yên tâm, ta đây liền trở về cùng Nương Tử nói, làm nàng đi tạ gia sau, muốn cùng người hảo hảo ở chung, chỉ cần đối phương không phải cái gì con buôn người, có thể cùng Chi Giao Hảo cũng là kết một phần thiện duyên đâu. Chương 46 cặp kê lễ nhị. Trần Cờ Châu từ thư phòng cáo từ r a tới, trực tiếp về tới chính mình tiểu viện. Mới vừa tiến viện môn, trên hành lang tiểu nha hoàn liền dương rộng thông truyền. Thế tử gia đã về rồi. Trần Cờ Châu nhấc chân thượng bậc thang, Tiểu Nha hoàn vội không người nhấc lên rèm cửa, làm cho chủ nhân đi vào. Trần Cờ Châu dưới chân không ngừng, lập tức vào cửa phòng. Thế tử, ngài đã về rồi. Giáp mặt chào đón chính là cái 15-16 tuổi nữ tử, vóc người không cao, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt hơi viên, khuôn mặt tú lệ, dáng vẻ đoan trang. Vừa thấy đó là cái loại này phu nhân Thái Thái thích con dâu người được chọn. Người này không phải người khác. Chính thức thường nhạc hầu thế tử phu nhân triệu thị. Ân, hôm nay trong nhà nhưng hảo, không có gì sự đi. Trần Cờ Châu thần triển khai hai tay, tùy ý nha hoàng giúp hắn rút đi áo khoác. Trong nhà đều hảo. Triệu Thị từ bên cạnh người nha hoàng trong tay tiếp nhận một phương ấm áp ước khăn, thân thủ giúp Trượng Phu lao đi trên mặt cho bụi. Trật từ ấm áp ước gác ứng thiên rời đến khổ hàn khô g i á o ứng thiên, mọi người đều có chút không thích ứng. Đặc biệt là tiến vào mùa xuân sau, xuân phong u ớ t lên, bắc địa xuân phong cũng không ấm áp. vẫn như cũ mang theo chút hàn ý, mặc dù không ra xa nhà, cũng muốn trồng lên thật dày áo khoác. Lãnh liền thôi, thả để cho người c h ị u không nổi đó là trong gió còn kèm theo một ít cát bụi, đi ra ngoài một chuyến, liền sẽ đỉnh một đầu vẻ mặt gió cắt tiến vào. Triệu thị một bên giúp Phu quân xoa mặt cùng tay, một bên ôn nhu hội báo trong nhà tình huống, hết t h ể cũng khỏe, chính là thức ăn có chút không có phương tiện. Bất quá k ê n h đào băng xăng hóa, p h ò n g t r ừ n g phía nam lương thực cùng rau quả liền có thể bắt đầu vận chuyển, đến lúc đó. sẽ hảo rất nhiều đâu. Nam bắc sai biệt không ngừng là khí hậu, còn có ẩm thực. Phương bắc rất lạnh, mùa đông cơ hồ không có gì mới mẻ rau quả. Tuy rằng ngoại ô có mấy chỗ mang suối nước nóng điển trang loại phản q u ý rau dưa, nhưng sản lượng hữu hạn, có thể cung ứng hoàng cung đã là không dễ. Cái khác người, liền tính là trước mắt pha triệu thừa huy đế sủng tín t h ư ờ n g n h ạ c hầu phủ, cũng chỉ là ở chính đáng thời gian thu được trong cung ban thưởng mấy tiểu sọt rau dưa trái cây. Nhưng này g đó. liên cấp hầu phủ các chủ nhân tắc không đủ nhét cái răng một bữa cơm là có thể đem vài thứ kia tất cả đều dùng đi vào đâu nhắc tới ăn trần cờ châu cũng vẻ mặt khổ sắc hắn bất đắc dĩ nói là nha chờ thời tiết chuyển ấm thì tốt rồi nói nữa chúng ta là đầu một năm tới thuận lòng trời chuẩn bị đến cũng thiếu thốn thức ăn thượng lược m ẹ chút về sau có kinh nghiệm thì tốt rồi lúc trước vì hưởng ứng thánh nhân kêu gọi toàn gia vô cùng lo lắng thẳng đến thuận lòng trời tuy rằng cướp được một chỗ địa lý vị trí cực hảo nhà cửa nhưng nhưng tất cả chuẩn bị lại là có chút sơ hở Triệu Thị tuổi tuy nhỏ lại rất ổn trọng treo một tia nhu nhu cười nhẹ giọng nói ta liền như vậy vừa nói tướng công cũng không cần vì thế sự so đo Tả h ữ u cũng không nhiều ít n h ậ t tử ta kinh giao cũng có một chỗ suối nước nóng thôn trang lại có một tháng liền sẽ có mới m ẻ rau dưa đưa tới đâu Trần Cờ Châu gật gật đầu lôi kéo t h ê Tử t a y mấy ngày nay vất vả n ư ơ n g tử Triệu Thị mặt đỏ lên hơi mang ngượng ngùng nói thế tử ra nói đùa trong nhà s ự có mâu thân xử lý ta ta liền hỗ trợ đánh cái xuống tay nơi nào liền vất vả trần cờ châu lại cùng thê tử nhàn thoại vài câu việc nhà tiểu nha hoàn dâng lên trà nóng sau hắn mới câu chuyện vừa chuyển hỏi đúng rồi nghe nói cách vách cấp chúng ta đưa t h ê m mời triệu thị ngẩn ra chợt mới nghĩ đến t r ư ợ n g phu trong miệng cách vách là nhà ai rốt cuộc bọn họ mới vừa chuyển đến thuận l ò n g trời không lâu đối bốn phía hàng xóm còn không lắm quen thuộc bất quá bọn họ trên phố này chỉ có hai hộ nhân gia, bọn họ Trần gia cách vách cũng, cũng chỉ có Tạ gia một nhà. Nàng giơ lên một bên mày đẹp, thế tử nói được chính là cách vách Tạ gia. Thấy Trần Cờ Châu gật đầu, nàng nói là đâu, hôm nay buổi sáng vừa lấy được. Nói là bọn họ trong phủ đại tiểu thư 2 tháng 19 n g à y cập kê, tưởng thỉnh mẫu thân cùng ta đi xem lễ. 2 tháng 19 n g à y Trần Cờ Châu s ứ n g sốt, hắn chỉ là nghe nói Tạ gia phải cho trong nhà đại tiểu thư làm cập kê lễ. lại không biết ngày chính tử lại là ngày này, hắn không cấm cười nói, lại là quan âm sinh ngày. Triệu thị cũng cười, bưng lên chén trà, nhẹ xuyết hai khẩu, nói, là nha, tại gia vị này đại tiểu thư đúng là cùng quan âm bồ tát cùng một ngày ra đời đâu, cho nên nàng ở dương châu liền có quan âm đồng nữ mỹ danh. Nghe nói là quan âm bồ tát hoa sen dưới tỏa tiểu đồng nhi đầu thai đâu, cùng đại chu rất nhiều nữ tử giống nhau, triệu thị cũng tin Phật, mỗi tháng mùng một, mười lăm đều sẽ đi trong miếu thiêu cái hương. ngày thường nhàn rỗi không có việc gì liền sẽ sao một sao tấm kinh nhắc tới cùng phật có quan hệ chính là từ trước đến nay ổn trọng nàng cũng không cấm lộ ra hướng về chi sắc trần cờ châu những mày nga lại có việc này xem ra phụ thân nói đúng hắn thật là quá không c ầ n tâm liền những việc này cũng không biết về sau còn như thế nào tiếp quản toàn bộ thường nhạc hầu phủ trần cờ châu là cái biết sai có thể sửa người phát hiện chính mình không đủ liền lập tức bắt đầu nỗ lực đền bù triệu thị gật đầu cũng không phải là sao, này vẫn là nghe thành quốc công phủ đại m ã i nãi nói đâu. t r â n cờ châu vội nói, viên khê kia tiểu tử nương tử trình thị. nói xong, hắn một p h é p c á i chán, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, nương tử cùng kia trình thị là bà con xa biểu tỷ muội, đại gia tộc chính là như vậy, quan hệ thông gia quan hệ chuyển 7 v à 8, t ư ở n g bọn họ thường n h ạ c hầu phủ cùng thành quốc công phủ mặt ngoài cũng không có cái gì thân thích quan hệ, nhưng nếu là ngồi xuống tinh tế nghiên cứu một phen, liền sẽ phát hiện. Không phải hắn nương tử cùng viên đại lang nương tử là bà con, chính là nhà mình nhị đệ cùng bên kia nào đó thiếu gia là quang tám xào cũng không tới anh em bà con. Đối với nhà mình t r ư ợ n g phu hảo trí nhớ, triệu thị đã tập mãi thành thói quen. Nàng cười gật đầu, ta liền thuận miệng nói như vậy một câu. Không nghĩ tới thế tử gia thế nhưng nhớ kỹ, không sai, mẫu thân của ta cùng trình thị mẫu thân là ruột thịt biểu t ỉ muội. Chúng ta khi còn nhỏ cũng từng ở bên nhau chơi qua. Xào chính là, chúng ta hai cái lại đều lưu tại kinh thành. có đôi khi ở một ít trong yến hội còn có thể đụng tới, cho nên liền nhàn thoại vài câu. Trần Cờ Châu gật gật đầu, ta nghe nói Thành Quốc công phủ thế tử Phu Nhân cùng chúng ta cách vách hàng xóm cũng là cũ trước đâu. Triệu Thị nói, cũng không phải là, nghe nói sớm tại mười mấy năm trước, Trần Phu Nhân đi Dương Châu phóng thân, đi vùng ngoại ô sơn quang chùa bái Phật thời điểm, không cẩn thận đã xảy ra ngoài ý muốn, ít nhiều cách vách tạ ra vị kia đi về coi Tiên Hồng Thị Thái Thái cứu giúp, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Triệu Thị biết Trưởng Phu thích nghe này đó chuyện nhà v ệ i vặt, liền đem từ biểu tỷ chỗ đó nghe tới chuyện xưa cẩn thận giảng cho hắn nghe. Trần Cờ Châu một bên nghe một bên âm thầm gật đầu. Thì ra là thế, không nghĩ tới, Thành quốc công phủ thế nhưng cùng Tạ gia có n à y sâu xa đâu. Triệu Thị lại nói, không ngừng, Thế tử gia còn nhớ rõ Trần Phu nhân thiết lập mấy cái Dương hóa cửa hàng sao? Những cái đó cũng đều là cùng Tạ gia kết p h ư ơ n g đâu. Còn có nha, nghe nói lần này tới thuận lòng trời. Trần Phu nhân thông qua Tạ gia bắt được không ít vị trí cực hảo mặt tiền cửa hiệu, phòng trưng chờ trong nhà sự g i ả n xếp xuống dưới sau, liền sẽ một lần nữa tổ chức cửa hàng đâu. Chỉ là không biết lần này các nàng vẫn là làm Tây Dương hóa mua bán, vẫn là làm cái khác Tân sinh ý. Trần Cờ Châu quả nhiên càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Truy vẫn nói, nga. Viên gia từ Tạ gia trong tay lấy mặt tiền cửa hiệu. Chẳng lẽ Tạ gia thế nhưng so chúng ta còn muốn trước tiên ở thuận lòng trời đặt mua sản nghiệp. chẳng lẽ quả như phụ thân theo như lời như vậy, tạ gia có cái thần toán tử, cho nên mới từng bước giành trước người khác. triệu thị nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, này đảo không phải, nghe nói tạ gia vẫn luôn ở thuận lòng trời có sinh ý sớm tại bảy tám chục năm trước, tạ gia liền ở chỗ này toàn bộ phố toàn bộ phố đặt mua sản nghiệp. trần cờ châu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội cười nói, cũng không phải là sao, ta t h ế nhưng đã quên việc này. năm đó tạ gia tổ tiên giúp đỡ thái tổ khởi binh, thái tổ thưởng công thời điểm. ở Hiến Châu vòng 100 khoảnh ruộng tốt thưởng cho Tạ gia. y i ế n Châu, n g a Không là ứng thiên, c ũ n g coi như là Tạ gia đại bản doanh chi nhất liệt, cho nên Tạ gia mới có thể ở ứng thiên đặt mua nhiều như vậy mặt tiền cửa hiệu. p h ò n g t r ư n g Tạ gia ở cách vách bất động sản, cũng là khi đó liền đặt mua. Triệu Thị nói, thế tử gia trí nhớ chính là hảo, ta đ ề u s u ý t nữa đã quên những cái đó ruộng tốt chuyện này. Bất quá, ta như thế nào nghe nói, trước đó vài ngày Tạ gia thượng sổ con. nói là đem ngoài thành những cái đó ruộng tốt tiến hiến cho thánh nhân. Qua đi yến châu chỉ là cái bắc địa tới gần biên phòng nơi k h ổ h à n ở bốn phía vòng đi nhiều ít thổ địa đều không đục lỗ, nhưng hôm nay bất đồng. Yến châu lắc mình biến hóa thành những thiên, trở thành toàn bộ quốc gia đô thành, như vậy cho dù là ngoại ô thổ địa cũng trở nên phá lệ đáng giá lên. Hiện tại còn chỉ là bắt đầu, rất nhiều quyền quý vừa mới rời đến tận đây, p h ò n g chừng nhất thời còn không có tinh lực đi đặt mua, nói được khó nghe chút cũng tiêu cường thủ hào đ o ạ t r u ộ n đất. đ ã i bọn họ an ra xong, đang ra tay tới sau, tạ r a những cái đó ruộng tốt liền sẽ bị người theo dõi a. Chuyện này Trần Cờ Châu cũng nghe nói qua, cười nói, chúng ta vị này hàng xóm đảo cũng thông minh, nếu biết giữ không nổi, đơn giản lấy ra tới, hiến cho thiên hạ lớn nhất địa chủ, như vậy có lẽ còn có thể tại hoàng đế trước mặt xoát cái hảo cảm độ liệt. Triệu thị lại có một khác phiên cân nhắc, bất quá, tạ r a cũng không có hại nha. Thánh nhân anh minh, biết tạ r a tiến hiến ruộng tốt mại thái tổ khâm thượng. mới đầu cũng không muốn nhận, vẫn là Định Quốc công phủ nhị thiếu gia hỗ trợ nói tốt cho người, nói d ỡ n dường như nói thánh nhân nếu là không đ à n h lòng, không ngại lại từ bên địa phương khoanh một miếng đất thưởng cho tạ gia. Trần Cờ Châu cũng đi theo g ậ t đầu, chuyện này ta cũng biết, cho nên tạ gia đem ngoài thành trăm khoảnh ruộng tốt tiến lên rồi, rồi lại được thánh nhân khâm thưởng ngàn khoảnh thổ địa. Chỉ tiếp càng xa xôi chút, thế nhưng tới rồi Liêu Đông, nếu không phải Liêu Đông kia t r ờ nơi k h ổ h à n cũng v ò n g không đến nhậm nhiều thổ địa đâu. n g n khoảnh thổ địa, đây là cái gì khái niệm? Triệu Thị nghĩ nghĩ, nhất thời cũng nghĩ không ra tạ gia rốt cuộc là bồi, vẫn là kiếm lời. Điều này cũng đúng Trần Cờ Châu gật gật đầu, chợt phát hiện thê tử mới vừa rồi lời nói có cái vấn đề, vội hỏi nói, gì? Ngươi không nói ta cũng không chú ý, Định Quốc công phủ nhị thiếu gia như thế nào cùng tạ gia cũng có liên hệ. Thế nhưng giúp tạ gia ở Thánh Nhân trước mặt nói tốt cho người. Mới vừa nói xong, Trần Cờ Châu trong đầu một ý niệm phi hiện lên, hắn vội cười nói, nhìn ta. thế nhưng đã quên này một vụ, lục nguyên thượng từng đầu ở phương lão tiên sinh môn hạ đọc sách, mà tạ tự thành tiên sinh cũng xuất từ phương thị môn hạ đâu. triệu thị lại lắc đầu, đem nàng từ thành quốc công đại ngã ạ i chỗ đó nghe tới bắt quái chia sẻ cấp trợ p h u không ngừng ngày đó, ta nghe trình biểu tỷ nói, sớm chút năm lục nhị thiếu gia rời nhà đi dương châu, cơ duyên xảo hợp hạ liền ở tại tạ gia. từ đây sau, mỗi lần lục nhị thiếu gia đi dương châu, đều sẽ đi tạ gia tiểu trụ mấy ngày. Hắn cùng tạ tự thanh huynh đệ hai cái đều có chút giao tình đâu. Trần Cờ Châu ánh mắt sáng lên, về phía trước xem xét thân mình, nói: lại có việc này. Cái này hắn thật đúng là không biết. Khó trách phụ thân thường nói, có đôi khi nghe một chút các nữ nhân nói nói chuyện nhà, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, phụ thân thành không khinh ta a? Triệu Thị vội gật đầu, rồi sau đó nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. Trần Cờ Châu thấy thế, vội nói: người ta là phu t h ề nguyên là nhất thể. có nói cái gì nương tử chỉ lo cùng ta nói, liền tính nói sai rồi, ta còn có thể trách người không thành. nghe xong trượng phu nói, triệu thị không hề do dự, tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng nói, mặt khác, ta, ta còn nghe nói, lục gia tưởng, tưởng xính tạ gia tiểu thư cấp nhị thiếu gia làm quý thiếp. chân cờ châu n h u n h u mày bắt đầu cân nhắc cái này nghe đồn chân thật tính. hắn cân nhắc một lát, hỏi, lục gia thế nhưng nghèo túng đến tận đây. nhà bọn họ chính là trải qua mấy triều đều lù lù không ngã quốc công phủ a thích nơi nào là quốc công phủ nghèo túng rõ ràng chính là lục gia thái phu nhân cùng phu nhân cùng nhau muốn mượn nhị thiếu gia phát tài đâu nhắc tới lục gia một đôi cực phẩm mẹ chồng nàng dâu triệu thị như vậy chịu quá khắc nghiệt lễ nghi huấn luyện người đều nhịn không được cười nhạt ra tiếng nói tuy rằng ở tỉnh khó thời điểm quốc công phủ có chút thiên hướng trước vĩnh xương đế đương kim không mừng nhưng lục quốc công như thế cũng chiếm một cái trung nghĩa liền tính thánh nhân không mừng cũng chưa từng khắc k he sửa trị chỉ, chỉ là chưa cho lục quốc công cái gì thực chức thôi nhưng định quốc công phủ từ trước đến nay căn cơ thâm hậu liền tính không có thực chức dựa vào trong nhà sản nghiệp cũng sẽ không quá đến quá kém triệu thị một bên nói một bên lắc đầu hiển thị thật xem bất quá lục thái phu nhân cùng lục phu nhân diễn xuất là lục thái phu nhân nhà mẹ để an dương bá tề ra năm đó quốc khô án thời điểm an dương bá liều chết không còn tiền hảo hảo hầu tức bị tức thành bá tước kinh hách dưới khuyên tấn ra tải khó khăn đem quốc khố thiếu bạc còn thượng thiên trong nhà nam nhân không biết tiến tới không tốn dùng liền đi định quốc công phủ tống tiền lần này rời đô nhà bọn họ lại là liền ở thuận lòng trời đặt mua nhà mới viện bạc đều không có đương đương bá phụ thế tử thế nhưng vì tiền đi cưới cái thương nhân gia nữ nhi làm nương tử thật thật ném chúng ta huân quý nhân ra mặt nha trần cờ châu nhướng mày còn có việc này vì sao ta không có nghe nói không nên nha huân quý tông thất cùng triều thần chính là Trần gia chú ý trọng điểm, Tề gia ra, ra như vậy Hoàng Đường sự, hắn không có khả năng không biết ta. Triệu Thị vội nói, chuyện này không có thể thành. An Dương Bá Thái Phu nhân mới vừa đi theo Lục Thái Phu nhân nói việc này, liền bị Lục Thái Phu nhân một ngụm phun trở về, chỉ đem Tề Thái Phu nhân cùng An Dương Bá r a măng cái máu chó phun đầu. Cuối cùng, Lục Thái Phu nhân lên tiếng, Thương Hộ Chi Nữ chỉ có thể làm tiếp, quyết không thể làm chính thất nương tử. Trần Cờ Châu hơi hơi gật đầu, lúc này mới đối sao? Triệu Thị rồi lại cười, thấy t r ư ợ n g Phu vẻ mặt khó hiểu, vội giải thích, chỉ t i ế c n h a Lục Thái Phu nhân không muốn nhân gia thương gia nữ làm tề gia con dâu. Nhân gia vị kia thương gia giàu có nữ nhi còn trướng mắt tề thế tử ăn chơi chắc táng vô dụng đâu. Phút cuối cùng, trận này hôn sự cũng không thành, vị kia tô Châu tới m ố i thương dứt khoát đem nữ nhi gả cho chấn quốc tướng quân Trần Đạo con thứ. Mà vị này chấn quốc tướng quân chính là t ô n g thất phụ thân vị quận vương, hắn là con vợ lẽ, cho nên chỉ phong cái chấn quốc tướng quân. Trần Cờ Châu k h ỏ e miệng c h ử u c h ử u Đến, hắn như thế nào đem này đó nghèo túng tông thất cấp đã quên. Là nha, lần này rời đô, ảnh hưởng pha đại, đáng thương nhất đó là rất nhiều nghèo túng h ư n tức cùng tông thất liền mua tân trạch tử, chuyển nhà tiền bạc đều không có. Rơi vào đường cùng, đành phải học nổi lên năm đó duyên đ n bá. Lắc đầu, Trần Cờ Châu thở dài, Kim Hoa Huyện chúa chính là khai cái hảo đầu nha. Nếu không phải nàng dẫn đầu cấp trong nhà con vợ lẽ c ư ớ i cái lương thương gia nữ nhi, dùng để đổi về rất nhiều tiền bạc. p h ỏ n g chừng những cái đó nghèo túng các quý tộc còn chưa nhất định có thể buông cái kia cái giá đâu. Triệu thị cũng đi theo thở dài, đây cũng là không biện pháp chuyện này. Một v ă n tiền làm khó anh hùng hán. n ă m đó Kim Hoa huyện chúa cái kia con dâu chính là mang theo hơn 100 vạn lượng bạc giả vào duyên â n bá p h ủ Có này 100 vạn lượng bạc, khoan nói là đặt mua sản nghiệp, chính là cấp trong nhà các huynh đệ mưu cái sai sự cũng không khó. Như thế gia tộc liền có hứng khởi khả năng. Cho nên cũng khó trách có như vậy nhiều nghèo túng nhân ra bán hơn đâu. Di, không phải đang nói Lục Nhị Lan sao? Như thế nào đề tài này lại xả đến nơi đây tới? Trần Cờ Châu phát hiện lạc đề, vội vàng hỏi. Đúng rồi, kia tề r a đâu? Chẳng lẽ tề gia cưới không đến phú thương gia nữ nhi? Lục Thái Phu nhân liền đem chủ ý đánh tới rực rỡ trên đầu. Triệu Thị nói, là nha. Rốt cuộc Lục Nhị thiếu gia tên tuổi có thể so tề thế tử hảo quá nhiều, niên thiếu có tài, vẫn là Nam Bắc đều biết danh sĩ. Nếu không phải hai năm trước Lục Nhị thiếu gia du lịch thời điểm mất tích. Lục gia vì sung h ỉ làm Lục Tam thiếu gia đại huynh cưới hứa r a biểu tiểu thư chiếm lục nhị ngoại ngoại danh phận hiện giờ muốn gả cấp r ự c r ỡ người phỏng t r ừ n g đều phải từ cửa cung bài đến cửa thành ngoại đi lại nói tiếp này hứa r a tiểu thư cũng coi như là khổ tận cam lai từ góa chồng trước khi cưới nhảy trở thành lục thám hoa nương tử tấm t á c hảo phúc khi a chân cơ châu gật đầu ân r ự c r ỡ coi chính t h ể duy nhất có thể hứa đó là chắc thất chi vị mà dựa vào hắn danh khí cùng hiện tại địa vị chính là làm tiếp Phòng t r ừ n g cũng có không ít người cướp làm đi. Như vậy, lục thái phu nhân là có thể đem r ự c r ỡ bán cái giá tốt đâu. d u y ê n Ân Bá gia ngoại thất tử đều có thể bán cái 100 vạn lượng, r ự c r ỡ lục thám hoa, thế nào cũng có thể giá trị cái 200 vạn lượng đi. Mà có này số tiền, không ngừng có thể làm An Dương Bá phủ không đến suy bại, còn có thể làm Định Quốc công phủ cũng quá đến bao la chút đâu. Triệu Thị cười nói, thế tử gia nói được cực kỳ, ha ha, cũng không phải là rất nhiều người cướp phải cho lục thám hoa làm tiếp sao? Nay không. Trừ bỏ lục thái phu nhân chính là lục phu nhân cũng tỏ vẻ đã cấp nhi tử tuyển hảo thiếp thị người được chọn chân cờ châu có chút vô ngữ nay đều cái gì tổ mẫu cái gì mẫu thân nhà quả thực so thủ địch hảo không đến nơi nào lục thái phu nhân vì tề gia lục phu nhân lại là vì ai chẳng lẽ là mai gia mai gia không phải thế đại thư hương sao thả lục phu nhân mai thị huynh trưởng vẫn là hàn lâm viện tiến sĩ cả người thanh quy đến liền phong cái giám đều so người khác nhiều chút ý nhị nhị Như thế nào sẽ vì những cái đó hoàng bạch chi vật mà ô hế nhà mình ròng r o i Triệu Thị nghe ra trưởng phu lời nói hài hước cũng nhịn không được che miệng mà cười một hồi lâu mới thu lại tươi cười nói đúng là vì mai gia ha ha mai Hàn Lâm thanh quý nhưng mai Hàn Lâm mọi người trong nhà còn muốn sinh hoạt thiên mai gia nhiều thế hệ thanh quý xác thực nói là thanh bần Trần Cờ Châu xua xua tay tỏ vẻ hắn minh bạch hơn nữa dựa vào hắn đối lục gia hiểu biết Mai Thị làm như vậy còn có cái nguyên nhân. đó chính là cố ý cùng bà m â u đối h ị c h này đối mẹ chồng nàng dâu tranh đấu, thật là 30 năm đều chưa từng ngừng lại a. chỉ là đáng tiếc lục thám hoa. có như vậy thân nhân, bức cho hắn tuổi tác nhẹ nhàng mấy lần rời nhà, hai năm trước càng là suýt nữa chết vào bắc địa chiến loạn. ai khó khăn bình an đã trở lại, lại muốn đối mặt như thế xấu hổ hoàn cảnh. cùng là nam nhân, cùng là làm người con cháu, trần cờ châu cũng nhịn không được vì khổ bức r ự c r ỡ v ố c thượng một phen đồng tình nước mắt ta. triệu thị nghĩ nghĩ. lại nghiêm túc nói kỳ thật cũng không tính đáng tiếc cách vách tạ gia nhị tiểu thư t a nhưng thật ra gặp qua vài lần 13-14 tuổi tuổi tác tiểu bộ dáng lớn lên thực xinh đẹp khó nhất đến chính là quy củ lễ nghi cũng là cực hảo nghe nói nàng là từ mục thanh cư sĩ tự mình giáo dưỡng lớn lên đâu hồi tưởng hạ ngày ấy đi ngang qua tạ gia khi nhìn đến kia mặt thân ảnh triệu thị không cấm khen nhìn nàng toàn thân khí phái thế nhưng không thể so chúng ta những người này r a thiên kim tiểu thư kém đâu như vậy bộ dáng, như vậy khí độ, hơn nữa phú khả địch quốc của hồi môn. Cấp lục nhị lang làm tiếp, tuyệt không ủy khuất hắn. Nhị tiểu thư, trần cờ châu bắt được trọng điểm, thế nhưng không phải vị kia muốn cập kê đại tiểu thư. Triệu thị lắc đầu, không phải, là nhị tiểu thư. Vị kia đại tiểu thư, nô no, nói như thế nào đâu, từ 3 năm trước đây liền tựa đống nhiên biến mất giống nhau, nghe nói là bị bệnh, vẫn luôn t í n h dưỡng, chưa bao giờ ra quá môn. Tạ gia cử gia chuyển đến thuận lòng trời sau. này đều có một tháng đi, cũng chưa từng ra ngoài khách thăm. Theo lý thuyết, tạ gia cùng mấy cái quốc công phủ, hầu phủ có quan hệ, bọn họ mới tới chợ đến, hẳn là đi những cái đó quý nhân p h ủ đệ đầu cái bái tiếp, thỉnh cái an mới là. Hơn nữa dựa vào từ trình biểu tỷ châu đó nghe tới tin tức, triệu thị phỏng đoán tạ đại tiểu thư hẳn là cái trưởng tụ t h i ệ n vũ, cực sẽ giao tế người, không đạo lý phóng kết giao quý nhân cơ hội không cần nha. Giống vị k i u nhị tiểu thư, tuy rằng cùng nhà mình không thân, nhưng triệu thị ra cửa thời điểm. còn có thể thường thường ở đầu phố hoặc là tạ ra ngoài cửa lớn ngẫu nhiên gặp được một lần nhưng triệu thị lại chưa từng gặp qua đại tiểu thư tổng thượng sở thuật thực mau liền có thể được ra kết luận đó chính là ta tưởng vị kia đại tiểu thư có lẽ thân mình thực sự có cái gì không khỏe cho nên mới bất quá như vậy gần nhất ta đại tiểu thư hôn sự đã có thể nếu không thuận mặc dù hiện tại rất nhiều nghèo túng quý tộc thiếu tiền bọn họ cũng không có khả năng vì tiền cưới cái ấm s ắ c thuốc vào cửa Dù sao tạ gia lại không phải chỉ có một tiểu thư có khỏe mạnh, khéo léo nhị tiểu thư, vì sao còn yêu cầu cưới một cái liền môn đều già không được ma uống? Trần gia phu thê tại đàm luận cách vách hai vị tiểu thư cùng với sắp đã đến cập k y lễ, mà cách vách một đôi mẹ con cũng ở thảo luận cái gì? Nương, ngài hỏi thăm rõ ràng sao? Tạ Hướng Vãn Thỉnh ai làm chính tân cùng tán giả? Tạ Hướng Ý ngồi ở giường la hán thượng, y ể u điệu thân thể ghé vào giường đất trên bàn, hỏi bên kia mẫu thân. Viên Thị dựa nghiêng ở ẩn túi thượng. n h à n Nhạt nói, bên kia phòng đến lợi hại, lại là một kia tiếng gió đều không có lộ ra tới. Ý tứ chính là, lão nương cũng không biết ta. Tạ Hướng ý tức khắc suy sụp hạ mặt tới, trực tiếp đem đầu gối lên hai tay thượng, hữu khí vô lực thở dài. Viên Thị thấy thế, vội cười nói, người gấp cái gì? Ta tuy rằng không có thám thính đến tình hình thực tế, bất quá cũng có thể đoán được một vài. Chính tân sao? Trừ bỏ ngươi cô mẫu còn có người khác sao? Ghê Gớm, hơn nữa một cái thành quốc công thế tử phu nhân làm bị tuyển. Tạ Hướng Vãn cũng liền như vậy mấy cái hiền mà có l ệ nữ tính trưởng bối đến nỗi tán giả sao? Ta đảo nhất thời không nghĩ ra được. Thấy nữ nhi lô thai nhỏ lại gục xuống xuống dưới, Viên Thị chạy nhanh bổ câu. Bất quá Tạ Hướng Vãn mấy năm nay vẫn luôn ốm đau bệnh tật, cũng không cơ hội đi kết giao cái gì bạn tốt. ở thuận Long trời càng là không có nửa cái thân cận hảo t ỉ muội. Ta tưởng a này tán giả cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống chăn chăn người trên đầu. Tạ Hướng ý đôi mắt hiện lên một m à t ánh sáng, thật sự. Viên Thị dùng sức gật đầu, mời có đi. ở thụ quận mấy năm nay, nàng cùng c h ă n c h ă n không thiếu nỗ lực, ít nhất ở Tạ gia, nhị tiểu thư phân lượng càng ngày càng nặng, chính là phía Đông Tam u y n h mội, đối c h ă n c h ă n cũng càng thêm thân cận. Lễ cải trâm thượng tán giả, trên cơ bản đều là trâm cải đầu giả hảo t ỉ muội. Viên Thị b ẻ ngón tay tính tính, trừ bỏ nhà mình nữ nhi, thế nhưng không có người thứ hai thích hợp đâu. Tạ Hướng ý vui vẻ nói, thật tốt quá, kia một ngày ta nhất định phải hảo hảo biểu hiện, làm cho kinh thành các quý phụ đều biết. Tương so với ốm đau bệnh tật đại tỷ, nàng càng thích hợp làm con dâu. Chương 4 7 cập kê lễ tam, Tạ Hướng ý xoay mình bằng thêm rất nhiều sức lực, nàng đứng lên, y ể u điệu tiêm mị thân thể chạm đến thẳng tắp, cảm khẽ nâng, trong mắt lập loè l ó a mắt q u a n mang. Chỉ nghe nàng vô cùng tự tin nói, ta muốn cho kinh thành p h u nhân, các quý nữ biết, ta, Tạ Hướng ý không thể so Tạ Hướng Văn kém. Tạ Hướng ý lời này nói được rất là tự tin, nhìn nàng kia biểu tình, phỏng chừng trong lòng còn đang nói. chính mình nơi nào là không kém a rõ ràng so tạ hướng vãn còn muốn xuất sắc đâu là khi còn nhỏ tạ hướng vãn xác thật thực ưu tú sinh đến hảo lớn lên cũng hảo đầu óc còn thông minh ở nhà ở phụ thân trước mặt phi thường có địa vị mà nàng tạ hướng y đâu vẫn luôn sinh hoạt ở dị mẫu tỷ tỷ cường đại quang hoàn hạ mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực mặc kệ nàng như thế nào biểu hiện tại thế nhân ở phụ thân trong mắt lại chỉ có một tạ hướng vãn mà nàng căn bản là so ra kém tạ hướng vãn đương mười mấy năm bóng dáng, Tạ Hướng y đối Tạ Hướng vạn đoán niệm không phải giống nhau nhiều, mà ở nàng cảm nhận chung, đánh bại, siêu việt Tạ Hướng vạn là nàng quan trọng nhất mục tiêu. Hiện giờ, cái này mục tiêu liền phải đạt thành, cũng khó trách Tạ Hướng hiểu ngầm sinh ra như vậy nhiều tự tin cùng kiêu ngạo. Nói rất đúng, đây mới là ta nữ nhi. Viên Thị ngồi thẳng thân mình, dùng sức một phách giường đất bàn, hai con mắt nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi, kia nóng rực bộ dáng, phảng phất ở thưởng thức một kiện tuyệt thế chân bảo. chỉ nghe Viên Thị tràn đầy tự hào nói, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, nhìn một cái ngươi này toàn thân khí phái, đi ra ngoài, mặc cho ai không tán một câu. Nói nói, Viên Thị càng thêm h ứ n g khởi, nàng từ giường la hán thượng đứng lên, đi đến tạ Hướng ý trước mặt, lại lần nữa đem nữ nhi từ đầu đến chân xem kỹ cái biến, giống như ở kiểm nghiệm chính mình cuộc đời nhất đắc ý tác phẩm. Đối mặt như thế nóng bỏng nhìn chăm chú, đi theo Tạ Mục Thanh học tập mấy năm Tạ Hướng ý đảo cũng bình tĩnh, không có bị nhà mình mẹ ruột xem đến đỏ mặt. ngược lại càng thêm r u i t thẳng lưng, dùng tứ chi n g ô n ngữ không tiếng động dò hỏi. mẫu thân, ta làm tốt không? Hảo, Hảo, Hảo, thật sự là quá tốt. Viên Thị càng xem càng vừa lòng, rồi tay xoa xoa nữ nhi tóc ai, lại giúp nàng thuận thuận nguyên liền không có một tia nếp gấp váy áo, lui ra phía sau hai bước, vừa lòng vỗ tay. Chăn chăn a ngươi nơi nào là không thể so tạ hướng văn kém, ngươi rõ ràng chính là tạ gia, nga không, là kinh thành xuất sắc nhất thủ viện. nỗ lực bắt c h ư ớ c tạ mục t h a n h chuẩn bị đi cao lãnh nữ thần phạm nhi tạ hướng ý nghe xong lời này vẫn là không có nhìn xuống một trương mặt đẹp ừ n g đỏ hơi mang ư ợ n g ngùng nói nương ta ta xác thật so tạ hướng v ă n cường nhưng trong kinh danh viện dữ dội nhiều ta lại chưa chắc có thể so sánh tất cả mọi người xuất sắc đâu cô mẫu dễ d ô quá nàng người có thể kiêu ngạo nhưng không thể ngạ mạn hơn nữa đi các nàng ra mới đến kinh thành thủy thâm quý nhân càng là nhiều như l ô n g châu t ự a viên thị như vậy mạnh miệng Tạ hướng ý thật đúng là không dám nói vậy. Viên Thị không cho là đúng xua xua tay, người nhiều lại như thế nào. Chúng ta vào kinh cũng có một tháng đi, bái phỏng quá quý nhân cũng không ngừng một nhà. Những người này ra nữ hài nhi nhóm càng là hai tay đều đến không hết. Nhưng ngươi nhìn một cái, có cái nào có thể so sánh được với ngươi? Tướng Mạo liền không nói. Riêng là này quý c ủ lễ nghi. Viên Thị trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, khinh thường nói, không phải ta tranh cãi. các nàng này đó được x ư n g thế gia vọng tộc giáo dưỡng ra tới nữ nhi lại cũng bất quá như thế tấm tắc chăn chăn ngươi là không gặp a i những cái đó nữ hài nhi nhóm nhìn đến ngươi thời điểm trong mắt cái loại này sáng r ỏ i hỗn loạn hâm mộ ghen ghét còn có ẩn ẩn khuyên mộ một đám chỉ hận không được biến thành ngươi bộ dáng đâu viên thị lời này tuy có khoa trương thành phần nhưng tạ hướng ý bản thân điều kiện cũng sát thật không tồi tiểu cô nương năm nay mới vừa mãn 14 tuổi ngũ quan cùng vóc người cũng đã mở ra phụ tuấn mỹ m à u diễm lệ, như thế tốt đẹp gen dưới tác dụng, Tạ Hướng ý cũng lớn lên phi thường xinh đẹp, tiểu xảo mặt trái xoan, tươi đẹp mắt hạnh, tú đỉnh quỳnh nguyi, cánh môi cũng như hoa đoá tiểu diễm, một đầu ô áp áp tóc dài càng là bảo dưỡng thỏa đáng. Chỉnh thể xem xuống dưới, chính là lại trong lòng phiếm toan nữ nhân, cũng không thể không nuốt lương tâm khen một câu, lớn lên không tuổi, diện mạo hảo cũng không có gì, rốt cuộc đây là trời sinh cha mẹ dưỡng, mà Tạ Hướng ý lại không chỉ là lớn lên xinh đẹp, quy củ, dáng vẻ cũng là cực hảo. mấy năm nay ở Hích Châu giữ đạo hiếu, Tạ Hướng Ý cũng không làm khác, cả ngày canh giữ ở trong rừng trúc, đi theo Tạ Mục Thanh phía sau. Tạ Mục Thanh mỗi tiếng nói cử động, những tay nâng đủ nàng đều dốc lòng bắt trước. Tạ Mục Thanh thấy Tạ Hướng Y sắc thật có tâm học tập, cũng không có t à n g tư, nhàn hạ rất nhiều cũng dạy cho nàng một ít k h u ê chung nữ tử chuẩn bị tài nghệ, cắm hoa, pha trà, điều hương vân vân. Tạ Hướng Ý tuy nói không có học được quá tinh thông, trở thành một thế hệ đại gia gì đó, nhưng ứng phó nữ hài nhi nhón n g ọ n h ạ cùng với trang trang bộ dáng. lại là cũng đủ đánh cái không thỏa đáng so sánh qua đi 3 năm tạ hướng ý giống như đ ộ c gian quý nữ học cấp top ban khả năng quý nữ nào đó đặc chế nàng không có học được xương cốt nhưng toàn bộ ngoại hình lại là cực hảo khoan nói h ố n g viên thị loại này tự giữ thiên kim kỳ thật nghèo túng nữ nội trạch phụ nhân chính là đi vào kinh thành sau viên thị lãnh tạ hướng y đi bái p h ò n g bạn cũ thời điểm những người đó ra thái thái tiểu thư thấy tạ hướng ý như vậy không cấm lộ ra ngoài ý muốn cùng tán dương biểu tình đối này Viên Thị cùng Tạ Hướng Y đều phi thường cao hứng, cảm thấy các nàng đã thành công bước đầu tiên, chỉ cần Tạ Hướng Y mỹ danh truyền khắp toàn bộ kinh thành, hơn nữa tạ gia phong phú đến lệnh người thèm nhỏ dãi của hồi môn, Tạ Hướng Y định có thể tuyển cái hảo nhà t r o n g đâu, mà Tạ Hướng Vãn, Viên Thị hí t mắt, âm thầm cười lạnh, một cái ma ốm, một cái bị ác quỷ bám vào người lại miễn cưỡng sống tạm người, liền tính người lại mỹ, trên người của hồi môn lại nhiều, lại có thể như thế nào? La. n ă m đó Tạ Hướng Vãn ở Dương Châu rất có mỹ danh, cái gì quan âm đồng nữ, cái gì tài nữ, các loại danh hiệu, ép tới nàng chăn chăn đều không thở nổi, càng là không có xuất đầu cơ hội. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quá khứ 3 năm gian, Tạ Hướng Vãn vẫn luôn bệnh tật, khoan nói làm buồn b á n chính là k h u ê các nữ tử nên học tập tài nghệ, nàng cũng không tinh lực đi Tạ Mục Thanh Châu đó học tập. Đồng dạng thời gian, Tạ Hướng ý hoàn thành non nớt nữ đồng hướng yêu nhã thiếu nữ chuyển biến, mà Tạ Hướng Vãn lại vẫn chuyển miên d ư ờ n g bệnh. cả ngày cùng ấm thuốc làm bạn một cái không cẩn thận nàng còn có chết hiểu khả năng hai bên một đối lập tạ hướng ý tự nhiên mà vậy thắng được càng không cần phải nói vào kinh sau viên thị vẫn luôn tận hết sức lực làm người ở trên phố giải rác tạ hướng v a n ôm yếu tin tức mà tạ hướng vãn cũng phối hợp vào kinh sau liền thành quốc công thế tử phu nhân như vậy phía đối tác đều không có đi bài kiến cũng không có đi tính quốc công p h ủ thỉnh an từ mặt bên xác minh nàng ôm yếu bất k h a m lời đồn đ á i viên thị tin tưởng không dùng được bao lâu Toàn bộ kinh thành Phu nhân vòng liền sẽ biết được. Tạ gia tuy rằng có hai cái nữ nhi, nhưng đại nữ nhi là cái tùy thời đều khả năng tắt thở bệnh tây thi, mà nhị nữ nhi lại là cái tài mạo tài đức mọi thứ đều giai hảo nữ tử, là cái có thể cưới về nhà làm tức phụ thượng giai lựa chọn. Mỗi khi nghĩ đến nữ nhi có thể gả vào nhà cao cửa rộng, cả đời vinh hoa phú quý, Viên thị nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mà mỗi một lần nàng đều sẽ ở trong lòng âm thầm đắc ý, vẫn là ta lợi hại nhà, còn muốn ra dùng ác quỷ tính kế người biện pháp. Ha ha, mặc cho Tạ Hướng Vãn như thế nào thông minh, nàng cũng không thể tưởng được chính mình rốt cuộc vì sao sinh bệnh đi. Viên Thị biết chính mình không thông minh, hơn nữa ở Tạ gia người trong mắt nàng chính là cái lời nói đều sẽ không nói xuẩn phụ. Nhưng thì tính sao? Tạ gia công nhận thông minh nhất Tạ Hướng Vãn, không phải là bị nàng cấp thành công tinh kế, đến nay còn nửa chết nửa sống nằm ở trên giường bệnh đâu. Viên Thị đối chính mình thủ đoạn thực tự đắc, Tạ Hướng ý lại có chút lo lắng. Nương, Tạ Hướng Vãn thật sự. thật sự vẫn luôn không hảo sao? Viên Thị lấy lại tinh thần nhi tới, khó hiểu nhìn về phía nữ nhi, chăn chăn, vì cái gì hỏi như vậy? Tạ Hướng ý không hề n h cái sống lưng, nàng một lần nữa đi vào giường là h à n trước ngồi xuống, rồi tay kéo quá một con mập mạp gối d ử a ôm trong người trước, trắng non tay nhỏ vô ý thức vuốt ve mặt trên theo văn, lẩm bẩm nói, không biết vì cái gì, theo ngày chính tử tới gần, trong lòng ta luôn có loại bất an dự cảm, tổng c ả m thấy Tạ Hướng v ã n cập kê ngày đó. sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Viên thị nhướng mày, khinh thường nói, cái gì không tốt sự tình. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi mấy năm nay Tạ Hướng Vãn vẫn luôn trăng bệnh, thả đ è nặng tin tức lại mặc cho bên ngoài người ta nói nàng đ o ộ n bệnh. Tạ Hướng ý lắc đầu, nàng gặp qua Tạ Hướng Vãn bệnh phát khi bộ dáng, cũng gặp qua nàng suy yếu khi thần thái, che kín tơ m á u mắt đào hoa nhi, gương mặt a o hám thon gầy bộ dáng, cùng với nói chuyện khi đức q u ã n g khí lực, này đó làm không tới giả. Tạ Hướng ý thậm chí có thể cảm giác được Tạ Hướng Vãn lực lượng lớn nhất áp chế thống khổ. Nếu này đó đều là giả, kia Tạ Hướng ý cảm thấy Tạ Hướng Vãn liền không phải phàm nhân. Nhưng Tạ Hướng ý biết, Tạ Hướng Vãn chính là cái người thường, cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ nhân ốm đau tra tấn mà nhịn không được r ê n gì ra tiếng, cho nên Tạ Hướng Vãn tuyệt không có trang bệnh. Còn nữa nói, Tạ Hướng Vãn cũng không có trang bệnh tất yếu à? Mọi người đều là nữ hài tử, đều biết khỏe mạnh đối với một nữ tử tầm quan trọng. Rốt cuộc thất suất có một cái đó là có bệnh hiểm nghèo đâu. Tạ Hướng Vãn như vậy thông minh, đoạn sẽ không cho chính mình lưu lại nói cái gì bính. Nương, Tạ Hướng Vãn là thật bị bệnh, điểm này trong nhà người đều rõ ràng. Viên Thị lại nói, vậy ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là lo lắng Tạ Hướng Vãn bệnh tình bình phục, đang chờ cập kê lễ thượng phong quang lên sân khấu. Dùng sự thật trừ khử lời đồn đ ã i Viên Thị cười nhạo liên tục, nay lại không phải thoại b ả n nào có nhẫm nhiều ly kỳ chuyện xưa a. Tạ Hướng ý nghe xong mẫu thân nói, cũng cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Nhưng nàng tổng làm ơn không được đấy lòng kia sợi bất an, bởi vì nàng như thế bất an, cũng là có nguyên nhân tích. Nương, tự chúng ta rời đi Xích Châu chạy tới thuận l ò n g trời, này dọc theo đường đi ước chừng dùng 3 tháng, trừ bỏ lúc ban đầu một tháng, ban đêm dừng chân thời điểm. Ta từng gặp qua Tạ Hướng v ã n vài lần, theo sau 2 tháng, cùng với tới kinh sau này một tháng, ước chừng 3 tháng thời gian, ta lại rốt cuộc không có gặp qua Tạ Hướng Văn a. Tạ Hướng ý ninh thon dài lông mày kỳ thật không chỉ là ta, chính là mẫu thân, hẳn là cũng có ít nhất 3 tháng không có nhìn thấy Tạ Hướng văn đi. Mấy tháng thời gian có lẽ không dài, khá vậy không ngắn nha, cũng đủ làm một cái ốm yếu người điều dưỡng đến như thường nhân, cũng tấn đủ một cái cốt xấu như xài người đem mất đi t h ị thịt bổ trở về đâu? Viên Thị nghe xong lời này, biểu tình có chút cổ quái, nàng xê dịch thân mình, nói là chúng ta xác thật có 3 tháng không gặp kia nha đầu. Bất quá, c h ă n c h ă n ngươi yên tâm. Tạ Hướng Vãn mấy tháng đóng cửa không ra, không phải bởi vì dưỡng hảo thân mình, mà là, mà là bệnh tình lại đã xảy ra lặp lại. Tạ Hướng ý kinh ngạc, nương, ngài như thế nào biết? Cha chưa bao giờ ở Tây u y ễ n nói Đông n g u y ệ n chuyện này, người trong nhà cũng không cho loạn truyền Tạ Hướng Vãn bệnh tình. Ngài, ngài lại như thế nào? Đột nhiên, Tạ Hướng ý làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thẳng tóc nhìn về phía Viên Thị, nương, nàng, nàng, ngài, ngài, không thể nào. chẳng lẽ là hạ độc? vẫn là, chẳng lẽ tạ hướng vãn bệnh cùng mẫu thân có quan hệ? viên thị lại kiên định lắc đầu, lời lẽ chính nghĩa nói cho nữ nhi, c h ă n c h ă n ta có thể thề, ta chưa bao giờ sai người cấp tạ hướng vãn hạ độc, càng không có tự mình động thủ mưu hại cùng nàng. chẳng qua sai người cho nàng tặng kiện tiểu ngoạn ý n h ư thôi, nhưng tuyệt đối không phải hạ độc nga. viên thị này thề phát đến không hề áp lực, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. tạ hướng ý bình tĩnh nhìn mẫu thân trong chốc lát. thấy m â u thân ánh mắt chút nào không t r á n h t r ố n t h ả không có bất luận cái gì trột dạ biểu hiện, lúc này mới thư khẩu khí. Nàng tuy rằng đối Tạ Hướng Vãn rất nhiều bất mãn, thậm chí oán hận quá nàng, nhưng lại chưa từng nghĩ tới hại chết nàng. Rốt cuộc, các nàng là cùng phụ sở r a thân tỉ muội, m ặ t khác Tạ Hướng Y cũng có thuộc về chính mình kiêu ngạo, tưởng bằng thật bản lĩnh đánh bại Tạ Hướng Vãn, mà không phải dựa này đó đường ngang ngõ tắt. k i u ngài lại là như thế nào biết Tạ Hướng Vãn bệnh tình tăng thêm? Tạ Hướng ý quay lại để tài vừa rồi. Viên Thị ngượng ngùng cười cười, nói: Ta cũng là đoán. Nương Tạ Hướng ý lại không phải ba tuổi tiểu hài tử. Nơi nào sẽ bị như vậy lấy cớ lừa gạt qua đi? Viên Thị vô pháp, chỉ phải nói cũng không có gì. c h ă n c h ă n ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta rời đi í h châu sau, lên đường thời điểm đã từng bỏ lỡ chạm dịch cùng Huy ệ n Thành, cuối cùng không thể không ở một nhà hoang p h ế miếu thổ địa chấp vá một đêm. Tạ Hướng ý tưởng tượng, gật đầu, ân. sắc có việc này, khi đó thời tiết còn lạnh, may mắn cha có dự kiến trước, mang theo rất nhiều than ngân ti, nếu không đêm hôm đó còn không chừng có bao nhiêu người đông lạnh bị bệnh đâu. Viên Thị nói, chính là đêm hôm đó. Tuy không có người đông lạnh bị bệnh, nhưng lại có người bệnh tình tăng thêm. Ta xem đến rõ ràng, Trình Lão Thái y cầm hòm thuốc đi tạ Hướng Vãn xe ngựa, theo sau Thanh La kia nha hoàn liền tự mình thủ cái tiểu hồng bún bếp lò n a o d ư ợ c Mà tự kia về sau, Tạ Hướng Vãn liền không còn có trước mặt người khác lộ quá mặt. nghe nói trên người nàng nổi lên chút thứ không tốt, đương nhiên đây là phía chính phủ cách nói, mà trên thực tế, tạ hướng tiệc tối bệnh tình tăng thêm, vẫn là bái viên thị ban t ạ n g Ngày ấy tiến vào miếu thổ địa sau, viên thị phát hiện nơi này vị trí hẻo lánh, âm khí rất nặng, nàng cầm sai người lặng lẽ tìm tỏi tới la bàn ở trong miếu dạo qua một vòng, phát hiện c ự c â m địa phương, cũng từ nơi đó phát hiện một khối hình dạng cổ quái, che kín h à n khí cục đá. viên thị đại hỉ. Tuy rằng nàng không biết kia cục đá rốt cuộc là thứ gì, nhưng này thượng che giấu â m sát khí lại một chút đều không thể so cái kia thủy tinh mặt dây thiếu, mà cái kia mặt dây nhi, đó là làm tạ hướng v ã n triển miên giường bệnh 3 năm lâu đầu s ỏ gây tội. Nay cục đá so với kia mặt dây nhi còn muốn âm hàn, đó có phải hay không nói? Vật ấy công hiệu cũng so với kia mặt dây nhi lợi hại. Viên thị không phải cái do dự người, nghĩ tới liền phải đi thử thử một lần. Thừa dịp người một nhà ngồi vây quanh ở đống lửa biên dùng cơm thời điểm. Viên Thị liền lặng lẽ đem kia cục đá d ấ u ở ấm la trên người. Đến nỗi vì sao không bay thẳng đến Tạ Hướng Vãn xuống tay, Viên Thị cũng là có suy tính. Rốt cuộc Tạ Hướng v á n mục tiêu quá lớn, nàng nếu động sẽ dẫn người hoài nghi. Tuy rằng mấy năm nay ở nàng không ngừng dưới sự nỗ lực, Tạ gia thụ đối nàng thái độ hòa hoãn rất nhiều, còn không có đạt tới vô điều kiện tín nhiệm trình độ, Viên Thị tất nhiên là muốn hại người, cũng không muốn cùng Tạ Hướng v á n đồng quy vu tận, cho nên nàng tuyệt không sẽ xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Còn nữa nói. Dùng ác quỷ hại người cùng hạ độc bất đồng, không cần bay thẳng đến mục tiêu người xuống tay, liền tính là ấm la mang kia cục đá trên tảng đa bám vào ác quỷ cũng sẽ trực tiếp tìm Tạ Hướng Vãn. A, ai làm nàng là trí âm trí thuần linh thể đâu? Viên Thị kế hoạch thực thuận lợi, phía trước Tạ Hướng Vãn tuy ống yếu, nhưng còn có thể thường thường trước mặt người khác chuyển vừa chuyển. Nhưng từ khi m i ế u thổ địa đêm đó lúc sau, Tạ Hướng Vãn liền rốt cuộc không có thể đi ra cửa phòng một bước, xếp vào ở Thiên Hương Viện nhãn tuyến trở về báo cáo. nói tạ hướng vãn lại được quái bệnh, cả người mọc đầy hồng bệnh sởi. hiện tại thiên hương viện bọn nha hoàn cả ngày thu thập từ hích châu mang đến hoa khô cánh c ù n g dược liệu. nghe nói tạ hướng vãn mỗi ngày đều phải pha thuốc tắm, nếu không trên người chẳng những co hồng t r ẩ n còn sẽ tản mát ra một loại hơn người thanh tuổi. nghe xong này đó, viên thị cao hứng đến hơi kém nửa g mặt lên trời cười to, h ả giận, thật là quá h ả giận. ha ha, n g ư ờ i tạ hướng vãn không phải được s ư n g quan âm đồng nữ sao? ta đảo muốn nhìn thế gian này. có cái nào chịu bồ tát che chở phúc nữ sẽ vẻ mặt một thân bệnh sởi, còn tản ra t a n h tuổi. người như vậy, căn bản là không phải cái gì phúc nữ, là m ẫ c nữ, độc nữ mới là. cũng đúng là do xét được tin tức này, viên thị mới có thể vẫn luôn tích cực khuyến khích tạ gia thụ cấp tạ hướng vãn làm một cái long trọng cập kê lễ. ba năm xuống dưới, viên thị cũng học được nói một ít dễ nghe lời nói, lao ra, đại tiểu thư cập kê chính là tạ gia cả nhà đại hỉ sự nha, cũng không thể bỏ qua chế n ả i la. Ta biết đại tiểu thư thân mình không tốt lắm, có thể với tới lễ c ả i châm chính là một nữ tử trong cuộc đời lớn nhất sự tình chi nhất, nếu làm được quá keo kiệt, khoan nói là dưới chín suối tỷ tỷ, chính là thiếp thân cũng không đành lòng nào. Như vậy cũng quyền đương cấp đại tiểu thư sung hỉ, không chuẩn làm cái t h ị n h yến, nhiều hơn thỉnh một ít quý nhân tới xem lễ. Đại tiểu thư dính không khí vui mừng, có lẽ bệnh tình có thể có điều chuyển biến tốt đẹp cũng không chừng đâu. Lộn xộn nói rất nhiều, Viên Thị thậm chí còn lấy tạ hướng ý tới nói sự, lao ra. Thiếp thân nói như vậy, xác thật có tư thông. Chăn chăn chỉ so d ư ệ u thiện tiểu một tuổi. Năm nay d i ệ u thiện cập kê lễ làm tốt lắm, sang năm chăn chăn cập kê lễ liền có lệ nhưng theo. Con đừng nói, viên thị cuối cùng một cái lý do thuyết phục Tạ gia thụ, nghĩ nghĩ. Nhà mình mới tới kinh thành, xác thật yêu cầu làm cái yến hội gì đó cùng người giao tế một chút. Do hỏi Tạ Hướng Vinh, Chu Thị cùng Tạ Hướng v a n ý kiến sau, Tạ gia thụ bàn tay vung lên, quyết định cấp đại nữ nhi làm một cái phong cảnh long trọng cập kê lễ. tận mắt nhìn thấy tạ gia thủ cấp nhận thức các quý nhân viết thiệp mời viên thị mừng rỡ tâm hoa n ộ phóng ngoài miệng còn phải không ngừng nhắc nhở c h ú thị nên như thế nào chuẩn bị mới có thể càng phong cảnh viên thị mục đích chỉ có một nàng muốn cho tạ hướng vãn ở sở hữu quý nhân trước mặt xấu mặt thanh danh quét rác cuối cùng chỉ có thể xúc ở tạ gia làm nửa chết nửa s ố n g ma ống gà t r ô n g gì đó lục gia nhị thiếu r a gì đó càng là không có nàng p h ầ n không có nghe viên thị nói như vậy tạ hướng ý vẫn là có chút không yên tâm nghe nói, cũng chỉ là nghe nói, rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy nha. Trừ bỏ Đông Nguyệt mấy người kia còn có cha, ai cũng không biết Tạ Hướng tới chế Đế thế nào nha. Không phải nàng tâm tư trọng, thật sự là nàng đem cập k ê lễ ngày ấy yến hội xem đến quá nặng. Bởi vì cha cùng nương đều nói qua, ngày ấy sẽ có rất nhiều kinh thành phu nhân tiến đến xem lễ, trong đó Lục Nhị thiếu gia biểu gì t í n h Quốc công thế tử phu nhân cũng tới. Tạ Hướng ý tử Tạ Hướng ăn chỗ đó t h á m thính quá. Lục nhị lang ở trong nhà không chịu tổ mẫu, mẫu thân đại thấy. Nhưng thật ra mẫu thân biểu mọi t í n h quốc công thế tử phu nhân đối hắn rất tốt, mà lục nhị lang đối vị này trưởng bối cũng thực kính trọng. Tạ Hướng ý tưởng, chỉ cần ngày ấy nàng hảo hảo biểu hiện, cấp thế tử phu nhân lưu lại ấn tượng tốt, ngày sau từ nàng hỗ trợ nói tốt cho người, chính mình cùng lục nhị thiếu gia chuyện tốt có lẽ là có thể thành đâu. r ự c r ỡ là Tạ Hướng ý từ nhỏ liền coi trọng phu quân người được chọn. Mấy năm nay nàng như vậy nỗ lực. cũng là hy vọng có thể gả vào lục gia thế tử làm không thành làm quý thiếp cũng hảo nha tạ hướng an kia tiểu tử còn nói dược dỡ đối trong nhà cho hắn đại cưới nương tử rất không vừa lòng nói thẳng lần này hồi kinh là vì giải quyết chuyện này tuy rằng dược dỡ hiện tại còn không có động tác nhưng tạ hướng ý tin tưởng chỉ cần dược dỡ đối thế tử bất mãn như vậy chính mình liền có cơ hội làm hắn thế tử mà nhất quan trọng còn lại là mấy ngày sau kia tràng l i n hội tạ hướng ý dùng sức ôm chặt ôm gối Âm Thầm Hạ quyết tâm ngày ấy nàng nhất định phải biểu hiện hoàn mỹ, làm cho Lục Đại ca biết, tạ gia không ngừng một cái tạ hướng vãn, còn có nàng tạ hướng ý đâu. Hai tháng mười chín ngày, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Trần Cờ Châu vợ chồng liền đi lên rửa mặt trải đầu xong, đơn giản dùng điểm nhi dưỡng dạ dày cháo, tiểu hai vợ chồng liền nắm tay đi cho cha mẹ thỉnh an. c h â n Liệt vợ chồng cũng đã đi lên, toàn gia ngồi ở cùng nhau dùng cơm sáng, c h â n Liệt liền đối với phu nhân nói, hôm nay cách vách có mở tiệc chiêu đái. Ngươi mang theo con dâu đi thôi, đi hảo hảo cùng người ở chung, bà con xa không bằng láng g i ề n g gần, chúng ta tốt xấu là hàng xóm, về sau cũng muốn lẫn nhau hỗ trợ mới là. Trần Phu nhân gật gật đầu, cùng Tạ r a giao hảo chuyện này, trưởng p h u đã sớm cùng nàng nói qua, trong đó nguyên nhân nàng cũng rõ ràng, hầu gia yên tâm, thiếp thân đã biết. Trần Liệt quay đầu nhìn về phía trưởng tử cùng trưởng tức, Trần Cờ Châu hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đã cùng thê tử nói qua. Trần Liệt vừa lòng gật đầu, tiêu lên mấy cái nhi tử. đi trước ngoại thư phòng nghiên cứu công báo đi, đây là trần gia nam đ i n h mỗi ngày tất làm công khóa mẫu thân còn không phải là cái diêm thương gia nữ nhi cập kê sao, tức phụ đi cũng là được, hà tất lao động ngài cùng đệ muội đâu? nói chuyện chính là cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ phụ nhân lớn lên gầy ốm cao gầy, một trương thon dài mặt, xương gò má hơi lột, hai má nội hãm, vừa thấy đó là cái khác biệt người, trần phụ nhân nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nói không nghe được hầu già phân phó sao? t ạ gia là chúng ta hàng xóm, nhân gia khách khách khí khí hạ thì mời, chúng ta nên ý, ý lễ mà đi. n g ụ ý, ngươi tính kia viên hành, liền tính muốn đi, nhân gia cũng không thỉnh ngươi nha. Dứt lời, không để ý tới cái này, lệnh nàng không mừng con vợ lẽ tức phụ. Trần Phu Ú Nhân trực tiếp lánh triệu thị ra cửa, lưu lại kia khắc nghiệt phụ nhân thầm mắng không thôi. Tuy là hàng xóm, Trần Phu Ú Nhân vẫn là sai người chuẩn bị xe ngựa. Ngồi ở trong xe ngựa, Trần Phu Ú Nhân cũng không có mệnh lệnh x a phu xuất phát, chỉ thấy nàng híp lại con mắt. trong tay kích thích l ầ n c h ẳ n g hạn, làm như nghĩ đến cái gì. Đừng nhìn nàng sảng khoái đáp ứng rồi thường nhạt hầu, nhưng làm nàng một cái hầu phu nhân hạ mình đi cái r i ê m thương ra làm khách, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Triệu thị lại vén lên cửa sổ xem ả n h trộn đánh giá khoảng cách chính mình đại môn không xa tạ r a 15 phút sau, Triệu thị di một tiếng. Trần phu nhân không có trợn mắt, chỉ nhàn nhạt hỏi câu, làm sao vậy? Triệu thị vội trả lời, mẫu thân, nhi mới vừa rồi giống như nhìn đến định quốc công phủ lục r a xe ngựa. Chương 48 n h ư thế nào kinh diễm, chư linh hương, uy lục tiên, m â ô hoa hương, hương thảo, làm lá sen, cam tùng, si a n ủ bạch cở, bệnh đậu mùa phấn, linh lang hương các hai lượng, cam thảo, bạch chỉ, đậu xanh phấn nửa này nửa nọ cân, đối, chính là này đó dược liệu nhất định phải tốt nhất. Thiên hương viện trên hành lang, thanh la chính kiên nhẫn cùng một cái tiểu nha hoàn giảng giải cái gì, tạ hướng vẫn là cái nhớ tình bạn cũ người, dọn đến kinh thành Tân gia sau. vẫn như cũ đem chính mình tiểu viện mệnh danh là thiên hương viện. đương nhiên, cái này trong viện cũng không có một gốc cây chân chính một tê t h ụ tòa chấn, nhưng vì hợp với tình hình, tạ gia thủ cấp nữ nhi chuyên môn chọn một cái trước có phù dung nhà thủy tạng, sau có mai lâm nơi. trừ cái này ra, tạ gia thủ còn sai người ở tân thiên hương trong viện kiến cái pha lê phòng ấm, bộ dáng p h ò n g dương châu kiến tạo. mà những cái đó lương cao mời tới thợ trồng hoa, cũng đều đi theo chủ nhân dọn tới rồi kinh thành, mới vừa vào phủ. còn không kịp thu thập chính mình nhà cửa cùng hành lý, liền vội vội vàng chạy đến Thiên Hương Viện pha lên phòng ấm lao động. trải qua một tháng nỗ lực, bọn họ chính là đem những cái đó khó khăn từ hích c â u dọn lại đây hoa non cứu sống, có vài cọng sinh mệnh lực phá lệ tràn đầy mẫu đơn. thế nhưng trước tiên nở rộ đóa hoa. nông đậm mùi hoa tràn ngập, Tân Thiên Hương Viện có lẽ không bằng nguyên lai danh xứng với thực, nhưng có này mùi hoa làm nổi bật, đảo cũng hoàn nguyên vài phần cũ mạo. ít nhất ta hướng v a n thực vừa lòng. sai người cấp mấy cái thợ trồng hoa mỗi người đều bao một cái cực đại bao lì xì cũng truyền ra lời nói tới làm cho bọn họ tiếp tục nỗ lực hảo hảo chăm sóc cái khác hoa non đại 2 tháng 19 n g à y ngày đó nếu có thể chăm hoa luôn ở vậy càng tốt đại tiểu thư luôn luôn h à o phóng thưởng người thời điểm càng là rộng rãi đây là mỗi cái ở thiên hương viện làm việc tôi tới nhận chi thợ trồng hoa n h ó m ở tạ gia cũng không phải ngày đầu tiên làm việc bọn họ biết chỉ cần chính mình có thể viên mãn hoàn thành đại tiểu thư công đạo nhiệm vụ thưởng bạc gì đó tuyệt đối bạc đại không được. nay không, trong lòng l ự c còn suy nặng c h ữ u bạc l ỏ a tử liệt. t r o n g thường dưới tất có dũng phu, thợ chồng hoa nhóm dùng ra cả người thủ đoạn, tranh thủ đem đại tiểu thư kia bút thưởng bạc tranh đến. còn đừng nói, nay đó thợ chồng hoa xác thật có chút bản lĩnh. từ trước thiên bắt đầu, phòng ấm hoa nhi nhóm liền bắt đầu sôi nổi tràn ra. hôm nay là tạ hướng vãn sinh nhật, cũng là nàng cập kê đại nhật tử. phòng ấm bách hoa đã là toàn bộ nở rộ, các loại mùi hương nhi phiu ra. chỉ dẫn tới bên ngoài người s ô i nổi t h ă m cổ hướng Thiên Hương Viện xem. ở Thiên Hương Viện khoảng cách chính phòng không xa một chỗ núi giả sau có cái người mặc bích di tiểu nha h o à n chính miêu y e o đứng ở nơi đó lỗ tai r u i đến thật dài nín thở ngưng thần đại khí cũng không dám x u y ế n nghe lén trên hành lang đối thoại thanh la tỷ tỷ mỗi lần đều phải nhiều như vậy dược liệu nha đứng ở thanh la bên cạnh chính là c á i 11-12 t u ổ i tiểu nha hoàn lớn lên trắng non sạch sẽ mặt mày thanh tú bên môi còn có một đôi nhi tiểu má lún đồng tiền nhi lớn lên rất là đáng yêu, đặc biệt nàng giờ phút này trừng được đôi mắt, đầy mặt ngạc nhiên bộ dáng càng thêm ngây thơ hồn nhiên, từ trước đến nay ổn thỏa Thanh La thấy cũng nhịn không được duỗi tay bóp chặt nàng khuôn mặt, di, xúc cảm không tồi nga, mềm mại h o ạ t h o ạ t còn rất có điểm nhi thị cảm, Thanh La thích, lại thuận tay k h ắ p hai thanh, Tiểu Nha hoàn bị xả đến mặt đều có chút biến hình, đáng thương hề hề nói, Thanh La tỉ tỉ, đau, hai đóa tiểu nước mắt ở trong mắt chuyển nha chuyển, Thanh La ngượng ngùng thu hồi tay. h o nhẹ một tiếng, rồi sau đó tiếp tục mới vừa rồi đề tài này còn tính nhiều. Ta nói cho ngươi, đây đều là đại tiểu thư làm thuốc tắm là sử dụng, lúc ban đầu mới vừa làm thời điểm dùng dược liệu càng nhiều đâu. Hơn nữa a, trừ bỏ dược liệu, còn muốn các loại hoa khô cánh, hoa tươi nhụy, mỗi ngày còn phải tốn diệp thượng dò xương. Hồi tưởng khởi phía trước kia đoạn khổ b ứ c nhật tử, thanh la cũng không cấm lộ ra cười khổ, một sửa ngày xưa ổn trọng tắt p h o n g giống cái bà ba hoa giống nhau. lại nhảy cùng tiểu nha hoàn rong dài lên, tiểu nha hoàn đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, miệng nhỏ khẽ nít, h một bộ chấn kinh quá độ ngốc manh bộ dáng, này, vất vả như vậy nha, bởi vì thanh la tỷ tỷ mới vừa nói, này đó dược liệu muốn tinh tế nghiền nát nát, rồi sau đó dùng cực tinh mịn bạch vải đông bao hảo, đặt ở trong nước nấu nấu, thiên ở thiên hương trong viện, nhưng p h ả m là có quan hệ đại tiểu thư áo cơm trụ dùng chờ đồ vật nhi, tất cả đều không được người ngoài sơ chạm. muốn từ đại tiểu thư tín nhiệm nhất bên người nha hoàn hoặc là mụ mụ nhóm phụ trách. mà nàng vừa mới tiền nhiệm nửa tháng kỷ la, đó là thiên hương viện tân đệ đi lên tam đẳng nha hoàn, chính thức bị đại tiểu thư liệt vào tâm phúc tới bồi dưỡng hạt giống tốt. nói nửa tháng trước đại nãi n ã i tuyên bố nàng bị đại tiểu thư lựa chọn thời điểm, nàng miễn bản cao hứng cỡ nào, h ư n g phấn một đêm cũng chưa ngủ. gần 2 năm tới đại tiểu thư bởi vì thân thể nguyên nhân, rất ít trước mặt người khác lộ diện, dẫn tới rất nhiều trong nhà nô tỳ nghị luận sôi nổi. còn có kia đen tâm can đ i ê u nô ở sau lưng nói thầm nói cái gì đại tiểu thư khi còn nhỏ quá thông minh đem cả đời phúc khí đều dùng hết hiện giờ được quái bệnh chỉ sợ sống không quá cập kê liệt đặc biệt là ba tháng trước đại tiểu thư bỗng nhiên đóng cửa không ra mặc dù là ở trên đường nàng cũng cả ngày tránh ở trong xe ngựa ăn cơm uống nước thế thậm chí ngủ tất cả đều ở trong xe ngay cả lão gia cùng đại gia nàng cũng không thấy khi đó lại có lòng dạ khó lường ác phó giải rác lời đồn nói đại tiểu thư sở dĩ không thấy người là bởi vì không mặt mũi gặp người, đảo không phải nói nàng làm cái gì không thấy được người dèm pha, mà là, mà là nàng trên mặt cùng trên người mọc đầy hồng t r ậ n từ ích châu đến thuận long trời, tước c h ừ n g đi rồi hai tháng, này lời đồn tuy là trên đường truyền ra tới, nhưng lại là càng truyền càng quảng, càng truyền càng thật, lộng tới cuối cùng, hảo chút lắm miệng bà tử còn có mũi có mắt nói đại tiểu thư hủy dung, trên người chẳng những trường hồng t r ậ n còn có thanh tuổi, càng làm cho người ta sợ hãi chính là. này quái bệnh còn lây bệnh. Cái gì? Ngươi không tin? Vậy ngươi đảo nói nói. Đại tiểu thư cũng không phải đầu một ngày đến quái bệnh. Vì sao phía trước còn làm người t h ă m hiện giờ lại là liền nàng nhất coi trọng nhị thiếu gia cũng không chịu thấy. Rõ ràng chính là sợ này bệnh truyền cho người nhà a. Càng có kia xem náo nhiệt không c h ê việc nhiều bà tử, cố ý làm ra thương x ó t bộ dáng. Vui sướng khi người gặp hòa nói, ai? Chính là đáng thương thiên hương viện trên dưới mấy trục khẩu người nào. Cũng không biết là mấy đời không tu. thế nhưng rơi vào như thế kết cục rõ ràng thiên hương viện nha hoàn đầu bếp nữ còn có thô sử bà tử đều sống được hảo hảo ở những cái đó điêu bà tử trong miệng cũng đã là người chết rồi càng làm cho khỉ la khó chịu chính là n à y lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng phát triển đến sau lại đại nại n ã i phải cho mấy cái sân bổ sung người ở tại tạ gia sau phố thế p h ó i nhóm mỗi người xoa tay h ầ m hề liều chết tìm quan hệ đi cửa sau hy vọng nhà mình nữ hài tử có thể bị tuyển nhập nội viện làm việc đại nại n ã i cẩm tú viên Đại gia thư phòng, nhị thiếu gia vô ưu h u y ể n thậm chí là phòng bếp, kim chỉ phòng, nhà ấm trồng hoa, nhà kho như vậy địa phương cũng có rất nhiều người hướng trong chát. Duy độc đại tiểu thư Thiên Hương Viện. Thế nhưng q u ả n c u ẽ không người hỏi thăm. Thật lớn tương phản, làm đại tiểu thư lại lần nữa lâm vào bị người đáng thương hoàn cảnh. Tấm tắc, từ khi nào Thiên Hương Viện là tạ gia thế phò đánh vỡ đầu đều m u ố n đi địa phương. Kết quả lại thành lãnh cung, lại là liền tám tiểu nha hoàn đều gom không đủ. nghe xong tạ gia sau phố mới mẻ ra lò bắt quái khỉ la nổi giận không màng cha mẹ tỷ muội khuyên can chính mình chạy đến quản sự nương tử trước mặt báo danh hơn nữa khổ cầu quản sự nương tử nhất định phải làm nàng đi thiên hương viện làm việc nếu là có thể gần người hầu hạ đại tiểu thư vậy càng tốt đã sớm nghe nói lý gia nhị n i u có chút nốc không nghĩ tới thế nhưng nốc đến nước này hảo hảo phòng bếp không đi một hai phải đi thiên hương viện tìm chết Đây là bao gồm Khỉ La gia người ở bên trong sở hữu Tạ gia so a phố cư dân nhóm tiếng l ò n g Hừ, ta cờ. Các người mới ngốc đâu nguyên danh lý nhị l ữ u hiện danh Khỉ La tiểu nha hoàn cá nóc giống nhau phồng má lên tử. Nàng có khi phản ứng sát thật chậm chút, nhưng cũng không phải thật cờ. Nàng nguyện ý ngày qua hương viện. Lớn nhất nguyên nhân tất nhiên là bởi vì từ nhỏ n g ư ỡ n g mộ đại tiểu thư thông minh tài cán, có thể bên người hầu hạ thần tượng, là nàng đời này lớn nhất tâm nguyện. Một nguyên nhân khác, đó là Khỉ La phát hiện. Tuy rằng bên ngoài lời đồn bay l i trời, chính là Thiên Hương Viện tôi tớ nhóm vẫn như cũ an tĩnh làm việc. Trong viện bốn năm c h ụ cái nha hoàn, bà tử. Thế nhưng không ai thắc quan hệ điều khỏi Thiên Hương Viện. Tuy rằng Khỉ La còn không có nghĩ thông suốt trong đó k h ớ p xương, nhưng nàng tin tưởng, đi theo Đại tiểu thư có thịt ăn, cho dù là cái bệnh Đại tiểu thư, nàng cũng sẽ không bạc đ á i người một nhà. Mà nàng Khỉ La đâu, liền nỗ lực phân đấu, tranh thủ sớm ngày trở thành thanh la tỷ tỷ nhân vật như vậy. Dùng sức cầm nắm tay. Tiểu nha hoàn ở trong lòng lại một lần cho chính mình khuyến khích nhi, nha đầu này thực sự có ý tứ. Thanh La nhìn Khỉ La khuôn mặt nhỏ, trong lòng âm thầm buồn cười, thật là cái đơn thuần hài tử nha, cái gì tâm sự đều đặt ở trên mặt. Hôn n h i ê n làm người tưởng, khi dễ. Đang muốn giơ tay, trong phòng truyền ra thanh âm, Thanh La, đại tiểu thư đi lên, gói thuốc chuẩn bị tốt sao? Thanh La vội buông tay, Dương Dọng ứ n g câu, tới, này liền tới. Thanh La đem trong tay dược liệu giao cho Khỉ La, dặn do câu. ta đã đem dược liệu đều tán t h ư ở n g ngươi chỉ lo đem này đó nghiền nát nát là được. La, thanh la tỷ tỷ khỉ la dựng thẳng tiểu bộ ngực, lớn tiếng nói, ta biết, đại tiểu thư còn cần này đó gói thuốc điều trị thân mình, ta, ta chắc chắn đem chuyện này làm được thỏa thỏa. Nói, khỉ la trịnh trọng bế lên kia đôi dược liệu, đi vào cái đồng đỏ miếng g ạ c trước, ngồi ở tiểu ghế tượng, h bắt một phen dược liệu đi vào, rồi sau đó ra sức đảo đặng hai chỉ chân nhỏ, t h ử h h ụ nghiền khởi dược tới. Nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng. Phảng phất chính mình n g h i ề n không phải đơn thuần phao thuốc tắm sử dụng dược liệu, mà là chữa bệnh cứu mạng tiên dược. Đứng xa xa nhìn một màn này, núi giả sau Tiểu Nha hoàn rốt cuộc xác định đại tiểu thư bệnh tình vẫn như cũ không có giảm bớt. Nay không đều phải tổ chức c p c kê lễ, nàng lại còn phải dùng này thảo dược tới loại trừ trên người mùi lạ. Di, h à n h Hoa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh La chỉ huy hai cái thô trắng bà tử nâng nước gấm lại đây, đi ngang qua núi giả thời điểm, vừa lúc nhìn đến muốn lui lại Tiểu Nha hoàn. không cấm nghi hoặc hỏi tiểu nha hoàn cũng chính là tạ hướng an bên người tam đẳng nha hoàn h à n h hoa nhìn thấy thanh la sau sắc mặt đổi đổi chợt cười nói còn không phải nhà của chúng ta nhị thiếu gia hắn vẫn luôn lo lắng đại tiểu thư thiên đại tiểu thư muốn tĩnh dưỡng không thể ra cửa liền khiển nô tỳ lại đây nhìn một cái đúng rồi thanh la tỷ tỷ hôm nay đại tiểu thư thân thể khá hơn nhiều đi thanh la ánh mắt phức tạp nhìn h à n h hoa trong miệng lại nói nói ân khá hơn nhiều ngươi trở về nói cho nhị thiếu gia làm hắn không cần lo lắng. Hôm nay cập cây lễ, đại tiểu thư chắc chắn kinh diễm toàn trường. Ai, vậy là tốt rồi. h à n h Hoa đáp ứng một tiếng, hướng về phía Thanh La hành lễ, liền bước nhanh rời đi Thiên Hương Viện. Trong lòng lại âm thầm buồn cười kinh diễm. Ha ha, chỉ bằng đại tiểu thư hiện tại bộ dáng là kinh hách còn kém không nhiều lắm đi. Nhìn h à n h Hoa bóng dáng, Thanh La g ợ i lên một mặt trào phúng tươi cười, không nhãn lực thấy Nhi Xuân đ ồ vật. Này trong phủ trừ bỏ đại tiểu thư còn có ai có thể kinh diễm kinh thành? c h ư ơ n g 49 lần đầu gặp mặt, tạ hướng vãn đích xác thực nhớ tình bạn cũ, nàng nhớ tình bạn cũ còn thể hiện ở thiên hương viện nhà cửa thượng, toàn bộ tiểu viện, tổng cộng tam gian chính phòng, hai sườn các hai gian nhĩ phòng, hai gian xương phòng, chính phòng chính gian là đ ã i khách phòng, mà đông thứ gian là thư phòng, tây thứ gian là phòng ngủ, tây sườn dựa ngoại một gian nhĩ phòng cùng xương phòng là bọn nha hoàn nơi, đông nghiêng t h a i phòng còn lại là nước trà gian. cùng đông nghiên g t h a i phòng tương liên đông x ư ơ n g phòng còn lại là thiên hương viện chuyên trúc phòng bếp nhỏ cùng phòng chất ủ i toàn bộ bố cục cơ hồ cùng dương châu ông trời hương viện giống nhau như lúc chính là trong phòng gia cụ bài trí cùng trướng m à n chờ đồ vật nhi cũng đều p h ò n g dương châu khi bộ dáng bố trí cho nên chợt gần nhất đến tạ hướng vãn phòng người đều sẽ nhịn không được kinh hô gì ngươi thế nhưng đem lão sân đều dọn lại đây đối này tạ hướng vãn chỉ là đạm đạm cười nàng cũng không phải đem nhà cũ dọn lại đây mà là mấy năm tới nay nàng yêu thích vẫn luôn đều không có thay đổi thôi tỷ tỷ ngươi vì cái gì không được ta xử trí cái kia tiện tỷ tây thứ gian nguyên bản tại ngoại viện v ô ưu u y ể n nhị thiếu gia tạ hướng an đang ngồi ở phòng ở giữa hoa mai cổ đôn thượng ba năm thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cho một cái nho nhỏ ngoan đồng lộ t s ắ c thành một cái phi ê n phiên thiếu niên lang h à o đi tuy rằng tạ hướng an trên mặt còn mang theo một chút trẻ con phì nhưng ngũ quan đã mở ra thả vóc người cũng bắt đầu chậm rãi nhảy cao. Năm trước còn chỉ tới tạ hướng vãn đ ầ u vai, năm nay đã mơ hồ triệu tạ hướng vãn lỗ t h a i làm chuẩn. Tạ hướng vãn tuyệt đối có lý do tin tưởng. Đại sang năm thời điểm đệ đệ định có thể vượt qua chính mình, biến thành chân chính tiểu thiếu niên. Tạ hướng an trưởng thành không ngừng biểu hiện bên ngoài hình tượng, hắn tâm trí cùng định lực cũng ở dần dần thành t h c Bên không nói, đơn nói mới vừa rồi ở trong viện phát sinh kia sự kiện đi. Nếu đặt ở ba năm trước đây, hạnh hoa dám như vậy trắng t r ậ n táo bạo lấy hắn tên tuổi làm chuyện xấu, hắn chắc chắn nhảy ra. tự mình vạch trần kia nha đầu nói dối cũng trực tiếp đem người ném đến hình phòng mà không phải giống như bây giờ thế nhưng còn có thể nhịn xuống tính tình c h ơ mắt nhìn chính mình bên người thị nữ chủ bán nay còn không phải khó nhất đến tạ hướng an lợi hại nhất biểu hiện còn lại là hắn trở lại vô ưu h u i ề n sau cư nhiên còn có thể giống chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau tiếp tục sủng tín hạnh hoa nha đầu này tạ hướng văn cũng không ở trong phòng mà là ở tây sườn trong tịnh phòng phao thuốc t m nghe được đệ đệ thanh âm nàng cười nói. nếu không có tưởng làm lại có ai tới làm cái này trộm thương người nhang t u y ê n sao chỉ nhìn một cách đơn thuần muốn như thế nào cái cách dùng dùng hảo có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn liệt tạ hướng ạ n hơi hơi hí mắt mặc cho thân thể kinh ngâm mình ở nước ấm trung đáy nước phóng nàng tỉ mỉ phối chế gói thuốc nồng đậm d ư ợ c hương theo nhiệt khí nhẹ nhẹ lan tràn khai tiêm nhiễm đến toàn bộ phòng đều tràn ngập những cái đó thảo dược hương khí tạ hướng an đương nhiên minh bạch đạo lý này nhưng hắn thật sự nhận không đi xuống Tưởng tượng đến năm đó tỷ tỷ sinh bệnh có khả năng chính là hạnh hoa động tay chân hắn liền hận đến hàm răng thẳng ngữa chỉ hận không được lập tức nắm hạnh hoa đem nàng đưa đến h ì n h phòng làm nàng đem tạ gia gia pháp từng cái thể nghiệm một lần nay còn không thể hạ giận tạ hướng an đã sớm nghĩ tới đại sử trí hạnh hoa hắn liền đem hạnh hoa sở hữu người nhà hết thể đưa đến liêu đông nhất xa xôi thôn trang đi lên làm c u li hư thân là tạ gia thế phó lại còn không hiểu c h u n g t ự viết như thế nào thượng bất chính hạ tác loạn. gia nhân này từ già đến trẻ tâm đều bất chính, k h ấ u k h ấ u cánh mũi, hắn có chút không kiên nhẫn nói, tỷ, k i a còn muốn chờ bao lâu nha? Mỗi ngày đối với cái kẻ thù giống nhau người, không những không thể báo thù, còn muốn cố ý làm ra một bộ tín nhiệm, trọng dụng bộ dáng. Tạ Hướng An cảm thấy ngẹn h q u ấ t ấu, Tạ Hướng Van đem đầu gối lên quý phi thao tắm bên cạnh chỗ, để bọn nha hoàn có thể cho nàng rửa sạch tóc dài, nàng không có c h ấ n mắt, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, không dùng được đã bao lâu. phía trước lưu chữ h n h hoa. gần nhất là tưởng xác nhận hạ chính mình sinh bệnh chân chính nguyên nhân thứ hai là tưởng thông qua hạnh hoa cấp viên thị truyền lại một ít giả dối tin tức tam tới sao cũng là vì tê mỏi viên thị ha ha nếu không phải hạnh hoa tản ra rất nhiều thú vị nghe đồn viên thị lại như thế nào yên tâm còn như thế nhiệt tâm ra mặt quảng mời khách hứa giúp tạ hướng vãn thu xếp hôm nay cập cây lễ sớm chút năm đại hồng thị cũng hảo tạ hướng vãn cũng thế thực sự kết giao không ít kinh thành quý nhân nhưng nếu là làm hỉ sự sao Tự nhiên là lai like khách càng nhiều càng tốt. Thả Tạ Hướng Vãn rất rõ ràng, ở nàng dung túng dưới, Viên Thị không thiếu phái người đi t ả n nàng lời đồn đ ã i Từ Dương Châu đến Ninh Châu lại đến thuận lòng trời, trong thành sở hữu các quý phụ đều nghe nói những lời này đó, thế cho nên Tạ Hướng Vãn đã sớm ra hiếu kỳ, tuổi cũng một ngày từ từ trưởng, lại không có nửa cái t h ư ợ n g được mặt bản nhân ra tới cửa cầu thú. Mấy cái chịu khiển m ô i tới làm ai người cũng đều coi trọng nàng phong phú của hồi môn, mỗi người làm đái nàng đã chết. Phát một bút tiền của phi nghĩa ngọc đẹp, trừ khử như vậy lời đồn đ ã i tốt nhất biện pháp đó là hướng người trước vừa đứng. Thị phi hắc bạch lập tức rõ ràng, mà sắp đã đến cập kê lễ đó là cái tốt nhất cơ hội. Tạ Hướng Vãn không nghĩ buông tha, càng không nghĩ buông tha Viên Thị. Viên Thị đã có lá gan tính kê chính mình, như vậy nên có gánh vác hậu quả n h ậ t chi. Hôm nay chuyện này chỉ là cái khai vị đồ ăn, ha ha, đầu to còn ở phía sau. Tạ Hướng Vãn chính là cái cung kính trưởng bối hảo Hải Tử. nàng sẽ tự hào h ả o đáp lễ viên thị một phen. hơn nữa đi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng viên thị cùng với nàng sau lưng thế lực ở kinh thành xác thật có chút thể diện. tưởng viên thị vào kinh sau, liền mã bất đình để lãnh tạ hướng ý khắp nơi khách thăm. những cái đó bị phóng giả thân phận tuy không phải đặc biệt cao, lại cũng không thấp, ngũ phẩm trở lên quan viên, cùng với một ít không được sủng ái lại cũng không tính nghèo túng hơn quý cùng tông thất. viên thị thế nhưng bái phỏng mười mới ra. kẻ thù tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, tạ hướng v a n có chút ý xấu nghĩ. nếu Viên Thị nhìn đến chính mình mời đến xem diễn các quý phụ hết thể làm phản sắc mặt còn không chừng như thế nào xuất sắc đâu vậy là tốt rồi ai ta thật là một ngày đều không nghĩ nhìn đến cái tiện tỷ Tạ Hướng An bắt khởi bàn tròn thượng một cái anh đ à o đây là tỷ tỷ ở y ế n Châu đặt mua suối nước nóng thôn trang thượng sản xuất trái cây nhân liệu lý thích đáng lại có suối nước nóng tới thành thục đến thế nhưng so giống nhau trái cây sớm rất nhiều hương vị còn hảo Tạ Hướng An thực thích hiện giờ lại được đến tỷ tỷ chính miệng hứa hẹn Tạ Hướng An tâm tình rất tốt, đem một chỉnh đĩa ngọn bạch sứ hoa khẩu t h i ể n b ả n trung anh đảo tất cả đều ăn luôn. Không nói Tạ Hướng An hảo ăn uống, lại nói h à n h Hoa, nghe được nàng muốn tin tức sau, bước chân không ngừng, trực tiếp chạy về phía Tạ Gia Đại Trạch Tây lộ kiến trúc đàn. Hảo Tiêu Đại Thái Thái cùng nhị tiểu thư biết, đại tiểu thư bệnh tình vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, mới vừa rồi còn ở phao cái kia thuốc tắm đâu. h à n h Hoa đứng ở chính phòng nhà chính, k h o a n h tay không người hồi bẩm. Na, g ngươi xác định? Viên Thị vừa mới đứng dậy, chính thay đổi kiện mới làm hoa hồng tím mọi chuyện như ý trang hoa kẹp miên áo ngoài, trên đầu trải cái hoa đọa bùi tóc, mấy cây vàng dòn khảm bảo phượng thoa cắm đầy đầu. Đoan đến là kim quang sáng sán, sán t h á c tạ hướng Vinh Phúc, tự hắn vào h à n lâm sau, tạ gia cũng coi như là viên trước, rốt cuộc có thể chính Đại Quang Minh mặc vàng đeo bạc, khoác lụa hồng theo kim. Bất quá, Viên Thị cũng không lanh tạ hướng Vinh Tỉnh, nàng một bên tình nguyện cho rằng, chính mình có tư cách mang kim sức, toàn lại chính mình nỗ lực. Ai có thể nghĩ đến năm đó ở Hích Châu trong lúc vô tình cứu một người lại là trước Yến Vương Tâm Phúc mật thám đâu? Mà vị kia mật thám càng là ở thừa uy đế vào chỗ sau, n h y trở thành cẩm y l ì vệ chính lục phẩm bách hộ. ở kinh thành hơi có chút năng lượng, cũng đúng là dựa vào này phân hương k h ó i tình, Viên Thị mới có thể ở kinh thành hôn đến như cá gặp nước. Ngay cả đối nàng vẫn luôn không lạnh không đạm tạ gia thụ, hiện tại đối nàng cũng thân cận vài phần. Hồi đại thái thái, nô tỳ xác định. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Thanh La lánh mấy cái bà tử đem cút ngay nước g ấ m đưa đến c h í n h phòng. E sợ cho thiếu chính mình chỗ tốt, Hạnh Hoa vội vàng giải thích nói. Viên Thị khẽ động khoe miệng, bên môi tràn đầy vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Nàng thật là quá muốn nhìn đến Tạ Hướng Vãn ở liên can phu nhân trước mặt xấu mặt cảnh tượng. Tạ Hướng ý trước sau không có thả lỏng cảnh giác, nàng tổng cảm thấy chuyện này nhất định có kỳ quạc. Khác không nói, liền nói Tạ Hướng Vãn cùng Tạ Hướng An thái độ liền có chút cổ u á i Tạ Hướng Vãn lại không u. nếu nàng thật sự thân nhiễm quái bệnh, làm cho một thân hồng trần như vậy nàng liền sẽ tiếp tục tránh ở trong nhà, mà không phải tùy ý đại thái thái d o n g t r ố n g khua chiêng lan lộn. càng kỳ quái chính là đối mặt đại thái thái nhiệt tình, toàn bộ đông nguyện trừ bỏ chu thị cùng tạ hướng an tỏ vẻ hạ mỏng manh phản đối ngoại, tạ gia thủ cùng tạ hướng vinh thế nhưng đều không có gì nghị. này này trong đó nhất định có chá. tạ hướng ý tâm niệm động hạ, mở miệng hỏi, đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói tỷ tỷ vẫn luôn ở dùng cùng cái phương thuốc làm thuốc tắm. h à n h Hoa sững s ố t chợt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, không sai. Nô tỷ cơ hồ mỗi ngày đều đi thám tính, mà Thanh La cũng mỗi ngày đều mang theo cái tiểu nha hoàng niệm phương thuốc xưng dược, phối dược, nghiền dược, nghe được nhiều, nô tỷ đều có thể nhớ kỹ đâu. Nói tới đây, h à n h Hoa kiêu ngạo ưỡn ngực, đầu góc hảo sử, chính là nàng lớn nhất đặc điểm. mấy năm nay nàng có thể từ một cái bất nhập lưu tiểu nha hoàn một đường hôn thành nhị thiếu gia bên người nhị đẳng đại nha hoàn toàn lại này siêu cường trí nhớ nha tạ hướng ý những mày vậy ngươi nói nói xem kia phương thuốc đều dùng cái gì dược liệu? Trư linh hương, linh lang hương, còn có bạch chỉ, bạch cập, h à n h hoa trí nhớ thật đúng là không tồi chút nào không lầm đem thanh la khẩu thuật phương thuốc b ố i ra tới. bất quá vì dễ bể chính mình ký ức nàng đem dược liệu trình tự đổ v ó c tạ hướng ý tinh tế nhấm nuốt những cái đó dược liệu. xác định không có lầm sau, xua tay đuổi rồi hành hoa, chính mình cân nhắc một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, này phương thuốc nghe quen hay, đảo như là một cái mỹ dung dưỡng nhan phương thuốc cổ truyền đâu. Viên Thị vỗ tay cười to, vậy đúng rồi, Tạ Hướng Vãn hiện tại bộ dáng, nhưng không phải yêu cầu hảo hảo mỹ mỹ dung, dưỡng dưỡng nhan sao? Có lẽ là trước hai lần đều có thể tính kế thành công, Viên Thị không cấm tâm sinh ra Tạ Hướng Vãn bất quá như vậy ý niệm, hiện tại nàng càng là nhận chuẩn Tạ Hướng Vãn đã hủy dung, liền tính không có hủy dung. cũng tất nhiên dung mạo bị hao tổn, căn bản nhập không được những cái đó các quý phụ mắt. Tạ Hướng ý tưởng một hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái lại lý do, chỉ phải tán thành mẫu thân cách nói. bất quá nàng trong lòng vẫn có cái nghi vấn, mẫu thân, ngươi nói Tạ Hướng tới chế đế thỉnh ai làm táng i ả Tạ Hướng vãn không có như các nàng mong muốn thỉnh chính mình cái này m u ộ i m u ộ i làm táng i ả Tạ Hướng ý không cấm tò mò, này trong kinh có ai so với chính mình càng thích hợp làm Tạ Hướng vãn táng i ả nàng không thỉnh ngươi làm t á n giả. định là tự biết xấu hổ. Ta tưởng nha, nàng hẳn là thỉnh cái dung mạo không thế nào xuất sắc quý n ữ tới làm làm nền. Viên thị xua xua tay, đối vấn đề này cũng không để ý, ngược lại thích thú đầu nói lên mặt khác một sự kiện. Hảo, không nói này đó, ta nói cho ngươi nha, vì làm ngươi sớm ngày đạt thành tâm nguyện, ta không biết thỉnh bao nhiêu người trợ giúp, rốt cuộc thỉnh tới rồi lục phu nhân, chờ lát nữa nhân r a liền tới rồi, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện mới là. Ta hướng ý hai má ửng đỏ. trong mắt càng là sinh ra một chút h ư ớ n g t ớ i hôm nay liền muốn cùng tương lai bà mẫu gặp mặt sao? Trương Nam ghê t ẩ m tận xương, lại nói thường nhạc hầu phu nhân Tề Thị cùng con dâu triệu thị ngồi ở khoảng cách tạ gia cách đó không xa nhà mình trong xe ngựa, Tề Thị còn ở r ố i giám trưởng phu phân phó. Không sai, trưởng phu nói được cũng chưa sai, tạ gia lại là có bất phẳng chỗ, tạ gia đại gia là tiến sĩ xuất thân, đại nọ ái nọ i càng là trước hầu phủ thiên kim, nhưng Tề Thị vẫn là mãi bất quá trong lòng điểm mấu chốt. chính mình tốt xấu là hầu phu nhân nha, t h ả còn không phải kia đều không có thịnh sủng, dựa vào tổ ấm h ô n nhật tử nghèo túng hộ, mà là đứng đắn triều đình nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đâu, mà tạo ra lại như thế nào bất phàm, cũng bất quá là cái diêm thương nha. làm nàng một cái đường đường hầu phu nhân hạ mình đi tham gia một cái diêm thương chi nữ cập c i lễ, nói như thế nào đều có chút rất phần đâu. nhưng t r ư ợ n g phu nói, nàng lại không thể không nghe. ai đủ loại d ồ i i á m dứt khoát hóa thành một cái thật dài thở dài. l i ê n ở ngay lúc này, triệu thị bỗng nhiên thở nhẹ, di mẫu thân, nhi mới vừa rồi giống như nhìn đến định quốc công phủ lục r a xe ngựa, t ê thị ngần ra, ngươi không nhìn lầm đi, quả là định quốc công phủ ngựa xe. triệu thị ghé vào cửa sổ xe bên, i cẩn thận nhất lên một khe hở, lại lần nữa nhìn nhìn ngoài xe, sau đó xác định gật gật đầu, mẫu thân, nhi không nhìn lầm, xác thật là lục r a xe ngựa, hơn nữa nhìn kia quy chế, hẳn là mai phu nhân xứng xe. chu thái tổ từng ban bố mệnh lệnh. cái dạng gì người xuyên cái dạng gì quần áo, mang cái dạng gì trang sức, chủ cái dạng gì phòng ở, cưới cái dạng gì xe giá, tất cả đều có kỹ càng tỉ mỉ quy định. Lục phu nhân mai thị n g ạ i nhất phẩm quốc công phu nhân, tự nhiên cũng có nguyên bộ quy chế hầu hạ cùng xe giá. mà phía trước chậm rãi xử quá xe ngựa liền trói lọi đặt ở nơi đó, là cùng không phải, vừa xem hiểu ngay. Triệu thị cũng là chịu quá nghiêm khắc cách giáo dục thế gia nữ, đối với loại này ít nhất t h ư ở n g thức, còn là phi thường rõ ràng. Tề thị cũng không m à n g thân phận, nhẹ nhàng nhấc lên cửa sổ xem ả n h nhìn trộm nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ là, đương nàng xem qua đi thời điểm, phía trước xe ngựa đã quải vào bên cạnh ngõ nhỏ. Nàng cũng không có thấy rõ. Bất quá nàng vẫn là tin con dâu nói, bởi vì nàng rất xa thấy được một thân hoa hồng hồng sái kim áo ngoài mai phu nhân. Đến nỗi vì sao Tề thị có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Mai thị, đây cũng là có nguyên nhân. Nói phóng nhãn toàn bộ kinh thành phu nhân, trừ bỏ Mai thị. cũng không có nhà ai phu nhân, ở có tôn tử sau còn như vậy b ừ a bại ăn mặc đỏ tía quần áo, thiên mai thị phảng phất cái cố chấp cuồng, lại là chỉ nhận chuẩn này mấy cái nhan sắc, cả ngày ăn mặc so nàng hai cái con dâu còn muốn tươi đẹp, dùng đến vật liệu may mặc cũng nhiều là dệt lụa hoa, sải kim, dệt kim trở tinh xảo, kim sán quý báu nguyên liệu. nói thật, nếu không phải mai thị xuất thân hàng lâm thế gia, bản thân lại cực có khí phái, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng t r a n g phủ. rất nhiều người đều sẽ cho rằng nàng là cái nào nhà giàu mới nổi ra ra tới vô chi x u ẩ n p h ụ tuy là cùng nàng hiểu nhau nhiều năm k h u ê mật cùng bạn tốt, mỗi khi thấy nàng cũng đều nhịn không được liễu lưới. trong lòng đã là vô nữ g lại là đáng thương. không sai, chính là đáng thương. mai thị biến thành hiện tại dáng vẻ này cũng là bị lục gia lão lao tiểu tiểu cấp bức cho. ít nhất ở hơn 20 năm trước, mai thị vừa mới gả vào lục gia thời điểm, còn không phải này phúc k i ê u nạo, g vừa bãi bộ dáng. mẫu thân. nhìn đến mai phu nhân, ách, nàng hôm nay xuyên kiện hoa hồng hồng sái kim áo ngoài. ở bên kia cửa sổ xe bên ngồi triệu thị cũng học bà m ẫ u bộ dáng rình coi. nhìn đến tạ gia trước cửa kia m ặ t thân ảnh khi, k h ỏ e mắt nhịn không được t r i u vài t r i u tâm nói chuyện, cái này mai phu nhân thật đúng là như truyền thuyết giữa giống nhau nha. t â m tắc, suy tính tuổi, mai thị cũng có hơn 40 tuổi đi, kinh thành tựa nàng tuổi này phu nhân, liền tính tuổi trẻ khi lại ai thiếu, tính tình lại hoa bác, cũng sẽ chậm d a i thu liễm lên. xuyên quần áo cũng phần lớn là thu hương sắc màu lam màu xanh lục hoặc là màu đỏ tía trở thâm sắc hệ ai giống mai thị nàng này thân giả dạng quả thực mau thành nàng chưa bài không nghĩ tới nàng cũng tới xem ra lục gia người quả nhiên không phải cái gì lương thiện hạng người tê thị nhẹ giọng nói trong lời nói mang theo vài phần ẩn ẩn đồng tình nếu nói nàng không nghĩ đi tạ gia chỉ là trong lòng có chút biến yếu không muốn hạ mình như vậy mai thị như vậy kiêu ngạo thanh cao đến trong xương cốt người sẽ đi tạ gia Tuyệt bức là bị người bức. Mai Thị là người nào nha? Thượng ở khuê các bên trong thời điểm là có thể bởi vì Kim Hoa huyện chúa con buồn, đôi mắt danh lợi nhi mà không màng đối phương là huyện chúa trực tiếp phất tay háo rời đi. Còn có thể bởi vì nào đó võ tướng ra tiểu thư thu bỉ, rốt đặc cán Mai mà không màng đối phương ra là đương triều quyền thần mà nhăn mặt đ ổ i người. t ê thị so Mai Thị tiểu vài tuổi, cũng không từng cùng Mai Thị những người đó cùng nhau chơi quá. nhưng lại thường xuyên nghe trong nhà cô cô cùng các tỷ tỷ nói đến cái này như ngạo mai t h a n h diệm nữ tử khi đó tề thị còn đã từng âm thầm khâm phục quá mai thị cảm thấy nàng là cái thật tình tự cao quý nữ tử nhưng ai có thể nghĩ đến năm đó cái k i u kiêu ngạo đến trong xương cốt mai thị nữ hiện giờ thế nhưng cũng lưu lạc đến đi cấp diêm thương nữ r ả n h vinh quang mặt n n g nỗi lại lần nữa thở dài tề thị chợt hồ chết thở bi thương cảm nàng buông cửa sổ xe mảnh nhàn nhạt nói câu canh giờ không còn sớm chúng ta đi thôi nhân ra đường đường quốc công phu nhân đều đi nàng một cái nho nhỏ hầu phu nhân lại có thể cao quý đến nơi nào là mẫu thân triệu thị thấy tề thị sắc mặt không tốt lắm cũng không dám nhiều lời vội đạp đạp dưới chân tấm ván gỗ nói cho bên ngoài cùng xe bà tử đi thôi bên ngoài bà tử đáp ứng một tiếng dương giọng thét to nói đi làm s a phu vung roi ngựa vội vàng xe ngựa chiều tạ r a trước đại môn mà đến trần gia khoảng cách tạ r a thiệt tình không xa cũng liền cách nửa con phố n ớ c vỡ thiên năm 0 m é t khoảng cách. Sa Phu cũng là cái người cơ trí, đoán được chủ mẫu tâm tư. Chậm gì gì vội vàng xe ngựa, chính là kéo nửa k h ắ c h u n g thời gian. Phu nhân, thiếu phu nhân, tới rồi. Bên ngoài bà tử nhỏ giọng hồi bẩm. Tạ gia đón khách gã sai vật cũng thấy được này, chiếc mang theo tiêu chuẩn hầu phu nhân phối chế xe ngựa, sớm có lanh lợi chạy đến bên trong đi hồi bẩm đại nãi nãi. Đại trần gia mẹ chồng nàng dâu xuống xe thời điểm, Chu Thị đã l a n h một đám nha hoàn bà tử đón đi lên. Ai nha? Trần Phu Nhân, Trần Thiếu Phu Nhân, thật là khách quý nha, mau mời mau mời. Chu Thị nhiệt tình tiếp đón, làm tề thị r ố i dám tâm tình hảo chút, xả ra một mặt tự nhiên mỉm cười, gật đầu nói: Đại loại n ã i quá khách khí, chúng ta là hàng xóm, trong phủ có h ỷ sự, tự nhiên lại đây uống ly rượu mừng. Triệu Thị cũng vội đi theo nói, cũng không phải là sao, ha ha, chúng ta cũng là t ớ i dính dính không khí vui mừng đâu. Lại nói tiếp, Triệu Thị cùng Chu Thị tuổi tác không sai biệt lắm, sớm chút năm ở Hứng Thiên thời điểm. cũng từng ở bên nhau chơi qua chỉ là khi đó tuổi còn nhỏ theo sau Chu Gia Lại xảy ra chuyện hai người liền không có lui tới mấy năm không thấy Triệu Thị nhịn không được lặng lẽ đánh giá Chu Thị nhưng nàng cũng không có phát hiện Chu Thị trong mắt có bất luận cái gì hâm mộ mất mát vân vân tự tương phản Triệu Thị phát giác rõ ràng so với chính mình còn lớn hơn 3 tuổi Chu Thị Gia Lại nàng còn có non m ị n trắng nõn thả trên mặt kia hạnh phúc tươi cười vẫn luôn kéo dài đến đáy mắt hiển nhiên Chu Thị quá đến vẫn luôn thực h à o mà hiện tại Chu Thị cũng là phát ra từ nội tâm hạnh phúc cùng thoải mái, Triệu Thị không giấu vết ánh mắt trên dưới ban g ă n đại thấy do Chu Thị trang p h ẫ n sau, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, khó trách a cũng không phải là sao, nhìn một cái nhân gia Chu Thị trang h ẫ n trên đầu mang phượng hoàng dương cánh sáu mặt nạm ngọc khảm thất bảo minh kim bộ diêu, trên người ăn m ặ c hoa hồng tím nhị sắc kim dệt lụa hoa áo ngoài, cổ tay thượng mang theo thủy nhuận thông thấu dương chi bạch ngọc vòng, ngay cả trên chân giày thêu hoa mâu đơn nhụy cũng là tốt nhất toái đá quý thêu thành. Triệu Thị yên lặng tính tính, bên không nói, riêng là Chu Thị trên người này thân giả dạng, cũng muốn mấy trăm lượng bạc mới có thể đặt mua xuống dưới. Tạ gia h à o phú, danh bất hư truyền n h a nay còn không phải làm Triệu Thị nhất tâm động, để cho Triệu Thị để ý chính là, Chu Thị p h u quân, năm ấy 16 tuổi thời điểm liền khảo chúng tiến sĩ, còn bị chúng cử Hàn Lâm viện. Tuy rằng thực mau trở về hương để tăng đi, nhưng Tạ gia lại chính thức trở thành quan gia, có tạ Hướng Vinh ở. Tạ g a người cũng có thể chính đại quang minh mặc vàng đeo bạc, y cầm khoác kim, trong nhà nhà cửa cũng có thể, nhưng dùng sức hướng chống t r ả i hào hoa xa xỉ thượng chỉnh, chỉ cần không có vượt qua giống nhau quan viên hạn chế, liền rốt cuộc không ai lấy du chế nhục nhã Tạ g r a người. Chu Thị n h ậ Tử thật sự coi như có tiền lại nổi danh lạc. Triệu Thị không khỏi nghĩ đến nhà mình, trần gia là hầu phủ, có công h â n điền cùng vĩnh nghiệp điền, còn có tổ tiên đặt mua hạ sản nghiệp, vài vị hầu gia đều vâng chịu tổ tiên di trí. trong triều mỗi lần rửa sạch đều có thể an toàn tránh thoát cho nên h ầ u phủ cũng không có chịu quá cái gì trong tòa người một nhà quá đến còn tính giàu có nhưng tuyệt đối không thể x ư n g là hào hoa xa xỉ rốt cuộc trần gia không ngừng bọn họ một phòng liền lấy triệu thị tới nói nàng trên đầu còn có b à mẫu tả hữu còn có chị em dâu phía dưới còn có tiểu cô ba nữ nhân một đại diễn trần gia hậu viện nữ nhân xa xa không ngừng ba cái triệu thị nhật tử quá đến cũng không nhẹ nhàng nhìn nhìn lại nhân gia chư thị thượng vô bà bà áp bách tả hưu không có chị em dâu cả tay phía dưới tiểu cô lại bệnh không cho thêm p h i ề n một quá môn coi như ra làm chủ phòng thu chi tiền bạc nhậm nàng lãnh nhà kho bảo bối cũng nhậm nàng sử dụng tiểu nhật tử qua đến t h i ệ t tình không cần quá dễ chịu nha còn có một chút để cho triệu thị cùng với rất nhiều kinh thành các quý phụ ghen ghét không thôi đó chính là tạ hướng vinh bên người khoan nói thị thiếp chính là cái thông phòng nha đầu đều không có chu thị quá môn 6-7 u năm hai vợ chồng còn ân ái như lúc ban đầu thật là thật là ai nghe ai hâm mộ nha trong lòng nghĩ sự triệu thị ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi tận dụng mọi thứ nói thượng vài câu đã soát chính mình tồn tại cảm cũng giúp bà mẫu viên lời nói đoan đến là l a n h lợi chú đáo chu thị cười k h a n h khách dẫn mẹ chồng nàng dâu hai cái vào cửa chính một đường chiều tổ chức c ậ p kê lễ đông đường mà đi đã sớm nghe nói trong phủ lâm viên rất có một phen giang nam ý nhị hôm nay nhìn quả nhiên không kém từ vào cửa tề thị liền bị tạo ra độc đáo giang nam lâm viên cảnh trí bị hấp dẫn Lại nói tiếp, các nàng đều là từ ứng thiên dọn lại đây, sớm đã t h à n h t h ó i quen giang nam lâm viên, ngược lại là t h ậ n tới thuận lòng trời thời điểm, đối b á c địa phong cách riêng lâm viên cảnh trí rất là hiếm lạ. Nhưng hôm nay nhìn tạ gia đình viện, t ê thị lại thấy được một loại khác giang nam lâm viên ý nhị nhi. Đầu tiên là tinh xảo, dưới chân lộ đều là dùng phiến đá xanh phô liền, nhưng mà này đó phiến đá xanh gian lại dùng đồng dạng lớn nhỏ đá cội đua thành các loại cắt tường đổ án, một bước một đồ, hai bước một chữ, thiên kia đồ, kia tự lại không hiện đột ộ t Đoan đến là tự nhiên lưu sướng, cùng hai bên đường cảnh sắc cũng phi thường tương xứng. Còn có hành lang hai sườn hoa cửa sổ, k h ắ c hoa tinh xảo, đa dạng nhi mới lạ, thả xuyên thấu qua kia t r ạ m rông ô v ô n g có thể nhìn đến cùng hoa cửa sổ phi thường xứng đôi ngoài cửa sổ cảnh trí. Tiếp theo là phong phú, t ạ g i a đại trạch chiếm địa cực lớn, đông, trung, tây ba đường kiến trúc đ à n mỗi cái kiến trúc đ à n đều là sân bộ sân, hoa viên hợp với hoa viên, đình đài lầu cát, hồ thạch nhà thủy t ạ sơn đình rừng trúc, tử đ ằ n g tiểu k i ề u ngõ sen chỉ liên đường, núi giả t h á c nước, các loại tràn ngập giang nam vùng sông nước tinh xảo cảnh sắc trải rộng toàn bộ tạo ra đại t r ạ c h Có thể nói là một bước một cảnh, liếc mắt một cái một cái thiên địa. Cho dù là không c h ấ ớ mắt tiểu trong một góc cũng tỉ mỉ bố trí cảnh quan. Có lẽ là một gốc cây bạch quả, có lẽ là một trận quả nho, có lẽ là một bích h ò a tường, có lẽ là một ngụm giếng cổ. Trước cửa sau hẻ trong một góc, không đáng chú ý, mà khi người nhìn đến khi, đều sẽ nhìn không được tán thưởng chủ nhân đường nét độc đáo. cuối cùng đó là quý báu. t ê thị mắt sắc chỉ thô thô nhìn lướt qua, liền nhìn ra chút môn đạo. Tạ gia đại trạch trung kiến trúc, một gạch một ngói, một thảo một m u ộ một thủy một thạch, toàn không phải vật phàm. mà mới vừa rồi đi ngang qua một gian bốn thấy trong đình, càng là treo rất nhiều hán đường cổ họa cùng đương thời danh tác. nếu là đặt ở người khác gia, như vậy hảo đồ vật nhi, cái nào không bảo bối giống nhau cất chứa đến trong thư phòng. nhưng người ta Tạ gia, thế nhưng như vậy tùy tiện đặt ở một cái khắp nơi mở cửa sổ trong phòng. càng đi đi, t ê thị cùng triệu thị trong mắt ngạc nhiên càng thịnh, đi vào đông đường thời điểm, nhìn đến phòng bốn phía nở rộ các màu hoa tươi khi, các nàng mẹ chồng nàng dâu đã nói không nên lời nói cái gì tới. hiện tại chính là đầu xuân 2 tháng nha, tại đây xuân hàn xe lạnh thuận lòng trời, chính là h o a n ê n xuân nhi cũng không khai đâu, nhưng tạ ra, cư nhiên làm ra nhiều như vậy phản mùa hoa tươi, những cái đó không đáng giá tiền bình thường hoa nhi cũng liền thôi, tề thị phát hiện, ở đằng trước, cư nhiên phóng mười mấy b u ồ n quý báu hoa mẫu đơn. phía trước còn nghe nói trong phủ thợ c h ồ n g hoa lợi hại hôm nay vừa thấy danh bất hư truyền nha triệu thị thở dài chu thị lại vẻ mặt đạm nhiên hơi hơi mỉm cười nói bất quá là một ít xiếc làm hai vị phu nhân c h ê cười thỉnh tế thị triệu thị này còn gọi tiểu xiếc trần gia mẹ chồng nàng dâu hai cái vô nữ g vào đông đường đông đường đã tới rất nhiều đáp ứng lời mời tiến đến khách quý trong đó liền có tạ hướng vãn sinh ý đồng bọn thành quốc công thế tử phu nhân quan hệ thông gia tĩnh quốc công thế tử phu nhân còn có vương thừa cùng tạ mục thanh mời đến lễ bộ thị lang phu nhân hàn lâm học sĩ phu nhân cùng với chu gia trở vài vị bị đoạt tước lại bị đại xá trước h â n quý đương nhiên còn có một ít năm sáu phẩm kinh quan nữ quyến cùng một ít t ĩ n h khó sau mới hứng khởi tân quý tộc những người này có một bộ phận là tạ gia thụ phụ tử mời đến còn có một bộ phận còn lại là hướng về phía viên thị mặt mũi thứ hai trong đó nhất thấy được có hai người Một cái là so Trần gia mẹ chồng nàng dâu sớm tiến vào một bước thành quốc công phu nhân mai thị, một cái khác còn lại là cẩm y l ì vệ bách hộ đỗ uy phu nhân kim thị. Hai người chịu người chú m ụ c đều là bởi vì các nàng thân phận. Người trước là thân phận quá tôn quý, quốc công phu nhân, đặt ở hoàng cung trong yến hội cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Người sau còn lại là quá, quá bất nhập lưu, cẩm y l ì vệ thanh danh không thế nào hảo. Đặc biệt là t í n h khó thời điểm, nhiều ít v ĩ n h x ư ơ n g đế cựu thần bị lộng tiến chiếu n g ụ c nhận hết khổ hình mà chết. chính là hiện tại, tân quân đăng cơ, vì khống chế đủ loại quân lại, cẩm y lìa vệ khắp nơi lui tới. nhà ai đại nhân ban đêm nói câu nói mới, ngày kế hoàng đế đều có thể biết. đủ thấy này cẩm y lìa vệ v ô không bất nhập. có thể nói, triều thần, huân quý cùng tông thất nhóm đối cẩm y lìa vệ là đã sợ lại hận, minh không dám mắng, nhưng gặp được cẩm y lìa vệ nữ quyến khi, cũng tuyệt không có gì hòa nhã. trần gia ở tân đế trước mặt cũng coi như là sùng thần, nhưng bọn họ vẫn như cũ không thích cẩm y lìa vệ. nhìn đến Kim Thị cũng ở, Tề Thị cùng Triệu Thị đồng thời nhựu nhựu mày. Y y, Đường t à u cũng tới rồi. Liên ở Tề Thị nghĩ tìm cái ly Kim Thị xa địa phương ngồi xuống thời điểm. Bên hai trận truyền đến một cái quen thuộc g i ọ g nữ. Tề Thị quay đầu lại, theo tiếng nhìn lại, thấy là Thành Quốc công thế tử Phu nhân Trần Thị, nàng vội cười trả lời, ngươi cũng tới rồi. Ha ha, mấy ngày không thấy, ngươi khí sắc còn tốt như vậy đâu. Trần Thị là tông thất chi nữ, ấn tông tộc bối phận, cùng thường nhạc hầu Trần Liệt là tộc huynh muội. cũng đã không có huyết thống quan hệ. Bất quá hai nhà đều là h ơ n quý, bình thường cũng có chút lui tới. Trần Thị cùng Tề Thị quan hệ cũng không tồi. Gặp mặt lẫn nhau cũng sẽ nói hai câu vui đùa lời nói. Tề Thị nói Trần Thị khí sắc hảo, căn bản chính là biến tướng điểm ra nàng lại mập ra tình huống. Nghe được Tề Thị trêu ghẹo nàng, Trần Thị cũng không giận, ngược lại cười bắt được nàng cánh tay, trên dưới đánh giá một phen, nói, còn nói ta đâu, Đường Tẩu khí sắc cũng không kém a. Bị Trần Thị nhìn c h ầ m c h ầ m thật sự không được tự nhiên. Tề Thị vội đẩy ra, cười nói, liền biết ngươi không phải cái c o hại người, này đều bao lớn rồi, còn như vậy b ấ n cận. Trần Thị cùng Tề Thị trò cười vài câu, đề tài liền xả tới rồi hôm nay cập kê lễ thượng. Tề Thị rất là cảm khái nói, không nghĩ tới, hôm nay tới khách quý nhiều như vậy đâu. Ngụ ý, tạ gia rốt cuộc là nhà nào? Thế nhưng có thể thỉnh đến nhiều như vậy khách. Trần Thị nghe ra Tề Thị trong lời nói ý tứ, cũng không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, người khác ta không biết. Nhà ta cùng Tạ gia từ trước đến nay có chút lui tới, phòng t r ư n g ngươi cũng nghe nói, sớm chút năm, Tạ gia trước Thái Thái đã từng đã cứu ta một mạng. Lúc trước nhân r a cái gì cũng chưa muốn, chỉ cầu ta hảo hảo xem cố nàng nữ nhi. Trần Thị nói đơn giản nói nàng cùng Đại Hồng Thị giao tình, đêm hôm nay hành trình đẩy đến báo ân thượng, cũng không có nói nàng cùng Tạ Hướng vẫn hợp tác quan hệ. t ê Thị gật gật đầu, việc này nàng xác thật nghe nói qua, bất quá đối với Đại Hồng Thị, nàng đảo thật là có vài phần tò mò. nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra đối vị này hồng thái thái có chút tò mò. Ta nhớ rõ nàng đi thời điểm dưới gối nữ nhi mới 2-3 tuổi đi. nàng, nàng liền không cầu muội muội ngươi cho nàng tìm cái hảo việc hôn nhân. thật đúng là không có. cái này hồng thị a là cái cực thông tuệ nữ tử. hồi tưởng hạ cái kia mơ hồ thân ảnh, trần thị thở dài, kỳ thật nếu nàng lúc ấy thật sự như vậy cầu, ta cũng sẽ đáp ứng. bất quá từ đây sau, ta thiếu nàng nhân tình cũng liền còn. thiên nàng cái gì cũng chưa cầu. nay tình nghĩa lại không cách nào dễ dàng kết thúc, cũng liền có nàng cùng tạ hướng vãn lúc sau hợp tác. Trần Thị nói hàng hồ, l ờ i này dừng ở tề thị trong hai, rồi lại có một phen ý tứ, nàng nghĩ nghĩ, lý giải gật đầu, cũng là nàng cầu ngươi coi chừng nàng nữ nhi, ngươi lại là cái trọng tình nghĩa người, chắc chắn hảo hảo xem cố. á c Hỗ h trợ thỉnh giáo dưỡng mama, hiện tại lại tham gia nàng cập cây lễ, phỏng chừng ngày sau đ ã i nàng nghị hôn, ngươi cũng không thể thật sự lược khai tay mặc kệ. Cái này h ư n g Thị. Quả nhiên thông minh đâu. Trần Thị cười cười, không nói gì. Bất quá ánh mắt tiếp xúc đến lẻ loi ngồi ở trong một góc Kim Thị khi đ á y mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hồng Thị thông minh, nhưng tạo ra một cái khác Thái Thái liền có chút bắt trước bữa. Nghe nói ba năm trước đây cái kia Viên Thị có có thai, đi theo người nhà ngàn dặm xa xôi chạy tới í c h Châu thời điểm, trong bụng hài tử đều không có việc gì nhi. Thiên đi Hạc Minh sơn thắp hương thời điểm, cứu cùng đi cầu phúc í c h Châu c h i phủ phu nhân. chỉ nhẹ nhàng đỡ nhân gia một chút, liền lảo đảo té ngã, sau đó sẽ mất năm tháng hải tử. Lời này, mặc cho ai nghe xong đều không tin. Chính là vị kia bị cứu c h i phủ phu nhân cũng tựa n rồi bỏ giống nhau g h ê tưởng. Mọi người đều là tại nội tránh hốn, nữ nhân gia những cái đó thủ đoạn ai không biết. Viên thị là cái tình huống như thế nào, lúc ấy tình huống hoảng loạn, có lẽ nhân gia còn không thể tưởng được. Đại sau khi trở về, chỉ tĩnh tâm suy tư một chút liền có thể đoán được. đã có thể ở khi đó. Viên Thị đã làm người thả ra lời nói đi, nói thẳng chính mình vì cứu c h i phủ Phu nhân đẻ non, bạch bạch sẽ mất một cái thành hình nam anh. c h i phủ Phu nhân cái kia bực bội à, rõ ràng biết chính mình bị tính kế, vì thanh danh lại còn muốn bóp mũi nhận hạ Viên Thị cái này ân nhân cứu mạng, lại là đưa dược, lại là đưa tạ lễ, ước chừng lăn lộn vài lần. Đại sự tình bình ổn sau, c h i phủ Phu nhân càng nghĩ càng g h ê thợm, liền thường thường cấp t r ư ợ n g phu thổi thổi gối đầu phong, muốn tìm tạ r a mảnh vụn. nếu không phải Tạ Gia còn có cái để tang Hà Lâm cùng với m ồ m mép lợi hại danh sĩ, ích Châu chi phủ không chuẩn thật sẽ chịu Tạ Gia khai đ a o ở quan gia trong mắt phú thương gì đó, đó chính là trong giới dê béo nha. Chi phủ tuy rằng không có minh khó xử Tạ Gia ngầm lại cũng động chút tay chân, Tạ Gia thụ cùng Tạ Hướng Vinh đều cảm giác được, nhưng bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tới, chỉ có thể thầm hận Viên Thị s u ẩ n Đại Gia cảm thấy Viên Thị s u ẩ n nhưng người ta lại không như vậy tưởng, có lẽ là thành công sẽ mất hài tử. lại có lẽ là có kinh nghiệm, đãi nàng dưỡng hảo thân mình sau, thế nhưng chợt mê thượng cứu người, mặc kệ là khất cái, vẫn là dân chạy nạn, vẫn là phố phường người rảnh rỗi, chỉ cần nàng đã biết, đều sẽ thi lấy việt thủ. đương nhiên mỗi lần ra tay, nàng đều sẽ lưu lại danh hảo. vô dụng bao lâu, toàn bộ ích châu liền đều chuyển khắp, nói thẳng tạ g r a có cái thiện tâm thái thái, hành thiện tích đức, hữu cầu tất ứng, sinh đến một bộ bổ t á t tâm địa. kể từ đó, tạ gia thủ cũng không dám dễ dàng đối viên thị xuống tay. mà Viên Thị quảng răng lưới hành động, thật đúng là làm nàng vớt tới rồi một con cá lớn. trong lúc vô tình thế nhưng cứu Phùng Yến Vương mệnh tiến đến đất thuộc sâu chuỗi mật thám, cũng chính là Kim Thị trợ p h u đương nhiệm cẩm y l ì vệ bách hộ đ ô Uy. có Đỗ Uy đương chỗ dựa, Viên Thị càng thêm sinh động lên. mà tạo ra phụ tử mấy cái đâu, rõ ràng bị Viên Thị h ê tẩm muốn mệnh, lại còn muốn chịu được. không có biện pháp, ai làm cẩm y l ì vệ hung danh bên ngoài đâu. bên kia, Tạ Hướng Van tắm gội rửa mặt c h ả i đầu xong. thay hành lễ cài trâm sử dụng thải yề Tạ Hướng An chạy đến đằng trước đi bộ một vòng nhìn hạ đều tới này đó lai like khách rồi sau đó Hảo cùng tỷ tỷ mật báo kết quả làm hắn thấy được một cái cực không chào đón người nguyên bản Hảo tâm tình tức khắc ngã xuống thung lũng xuống một khuôn mặt đi tới Thiên Hương viện gì ai chọc tới chúng ta nhị thiếu gia Tạ Hướng Vạn thấy đệ đệ vĩ môi một bộ ta thực tức giận bộ dáng không cấm quan tâm hỏi Tạ Hướng An méo miệng bất mãn nói tỷ tỷ đ ị n h Quốc công phu nhân cư nhiên cũng tới rõ ràng trong nhà không ai thỉnh nàng, nàng tới làm cái gì? Mai phu nhân, lục nhị thiếu r a mẫu thân, tạ hướng vãn nghĩ nghĩ, nói, ta không có thỉnh người này nha, nàng, nàng, có lẽ ở người ngoài trong mắt đã từng mai thị là cái kiêu ngạo tận xương người, mà ở tạ hướng vãn tỉ đệ xem ra, nàng lại là cái g h ê tẩm tận xương người. Trư ơ n g 51 chính tân tán giả, đông đường nói là đường, kỳ thật là cái nửa hoa viên tinh chất tiểu viện, ở vào tạ gia từ đường mặt đông. Hôm nay vì cấp tạ hướng vãn tổ chức lễ cải trang cố ý thu thập r a tới, các quý phụ nơi chính là một gian phòng khách, p h ò n g ốc phía dưới thông chấm đất l ò n g trong phòng chẳng sợ không có châm chậu than cũng phi thường ấm áp. Mà cử hành nghi thức chính là ở phòng khách đông sườn chính đường, cũng chính là chân chính ý nghĩa thượng đông đường. Giờ lành tới rồi, tạ gia thủ cùng tạ mục thanh cùng nhau đi vào đông đường ngoài cửa dưới bậc thang tiếp khách, mà viên thị cùng tạ hướng ý cũng ăn mặc mới tinh váy áo, mang hoa mị trang sức tới rồi. Y y kia. đó là mục thanh cư sĩ, p h ò n g khách c á c tân khách nghe được bên ngoài cổ nhạc vang lên, liền biết giờ lành muộn tới, xô i nổi đi ra. Triệu thị liếc mắt một cái liền thấy được dưới bậc thang tạ mục thanh, không cấm buồn bực, lẩm bẩm, mục thanh cư sĩ như thế nào đứng ở chủ nhân bên cạnh. chẳng lẽ nàng hôm nay n à y đây chủ nhân thân phận đ á i khách, mà không phải làm trâm cài đầu giả chính tân. t ê thị nghe được con dâu nói thầm, ngẩng đầu nhìn về phía mỉm cười đứng thẳng d a i trước tạ mục thanh, nàng rốt cuộc lớn tuổi chút, trải qua đến cũng nhiều. hơi một chấm tư liền đoán được tạ gia người kế hoạch nói khẽ với con dâu nói này cũng không có gì tạ gia đại tiểu thư mẹ đẻ mẹ kế đều qua đời là tang phụ trưởng nữ tạ mục thanh lại lấy chủ nhân tư thái xuất hiện ở c ẩ p kê lễ thượng thực rõ ràng là tưởng nói cho đại gia tạ gia đại tiểu thư là nàng một tay giáo dưỡng lớn lên nàng là tạ gia đại tiểu thư ruột thị trưởng t m ố i triệu thị bừng tỉnh ta hiểu được ai mục thanh cư sĩ dụng tâm lương khổ a tạ gia nguyên chính là diêm thương Tạ gia đại tiểu thư lại vẫn luôn truyền r a có quái bệnh các danh, nếu hơn nữa một cái tang phụ trưởng nữ như vậy sẽ làm nàng nguyên liền không thế nào tốt giá thị trường d ậ u đổ bìm leo. Tạ Mục Thanh lại đứng dậy, rõ ràng nói cho đại gia, tạ Hướng Vãn tuy xuất thân không tốt, hậu thiên cũng có chút không đủ, nhưng giáo dưỡng cùng quy củ gì đó lại là không lầm. Rốt cuộc quá khang tạ thị tên tuổi vẫn là thực có thể h ù người, mà năm đó Mục Thanh cư sĩ cũng là danh táo nhất thời danh viện tài nữ, nàng tự mình giáo dưỡng lớn lên nữ h i nhi. hẳn là cũng kém không đến nơi nào. quả nhiên ở đây các quý phụ đều là nhân tinh nhi, nhìn đến tạ mục thanh sau đều đầu tiên là ngẩn ra, trận lộ ra thì ra là thế biểu tình, thậm chí có chút trong nhà có vừa độ tuổi con vợ lẽ, hấu tử phu nhân cũng không cấm động tâm tư, là tạ hướng vẫn là diêm thương trí nữ, thân thể còn không tốt, nhưng không chịu nổi nàng của hồi môn phong phu a, hiện giờ hơn nữa mục thanh cư sĩ tự mình giáo dưỡng lớn lên cái này tên tuổi, đảo cũng có thể xứng đôi chính mình hải tử. đương nhiên con vợ cả, trưởng tử gì đó liền không cần suy nghĩ, nhưng xính tới cấp trong nhà con vợ lẽ hoặc là thân thể có khuyết tật nhi tử, lại vẫn là có thể đi. hừ, c h ă n c h ă n ngươi nhìn thấy đi, đây là ngươi hảo cô mẫu. Viên Thị nhìn đến trang phục lộng lẫy ra tới đón khách Tạ Mục Thanh, sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, phiết miệng đối Tạ Hướng Y nói, ngươi còn cả ngày đem nàng treo ở ngoài miệng, kết quả đâu? nàng vẫn là càng coi trọng Tạ Hướng vãn cái kia n h a đầu chết tiệt kia. Tạ hướng ý tươi đẹp mắt hạnh trung ánh mắt lấp l ò e bất quá cười đến vẫn như cũ khéo léo, ở không phá hư mặt bộ biểu tình tiền đề hạ, nhẹ nhàng mấp máy đôi môi, thấp giọng nói, nương, t ỉ tỷ rốt cuộc họ tạ, cô mẫu vì nàng giữ thể diện, cũng là toàn tạ ra thể diện. Còn có, tỷ t ỉ mẹ đ ẻ mẹ kế tất cả đều đi, cấp kê lễ thượng liền cái đứng đắn nữ tính trưởng bối đều không có, dừng ở trong mắt người khác cũng không giống cái bộ dáng, cô mẫu làm như vậy cũng là đáng thương nàng đâu. Tuổi nhỏ tăng mẫu. thiếu niên lại khắc chết mẹ kế, đây là cỡ nào ngạnh bát tự nha. nếu người có tâm hơi chút động động miệng, tạ hướng vãn định chạy không được một cái khắc mâu át danh. thiên mẫu thân tổng chảo không được trọng điểm, tạ hướng y dùng k h ỏ e mắt dư quang liếc mắt trừng mắt mắt lạnh lẽo mâu thân, trong lòng hơi hơi thở dài. chăn chăn nói rất đúng, tạ hướng vãn mệnh ngạnh khắc mẫu, mà ngươi lại là cha mẹ song toàn, so với kia cái bệnh tật tạ hướng vãn có phúc khí nhiều. nữ nhi nói nhắc nhở viễn thị, là nha. Tạ Mục Thanh vì sao sẽ xuất hiện nơi này, còn không phải bởi vì Hồng Gia hai nữ nhân đều đã chết, Tạ Hướng Vãn liền cái nữ tính trưởng bối đều không có, mà nàng chăn chăn đâu, mặc kệ như thế nào, còn có nàng cái này thần sinh mẫu thân, chỉ bằng điểm này cũng có thể vứt ra Tạ Hướng Vãn vải con phố đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Viên Thị lại vui vẻ, cười tủm tỉm lánh nữ nhi đi theo mấy cái quen biết phu nhân Hàn Huyên. Tạ Gia t h ủ cùng Tạ Mục Thanh huynh m ỗ i hai cái đã bắt đầu nhiệt tình tiếp đón khách nhân nhập đường xem lễ. Đại gia sôi nổi tiến vào Đông đường, rộng mở nhà chính, tất cả khí cụ bài trí đều đã chuẩn bị tốt lắm. Trên hành lang cổ nhạc gánh hát cũng diễn tấu lễ nhạc. Tiểu nha hoàng t r ợ t dương giọng thông truyền, Quảng Bình quận chúa đến. Chính khe khe nói nhỏ các quý phụ đều là sướng s ố t quay đầu nhìn về phía quen biết phu nhân, thấy đối phương trong mắt cũng lập loè vẻ nghi hoặc. Ai? Quảng Quảng Bình quận chúa. đ ư ơ n g Kim hoàng hậu thân muội muội, tinh khó công thần, hoàng đế em vợ Anh quốc công tiết hiển vinh muội muội. Hoàng đế khâm phong Quảng Bình quận chúa t i ế t Thịnh Vinh. Sao có thể? Quảng Bình quận chúa là nhân vật nào? Sao lại tham dự một giới diêm thương nữ cập k ê lễ? t r ú n g phu nhân phảng phất bị điểm huyệt giống nhau, n ố c lăng lăng nhìn đông đường nhập khẩu. Không bao lâu, một cái người mặc hoa phục nữ tử đi đến. Và anh. Có nhận thức Quảng Bình quận chúa phu nhân, tức khắc h á to miệng, bởi vì người tới không phải người khác, đúng là trong kinh nhất có thể diện phu nhân Quảng Bình quận chúa. Tê Thị chỉ cảm thấy giọng nói khô khô. nhìn không được nuốt nhớ nước miếng, trong lòng lại lần nữa đối t r ư ợ n g phu khinh bội không thôi, vẫn là nhà mình hầu r a lợi hại, thế nhưng sớm nhìn ra tạ gia bất phàm. Nói dỡn, có thể mời đến quảng bình quận chúa xem lễ, liền tính tạ gia là diêm thương, kia cũng là phi thường ghê gớm diêm thương A. Nhưng mà làm rất nhiều phu nhân càng thêm kinh ngạc, còn ở phía sau chỉ thấy quảng bình quận chúa cũng không có đi vào khách khứa tịch, mà là lập tức đi hướng tạ gia thụ cùng tạ mục thanh. Quảng bình quận chúa mạnh khỏe. Tạ gia thủ cùng Tạ mục thanh đồng thời hành lễ. Quảng Bình quận chúa hơi hơi không người, miễn lễ. Hôm nay là trong phủ ngày lành, chúng ta vẫn là yềyề l ê m mà đi đi. Ngụ ý, nàng chỉ là Tạ gia mời đến khách h ứ a mà không phải trên triều đình chính nhị phẩm quận chúa. Tạ gia thủ cùng Tạ mục thanh lại lần nữa hành lễ, trong miệng nói không dám không dám, rồi sau đó không người đem Quảng Bình quận chúa lui qua chính vị thượng. c h ơ i ạ, Tạ gia thế nhưng thỉnh Quảng Bình quận chúa làm chính tân. Lần này. Liên thành quốc công thế tử phu nhân Trần Thị cũng l ắ p b ắ p kinh hãi, trừng lớn đôi mắt nhìn. Khách khứa tịch thượng các quý phụ càng là nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, mà Viên thị mẹ con tắt trực tiếp s ứ n g s ờ ở nơi đó. Các nàng vẫn luôn cho rằng chính tân là Tạ Mục Thành, Nam mơ cũng chưa nghĩ đến, Tạ gia thụ thế nhưng đem Quảng Bình quận chúa đều thỉnh tới. Viên thị tay dùng sức nắm thành nắm tay, nhọn nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay, hảo cái Tạ gia thụ, bất công đến độ không biên như nha, Tạ Hướng vẫn đều thành bộ dáng gì? một cái cái gì đều không thể làm ma ốm, hắn thế nhưng còn bảo bối giống nhau che chở, ngược lại là chính mình chăn chăn, tốt như vậy, như vậy xuất sắc, hắn, hắn lại là, ta hướng ý trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau, phản ứng đầu tiên chính là giữ chặt mẫu thân tay, thấp giọng khuyên đủ, mẫu thân đừng nóngội, tỷ tỷ cùng ta đều là phụ thân nữ nhi, phụ thân đối chúng ta giống nhau yêu thương, hôm nay tỷ tỷ cập kê có này d ầ m rộ, sang năm nhi cập kê, tất nhiên cũng sẽ không q u á kém. p h i ê n dịch thành bạch thoại chính là, nương, ngài trước đừng náo, liền tính muốn náo, cũng chờ sang năm nhìn xem cụ thể tình huống lại náo. Còn nữa nói, hôm nay là ngày m ấ y hiện trường lại có nhiều như vậy phu nhân, nếu viên thị không quan tâm náo lên, mất mặt khẳng định không phải tạ Hướng Vãn, mà là viên thị cùng Tạ Hướng ý. Viên thị đối nữ nhi nói vẫn là thực tin phục. Năm đó ở Hích Châu thời điểm, chính là Tạ Hướng ý kiến nghị nàng nhiều làm việc thiện, Quảng Dương Tiệ d a n h mới cuối cùng tránh thoát Tạ gia t h ụ thanh toán. cho nên tự kia về sau, Viên Thị liền không hề đem nữ nhi đương cái hài tử xem, mà là trở thành có thể thương lượng đại sự người. Quang Bình quận chúa làm như nhìn đến chúng phu nhân một bộ bị xét đánh đến bộ dáng, bình tĩnh ngồi quỳ ở chính vị thượng. Chính Tân đúng chỗ. Tán giả cũng đi ra, mọi người thấy rõ sau, lại là một trận rất nhỏ kinh hô. Trời ạ, là là đại nho Phương Minh nho lão tiên sinh đích trưởng cháu gái, lấy hiền đức thụ nhã mà danh quan kinh thành tài nữ phương lệnh y. Tạ Hướng ý chấn định biểu tình cũng có chút vỡ vụn. đã nhiều ngày, nàng vẫn luôn đoán Tạ Hướng tới chế đế thỉnh ai làm tán giả, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tạ Hướng vãn thế nhưng thỉnh động trong kinh nhất thanh quý nhân gia phương gia tiểu thư, t h ả vẫn là phương gia xuất sắc nhất phương lệnh nghi. buồn c ư ờ i nàng còn từng nghĩ Tạ Hướng v ã n sơ tới kinh thành, lại mấy năm chưa từng ra ngoài giao tế, định sẽ không nhận thức cái gì có thân phận cùng tuổi nữ hải tử mời đến tán giả, khẳng định so r a kém nàng Tạ Hướng ý. Kết quả. Tạ Hướng ý tươi cười phát khổ, xem ra thật là đắc ý vinh báo nha. Qua đi 3 năm Tạ Hướng Văn đóng cửa không ra, chính mình lại quá đến quá thuận, thế nhưng đã quên nàng cái này hảo tỷ tỷ, chính là 5-6 tuổi là có thể cùng người kết phường làm buôn bán, 7-8 t u ổ i là có thể tiến vào phụ thân ngoại thư phòng Tạ Hướng Văn a. Nàng c ù n g mẫu thân khép ngược, thế nhưng đem Tạ Hướng Văn trở thành không nha láo hổ, cần phải biết đấy là không nha láo hổ kia cũng là láo hổ, mà không phải mặc người sâu xé miêu miêu c ầ u c ầ u Tạ Hướng ý thậm chí có loại dự cảm, không chuẩn đợi lát nữa còn có lớn hơn nữa kinh hỉ chờ các nàng. Tạ Hướng ý trực giác không sai, Phương Lệnh Nhi r ử a tay x o n g đi vào tây giai đ ư n g yên, người mặc thải y, y chân đạp thải lý Tạ Hướng v ã n từ chính đường Đông Sườn Phong Ốc đi ra. Này, đây là thân nhiễm quái bệnh, hàng năm giường không dậy nổi Tạ gia đại tiểu thư. t r ú n g Phu nhân lại lần nữa kinh rất cảm, bởi vì các nàng cũng không có nhìn đến cái gì suy yếu ma ốm, mà là một cái thướt tha là l ư ớ c mị thiếu nữ. Chỉ thấy từ Đông phòng ra tới thiếu nữ. thân cao năm thước có thừa, ước chừng 160, r dáng người cân xứng, không gầy lại cũng không phải quá mức đây đ à thấy thế nào như thế nào làm người thoải mái. Một trương tú mỹ chứng nước mặt, so mặt trái xoan nhiều vài phần m ợ t mà, cũng nhiều vài phần phú quý. Một trương không cười cũng cười mắt đào hoa, nếu là đặt ở bên trên mặt có lẽ sẽ có tùy tiện, n g n lớn cảm giác, mà đặt ở trên gương mặt này, lại chỉ làm người cảm thấy dễ thân, đáng yêu. m g ô i tu đ ĩ n h m ô i chán anh viên. d a mặt nhi càng là như cực phẩm mơ d ê ngọc thủy nhuận trắng nõn như trẻ con kiều n ộ n một véo là có thể véo ra thủy tới mà nhất chọc người mắt vẫn là thiếu nữ giữa mày kia tích đỏ thắm thắm huyết phấn mặt trí thon dài g i ọ t nước trạng điểm ở tháng tuyết trên da thịt xứng với thiếu nữ kia từ trong xương cốt lộ ra tới quý khí chính là bằng thêm bao nhiêu bảo tướng trang nghiêm ở đây người có không ít nghe nói tạ hướng văn có quan âm đồng nữ nổi danh các nàng cũng từng không cho là đúng cảm thấy là tạ ra vì đ ề cao nữ nhi danh giá mà cố ý lăng xê a tới. nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Tạ Hướng Vãn bộ dáng nhìn không được âm thầm gật đầu Tạ gia đại tiểu thư quả không phụ quan âm đồng nữ chi danh nha chương 52 tân sinh ý hảo cái quý khí b ứ c người mỹ nhân nhi đồng tính chi gian thường thường đều là lẫn nhau bài xích nữ nhân đối đại nữ nhân khi ánh mắt càng vì hạ khác nhưng chính nội đường các quý phụ đối tượng h mỹ đến không giống phàm nhân Tạ Hướng v ắ n khi thế nhưng sinh không ra một tia ghen ghét ngược lại này đây một loại thưởng thức tâm thái vây xem ở mọi người kinh d i ễ m thưởng thức trong ánh mắt, Tạ Hướng Vạn dáng vẻ đoan chính chậm rãi đi đến đường trước, xoay người hướng Đông Sừng ngồi quỳ ở nhân tượng, h t có tư phủ sơn đen k h ả m k h ả m trai khay, khay phóng la khăn, phát c h â m cài đầu, lược chờ vờn. q u ả n g Bình quận chúa đứng dậy đi vào phụ cận, bình thản nhìn Tạ Hướng v ã n k h ỏ e môi hơi k i ể u lấy ở đây người đều có thể nghe được thanh âm tụ nói, g n l ệ n g u y ệ t ngày tốt, thủy thêm nguyên phủ, b ỏ ngươi hấu trí, thuận ngươi thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Nói xong, q u ả n g Bình quận chúa ngồi quỳ hạ. từ khay cầm lấy lược nhẹ nhàng trải trải nàng giống như h ấ t t h á c nước tóc dài rồi sau đó lây phát c h â m cài đầu vì nàng c h â m thượng thêm song c h â m cài đầu quảng bình quận chúa liền đứng dậy trở lại chính vị đảm nhiệm tán giả phương lệnh nghi đứng dậy đi vào tạ hướng văn bên người ngồi quy hạ tượng trưng tính giúp nàng chính chính phát c h â m cài đầu sau đó phương lệnh nghi cũng đứng dậy tạ hướng văn đứng lên mặt c h i ề u khách chư phu nhân đồng thời hướng nàng trí lễ chúc mừng tạ hướng văn dưới chân không ngừng chậm rãi trở lại đông chắc phòng phòng trong phòng khổng lệnh nghi chỉ huy bọn nha hoàn đem cùng phát trâm cài đầu xứng đôi áo váy cho nàng thay, an mặc mới tinh tú sắc áo váy, tạ hướng văn lại đi vào chính đường, chậm rãi đi qua khách quý t ị c h đem chính mình hoàn mỹ triển lãm cấp mọi người, rồi sau đó đi hướng chủ vị trước, triều đăng ngồi tạ mục thanh h à n h quỳ lễ chi lễ, lấy cảm tạ cô mâu giáo dưỡng t r i đức, hành xong quỳ lễ chi lễ, tạ hướng văn một lần nữa trở lại nhân t ị h trước, mặt nhắm hướng đông s ư n mà ngồi quỳ. bên kia, quảng bình quận chúa đã rửa tay xong, đi đến tạ hướng v ã n trước mặt. có tư đúng lúc dâng lên cái c h â m cài đầu nàng tiếp nhận cái c h â m cài đầu nhẹ giọng tụng niệm lời ca tụng cắt thời tiết và thời vụ thần m ạ i thân người phủ kính người h uy nghi thuộc thần người đức mi thọ v ă n năm vĩnh trị h ồ phúc phương lệnh nghi đứng ở một bên giúp tạ hướng vãn rút đi phát c h â m cài đầu q u ả n g b ì n h quận chúa niệm xong lời ca tụng ngồi q u ý hạ trinh trọng vì tạ hướng vãn c h â m thượng cái c h â m cài đầu phương lệnh nghi tác nhẹ nhàng hỗ trợ chính chính cái c h â m cài đầu Quảng Bình quận chúa cùng Phương lệnh nghi trước sau quý vị. Tạ Hướng Văn chậm rãi đứng dậy, khách khứa lại lần nữa lễ trí hạ. Tạ Hướng Văn cùng khổng lệnh nghi đi đến Đông phòng, khổng lệnh nghi từ nha hoàn trong tay tiếp nhận cùng cái c h â m cài đầu xứng đôi khúc vạt thâm vĩ liề, giúp Tạ Hướng Văn thay. Đổi xong quần áo, Tạ Hướng Văn trở lại chính đường, chỉ thấy nàng cầm kẽ h nâng, dáng người ưu nhã đi tới Tân tịch, rồi sau đó mặt hướng chính Tân Quảng Bình quận chúa, chính trọng quỳ lạy hành lễ. t r ắ n g non cái chán nhẹ nhàng chạm đất. Tạ Hướng Vãn đối Quảng Bình Quận Chúa là phát ra từ nội tâm cảm kích. Quả thật, Quảng Bình Quận Chúa sẽ đến nàng lễ cải trâm làm chính tân, nguyên nhân chủ yếu là vì còn nhân tình. Năm đó tính khó thời điểm, Quảng Bình Quận Chúa vợ chồng giúp tiến vương gom góp c o n lương. Nếu không phải Tạ Hướng Vãn chủ trương gắng sức thực hiện Tạ gia tương trợ, cũng âm thầm mời đến Tào Bang Hồng gia hỗ trợ, các nàng vợ chồng chưa chắc có thể thuận lợi vậy hoàn thành nhiệm vụ. Tạ gia, hoặc là nói Tạ Hướng Vãn, đối đương kim triều đình, đối Quảng Bình Quận Chúa vợ chồng đều là có ân. nhưng nay đã khác xưa, quảng bình quận chúa bị thánh nhân khâm phong làm quận chúa, tuyệt không phải bởi vì nàng là hoàng hậu, anh quốc công m ộ i tử, mà là bởi vì nàng đối tân triều có công. quảng bình quận chúa phu quân trần phục lễ cũng từ cái nhàn tản tông thất nhảy trở thành tông nhân lệnh, phu thê phú quý hiển hách đã cực, mà tạ hướng văn đâu vẫn như cũ chỉ là cái không có tiếng tâm g ì riêng thương trí nữ, thậm chí còn dẫn viên thị ác ý tảng trở thành mọi người trong mắt ma ốm, đoàn mệnh quỷ. quảng bình quận chúa có thể không màng thân phận, rồng i Không m à n g thế tục ánh mắt, đích thân tới tạ gia, cũng tự mình vì tạ hướng v ã n đảm nhiệm chính thân. Đối với các nàng vợ chồng nhân vật như vậy tới nói là phi thường không dễ dàng. Rốt cuộc trên thế giới này chưa bao giờ thiếu cộng hoạn nạn dễ, cùng phú quý khó ví dụ, càng không thiếu vì che giấu chính mình nào đó hướng mà không m à n g ân nghĩa giết người diệt khẩu tiểu nhân. May mà quảng bình quận chúa tuy là cái nữ tử, lại cũng là cái lỗi lạc quân tử. Đối với tạ gia ân tình chưa bao giờ quên mất, đương tạ gia thủ cầu đến nàng trước mặt khi. nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền vui vẻ đồng ý. Tạ Hướng v ă n có thể tưởng tượng, có Quảng Bình Quận Chúa gia nhập, chính mình cập kê lễ chắc chắn trở thành kinh thành xã hội thượng lưu nhiệt nghị đề tài, chính mình cũng sẽ bởi vì Quận Chúa mà đã chịu càng nhiều người chú ý đặc biệt là có chút tự giữ rất cao các quý phụ đối tượng h nàng Tạ Hướng v ă n khi, mặc dù không thể lập tức nhận đồng, cũng sẽ nhiều vài phần cẩn thận, ngày nào đó giáp mặt tao nộ g khi, cũng sẽ không dễ dàng lấy Tạ Hướng v ă n xuất thân nói chuyện này. Tạ Hướng v n thái độ rất là thành khẩn. ít nhất ngồi ở chính vị thượng quảng bình quận chúa cảm giác được nàng thiết tình bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng từ trước đến nay nghiêm khắc trong ánh mắt nhiều vài phần ấm áp nhị bái đáp t ạ chính tân cùng trưởng b ố i hành xong lễ tạ hướng vãn lại lần nữa trở lại nhân t ị c h quảng bình quận chúa đứng dậy rửa tay phục lại đi vào phụ cận có tư dâng lên p h á quan quảng bình quận chúa tiếp nhận cất cao giọng nói lấy tuổi chi chính lấy nguyệt chi lệnh hàm thêm n g ư ơ i p h c huynh đệ cụ ở lấy thành sỉu đức hoàng cẩu vô cương t h i u Thiên Chi Khánh, Phương Lệnh Nhi g tắc giúp Tạ Hướng Vãn tháo xuống cái c h â m cài đầu. Quảng Bình quận chúa ngồi quỳ hạ, đôi tay phủ thoa quan, nhẹ nhàng giúp Tạ Hướng Vãn mang lên. Tạ Hướng Vãn ngẩng đầu, thanh t r i ệ t như nước ánh mắt đầu hướng Quảng Bình quận chúa, khẽ mở môi anh đào, không tiếng động phun ra mấy chữ. Quận chúa, cảm ơn ngài. Quảng Bình quận chúa mỉm cười gật đầu, đứng dậy, trở lại chính vị. Tạ Hướng Vãn đứng lên, chuyển hướng khách tịch, không người trí lễ, chúng khách lễ chúc mừng. Tiếp theo, Tạ Hướng Vãn lại về tới Đông phòng. ở phương lệnh nghi dưới sự trợ giúp, t h a y cùng thoa quan tương xứng đôi tay h á o rộng váy dài lễ phủ, t h a y mới tinh váy áo ở ra cửa trước, tạ hướng văn quay đầu nhìn về phía phương lệnh nghi, nhẹ giọng nói: phương gia t ỉ tỷ, đa tạ. phương lệnh nghi nhợt nhạt cười, nói: ngươi đã từng đã cứu kẻ thù muội muội, mà ta cùng với kẻ thù muội muội thân như t ỉ muội, nàng ân nhân, tự nhiên cũng là ta ân nhân. hôm nay ta bất quá là giúp t h ù muội muội báo ân thôi. nếu tạ gia muội muội thật sự muốn tạ. vậy chờ thủ muội muội một nhà hồi kinh sau hảo hảo cảm ơn thủ muội muội đi tạ hướng vãn cười đến càng thêm s á a lạ gật đầu tỷ tỷ nói chính là đại tháng sau kẻ thủ tỷ tỷ vào kinh sau có tiểu muội làm ông chủ chúng ta hảo hảo tụ thượng một tụ đến lúc đó đem chúng ta chi gian t r ư ớ n g hảo hảo tính tính toán một bên nói nàng còn một bên bỗn cợt hướng về phía phương lệnh nghi chớp chớp mắt tạ hướng vãn lớn lên hảo mặc dù là làm loại này bướng bình động tác nhỏ cũng không hiện thô lỗ ngược lại có loại hồn nhiên đ á n g yêu Tuy là từ trước đến nay đoàn chính nhu huyện phương lệnh nghi cũng nhịn không được hiểu ý cười. Hảo nha, ta đây liền ở nhà chờ muội muội đưa tiếp mời. Ân, phương tỷ tỷ yên tâm, ta chắc chắn làm cái cực hảo yên tập. Gần nhất giúp thủ tỷ tỷ đón gió, thứ ừ. hai cấp phương tỷ tỷ trí tạ. Tạ hướng văn thực hiểu được nắm giữ cơ hội, dứt khoát đem mở tiệc chiêu đãi quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay, cũng đem đối phương một câu lời khách sáo biến thành thực tế mời. Cùng phương lệnh nghi giao hảo. chính là tạ hướng vãn thành công tiến vào kinh thành quý nữ vòng quan trọng một bước đ ầ u hôm nay cập kê lễ thượng nàng kinh diễm lên sân khấu kế tiếp chính là muốn chậm rãi kinh doanh thuộc về chính mình nhân m ạ c h kết giao chính mình khuê một điều hai người nói đơn giản vài câu tạ hướng vãn thực mau thu lại tươi cười cảm khẽ nâng ánh mắt nhìn thẳng bước đi vững vàng hướng đi đông đường khách tịch thượng phu nhân ở một mảnh cổ nhạc trong tiếng nhìn đến một cái trang phục lộng lẫy nữ tử chậm rãi đi tới thật dài tà váy trên sàn nhà đang ra tầng tầng sóng gợn giáng vẻ tư dung đoan đến là tú mỹ cao nhã chính là nguyên bản không nghĩ tới trong bụng nẹn một bụng hỏa định quốc công phu nhân mai thị cũng nhịn không được gâm thầm gật đầu này diêm thương gia nữ nhi giáng vẻ gì đó thật đúng là không tội chính là kiếp trước không tu kiếp này không có thể đầu cái hảo thai nha nhìn trước mặt người khác phong hoa bừa bãi nở rộ tạ hướng vãn tạ hướng ý rốt cuộc vô pháp duy trì mặt ngoài bình tĩnh nàng thậm chí cảm giác nói khách quý tịch thượng có không ít người đang dùng kinh t h ư ờ n g trao phúng đồng tình ánh mắt nhìn chính mình cùng mẫu thân trên đời này liền không có ngốc tử tạ hướng vãn đại môn không r a nhị môn không hại trên phố lại tràn ngập nàng lời đồn ai là phía sau màn đẩy tay đại gia dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết kết quả đâu nhân gia tạ hướng vãn không những không có gì quái bệnh ngược lại dung mạo tuyệt mỹ dáng vẻ đoan chính kết giao cũng là trong kinh cao cấp nhất phu nhân tạ hướng vãn căn bản không cần giải thích cái gì chỉ như vậy đứng người trước đó là đối lưu nôn mạnh nhất hữu lực phản kích càng là trực tiếp đem sau lưng người chủ sự ra mặt kéo xuống tới dẫm tới rồi trên mặt đất. Tạ Hướng ý chỉ cảm thấy hai má nóng rất đau, nếu không phải đấy lòng còn có cuối cùng một tia lý trí nhắc nhở, nàng thật muốn trực tiếp xuống sân khấu rời đi. đến nỗi Tạ Hướng Vãn vì sao d ấ u dếm lành bệnh tin tức, Tạ Hướng ý cũng trong lòng biết rõ ràng, nàng đây là c ô ý muốn cho các nàng mẹ con trước mặt người khác mất mặt ra. Tạ Hướng ý không cấm hoài nghi, mẫu thân t h á m tính h tới tin tức, có rất nhiều là Tạ Hướng Vãn cố ý truyền cho các nàng. chờ chính là hôm nay giờ khắc này, đôi tay dùng sức xé rách, một phương tốt nhất khăn lụa bị vặn thành bánh q u a y t r è o mà tạ Hướng ý trong lòng hận ý lại càng ngày càng l ù n g hai mắt tôi ngọc độc đầu hướng quỳ lệ hành lễ tạ Hướng Vãn. vì cái gì, rõ ràng đều được quái bệnh, vì cái gì còn bất tử. trong lúc nhất thời, Tạ Hướng ý trong lòng tràn ngập đã sinh du sao còn sinh lượng bi phẫn. l i ê n ở Tạ Hướng ý lòng tràn đầy oán độc đương lúc, Tạ Mục Thanh đại biểu Tạ Hướng Vãn nữ tính trưởng bối nói vài câu gian d ạ y t r i ngữ. Tạ Hướng Vãn cung kính trả lời, nhi tuy k h ở dám không chi thừa. Đến tận đây, Tạ Hướng Vãn lễ cải trâm viên mãn hoàn thành, mà ở tòa các quý phụ cũng đều có cái nhận chi, kinh thành lại có vị mới, tài, mạo song toàn tiểu quý nữ, còn có kia dòng dõi không cao lắm quan q u y ế n nhóm âm thầm suy nghĩ, này Tạ Hướng Vãn đảo cũng không mất một cái tốt con dâu người được chọn a. Chỉ có Thành Quốc công thế tử phu nhân Trần Thị lại có một khác p h i ê n so đo, nô diệu thiện thân thể dưỡng hảo. các nàng tân sinh ý có phải hay không có thể xuống tay tiến hành rồi đâu? Tạ Hướng Vãn cập kê lễ làm được thực thành công. Thẳng đến nửa tháng sau, trong kinh về nàng nghị luận thanh mới dần dần bình ổn. Có lễ cải c h â m thượng lóe sáng lên sân khấu, Tạ Hướng Vãn cũng không hề cất giấu, bắt đầu giống 3 năm trước đây giống nhau ra ra vào vào làm buôn bán, xử lý chính mình điển trang chờ sự vụ. đệ nhất kiện muốn xử lý, đó là thành quốc công thế tử phu nhân gửi thư. Tỷ tỷ Tây Dương cửa hàng sinh ý càng ngày càng không hảo làm. Trần Phu Úi Nhân lại thúc giục vô cùng, chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì sinh ý nha? Tạ Hướng An đôi tay chống cằm, có chút nóng n ộ i hỏi. Từ 3 năm trước đây Tạ Hướng Vãn sinh bệnh, nàng liền có ý thức đem đỉnh đầu thượng sinh ý chậm rãi giao cho đệ đệ xử lý. Trải qua 3 năm rèn luyện cùng với Tạ Hướng Vãn dốc lòng dạy dỗ, Nguyên l i ề n cực có kinh thương thiên phú Tạ Hướng An tiến bộ bay nhanh. Hiện có mua bán đã không thể thỏa mãn hắn, Tạ Hướng An so Trần Phu Úi Nhân còn tưởng sáng lập tân mua bán đâu? Tạ Hướng Vãn thần bí cười cười, nói. t ê n tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi. đ ã i Hồng Hưng bọn họ sau khi trở về, chúng ta liền bắt đầu xuống tay Tân Sinh Ý. Trương năm mươi ba không thể nhịn được nữa. Thật tốt quá. Đối với tỷ tỷ nói, Tạ Hướng An chưa bao giờ sinh ra quá hoài nghi. Hắn sung sướng ngồi thẳng thân mình, hơi mang mong đợi hỏi: A tỷ, này, cái này Tân Sinh Ý có thể hay không phân lục đại ca một phần? Mấy năm rèn luyện, Tạ Hướng An cũng trở nên càng thêm sắc bén, nhìn vấn đề cho đến căn bản. Lục đại ca vì sao sẽ bị người nhà bức cho có ra không muốn về, còn không phải tiền áo. Tạ Hướng an đối tỷ tỷ có loại gần như mê tín tín nhiệm, tỷ tỷ nghĩ ra được tân sinh ý, tất nhiên là một vốn b ố n lời hảo mua bán, mà nếu là có thể làm r ự c r ỡ cũng tham một chân, nhiều tránh chút tiền bạc, hắn phiền t h a i có lẽ sẽ một chút nhiều đi. Như nhau năm đó Tạ Hướng v ã n dùng r ự c r ỡ trên người một quả ngọc b ộ i làm thế chấp, phân cho hắn một thành tây dương m ậ u dịch sinh ý, r ự c r ỡ mỗi năm đều có thể phân đến một ngàn đến mấy ngàn lượng chia hoa hồng. đúng là dựa vào này đó tiền, d ự c dỡ mới có thể ở không dựa trong nhà một phân một ly dưới tình huống thoải mái dễ chịu làm hắn sơ c ù n g phóng khoáng danh sĩ. Tạ Hướng vẫn lại không có như vậy lạc quan, bởi vì nàng biết, d ự c dỡ phiền toái cũng không ở chỗ tiền, này căn bản vẫn là nhà mình thân nhân không có đem hắn coi như thân nhân xem. Nhân tâm chợt lại nhiều tiền bạc cũng vô pháp làm các nàng thỏa mãn. bất quá, những lời này Tạ Hướng vẫn cũng không tưởng cùng đệ đệ nói. Rốt cuộc đối với sinh hoạt ở tương đối hòa thuận vui vẻ gia đình Tạ Hướng An mà nói, bị t r í thân người tính kế thương tổn là một kiện rất khó tưởng tượng sự tình. Tạ Hướng An tuy rằng bắt đầu tiếp xúc xã hội, nhưng nào đó âm u đồ vật. Tạ Hướng An vẫn là không nghĩ làm đệ đệ quá sớm lây dính. Đối với d ự c Dỡ, Tạ Hướng An là lòng tràn đầy đồng tình, đại gia tốt xấu là bằng hữu, mấy năm giao tình. d ự c Dỡ người này cũng là cái thật tình người, người khác đối hắn một chút hảo, hắn đều từng tí ghi tạc trong lòng. Nàng có thể ở Hiến Châu trước tiên b ố cụ cũng c là ít nhiều trong truyền thuyết mất tích rực rỡ rất nhiều hỗ trợ. Thôi, còn không phải là một thành phần tử sao? Coi như là trước tiên đầu tư. Tạ Hướng Vãn khẽ gật đầu. Hảo nha, chỉ cần Lục Thám Hoa không chê chúng ta sinh ý tiểu, t h i ệ t tình hợp tác, ta tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tạ Hướng An trong mắt p h i ế m h ư ơ n g h ấ n quang liên tục gật đầu, không chê. Lục Đại Ca khẳng định sẽ không ghét bỏ. Kia, ta đây ngày mai thấy Lục Đại Ca liền đem việc này nói cho hắn, tốt không? t a hướng vạn duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu, nói, hảo, a tỷ thật tốt, ta, ta đại lục đại ca cảm tạ a tỷ.